Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 14 của truyện trích tinh. chương 7, ai nhớ gió tây một mình lạnh. Không đến 5 giờ thành phố đã tối tăm, ánh chiều hôm từ bốn phía tràn đến, như sắt lạng băng, cứng rắn giống một bộ áo giáp khoác lên người. Kẻ đang tiến đến gần cô giấu mình sau lớp mặt nạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng ra hàng không để bụng, cô tin tưởng phán đoán của mình. Các trường trong nước từng chứng kiến hai vụ án bị đầu độc chấn động, một là chúng độc thalium ở Đại học G vào thế kỷ 20. Một vụ chính là chúng độc ở trường ép cách đây không lâu chất độc được sử dụng là NDMA. Hai hợp chất này đều là kịch độc dễ mất mạng và cũng không dễ mà có được. Theo báo cáo xét nghiệm Loan Tiêu đưa cho cô thì vụ ngộ độc ở Đại học Nam Kinh này có vẻ chẳng là gì. Rất nhiều thương nhân làm ăn bất chính vì giữ cho đồ ăn tươi lâu, hoặc khiến đồ ăn có vị mê người hơn nên đã thêm chút chất hóa học. Những thứ đó ở tiệm thuốc đều có bán, độc tính nhỏ, phát tác chậm cũng sẽ không tạo ra hậu quả quá lớn. Nhà ăn của Đại học Nam Kinh không bán cho người ngoài nên việc trình bày món ăn cũng như hương vị không quá quan trọng Vậy vấn đề chính là ở nơi cung ứng hàng hóa chăng? Đám thương nhân cung cấp hàng hóa đều sắp khóc bọn họ hợp tác với trường nhiều năm đều không xảy ra chuyện gì Tự nhiên bị chụp mũ này thì quả thực không có đạo đức Hay đây chỉ là một lần ngoài ý muốn? Gia hàng nghiền ngẫm nhếch khóe miệng nghĩ kẻ nọ thực thông minh cứ thế ẩn đi tung tích của bản thân Khiến người khác mơ hồ còn hắn thì an toàn Đừng có mơ, nếu hắn không nóng đầu đi đầu độc mọi người thì có lẽ cái đuôi còn giấu được lâu hơn. Cô ra đi đâu thế? Hiện tại mọi khóa học đều ngừng, Phùng Kiên chỉ có thể đến viện nghiên cứu sinh gặp gia hàng. Tôi ra ngoài tìm tiệm nét. Cô cũng đến tiệm nét ư. Vì tìm được sở thích chung với cô giáo của mình nên Phùng Kiên cực kỳ phấn khích. Đúng, lúc nào tâm tình tốt tôi đều đến tiệm nét. Cậu ôn tập đến đâu rồi? Môn của cô không thành vấn đề, những môn khác thì tùy duyên phận thôi. Gia Hàng si cười, đứa nhỏ này đúng là dám nói. Cô nói, Phùng thiếu không để tâm đến tiền, nhưng ít nhất cũng phải đợi tới khi cậu có năng lực hô mưa gọi gió đã. Phùng kiên ha hà cười, hiểu ý Gia Hàng không muốn để mình đi theo. Cô ấy sợ bị mình nhìn thấy vào xem trang web nào bí mật. Cô ở cửa trường có ba tiệm net, cô đến nhà số hai ấy, nhà đó vừa thay máy, tốc độ rất nhanh. Nhà số ba là tệ nhất, ngày thường chẳng có ai thèm tới, chỉ có thầy Vương Kỳ là thích đi chỗ đó. Gia hàng nhìn phùng kiên thật sâu khiến mặt anh chàng đỏ lên, trái tim nhỏ bé còn đập thình thịch vài cái. Đối với tiệm nét, gia hàng có cảm giác đặc biệt thân thiết. Lúc còn đi học rất nhiều kỷ niệm vui sướng của cô đều gắn với tiệm nét. Đầu tiên cô đến nhà số 2, nhưng không còn chỗ ngồi, ông chủ xin lỗi cười nói, hôm nay sinh viên cần tranh thủ thời gian đăng ký môn tự chọn cô đợi lát nữa rồi tới. Nhà số 2 và nhà số 3 cách hai quán ăn, lúc này mới qua giờ cơm trưa trời lại lạnh vì thế bên ngoài rất quạnh quẽ. Trước cửa nhà số 3 treo một tấm mảnh dùng để che gió. Ra hàng vén rèm đi vào nhìn một vòng, trong lòng tiếc hận. Cửa hàng mặt tiền bên ngoài Đại học Nam Kinh cũng không rẻ thế mà ông chủ lại lãng phí nó với đống máy kiểu cũ này, đến webcam cũng không có tai nghe thì sứt hỏng, bên trong tranh tối tranh sáng. Hát Gia hàng hát hơi một cái gió to, đây là do cho bụi nhiều ngày không quét dọn ở chỗ này. Khó trách một người cũng không có. Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng lạnh bút đây là bản năng phản ứng của động vật sống khi gặp nguy hiểm. Cửa hàng đang truyền nhượng, không buôn bán. Có một người đàn ông đi từ trong ra ngoài, không kiên nhẫn nói thế. Ông ta tầm hơn 40 tuổi, có đề rơi mép. À tôi không biết. Gia hàng cười một cái sau đó xoay người chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này rear map đột nhiên gọi cô, cô có phải ra ông ta nhìn nhìn vào bên trong Ra hàng, người nói chuyện là vương kỳ, ra hàng còn chưa lấy lại tinh thần vì quá kinh ngạc thì rear map đã tiến lên khóa cửa kéo dèm lại Vương kỳ tới gần ra hàng, có chút thô bạo mà nắm lấy cầm cô, bức bách cô phải nhìn mình, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo mà uy hiếp Nếu mày dám kêu tao sẽ tuy mặc không ít nhưng ra hàng vẫn có thể cảm nhận được sát ý từ mũi dao lạnh băng bên hông Đây là vui quá hóa buồn, hay thu hoạch ngoài ý muốn vậy. Gia hàng không kịp phân biệt lúc này cô lập tức xem xét làm sao để thoát thân. Tuy có tham gia kỳ binh mạng và được huấn luyện trong quân đội cũng từng bị bắt cóc nhưng trường hợp hung tợn thế này cô mới gặp lần đầu tiên. Cô phối hợp gật đầu với Vương Kỳ. Tao đã bảo đóng cửa sớm đi nhưng mày cứ kéo dài, nếu không làm sao cô ta phát hiện ra được. Vương Kỳ gầm nhẹ với Reumep. Prier mép thì vâng vâng dạ dạ mà cười bồi tội, không sợ, hiện tại nó ở trong tay cúng ta, lát nữa chỉ cần thần không biết quỷ không hay hắn ta làm hành động cắt cổ. Mày nói ngon nhỉ, nó là vợ của Trác Thiệu Hòa đó. Giết nó thì chúng ta còn đường sống chắc. Vương Kỳ tức muốn hộc máu, thế làm sao bây giờ? Prier mép luống cuống hỏi Vương Kỳ, nhân lúc chưa ai phát hiện ra, mày đi lấy xe chạy đến cửa sau, chúng ta mang nó đi. Rì mép nhưng ngả lảo đảo đi ra ngoài, không biết đi đâu lấy xe. Trong phòng chỉ còn lại Vương Kỳ và ra hàng bốn mắt nhìn nhau. Một ngày lạnh thế này mà trên đầu Vương Kỳ lại đổ mồ hôi như mưa. Hắn nói, cô ra, tôi biết cô thân phận cao quý tôi thật sự muốn ở chung thật tốt với cô, có thể nịnh bợ thì nịnh bợ, có thể trốn thì trốn. Sự kiện bắt cóc kia vừa xảy ra tôi đã biết chỗ này không thể ở lâu, học kỳ này là học kỳ cuối. Nhưng sao cô không chịu buông tha cho tôi chứ? Có phải anh hiểu lầm chỗ nào rồi không? Trên mặt gia hàng có một loại hợp lý hợp tình, nhìn qua giống một tay thợ săn kiên nhẫn mười phần khiến người ta sợ hãi. Vương kỳ cười lạnh, cô chưa từng hoài nghi tôi ư. Không phải cô theo dõi tôi đến tận đây ư. Gia hàng thẳng thắn nói, tôi chỉ muốn đến quán nét. Quỷ mới tin cô nói. Cô thành thật nói đi, cô đã biết cái gì rồi. Chó nóng này cũng nhảy được qua tường, người ôn hòa một khi hung ác cũng có thể thành ma quỷ. Gia hàng cẩn thận lựa chọn từ ngữ nói tôi biết anh đi cửa sau mới được vào làm trợ lý Anh chơi cờ có gian lận anh ở trường được rất nhiều người yêu thích Bởi vì anh có thể đề cử cơ hội làm việc tốt cho bọn họ Ấn tượng của đồng nghiệp đối với anh cũng tốt bởi vì anh dễ nói chuyện Thậm chí tiến sĩ thư ảnh còn nhờ anh giúp cô ta thâm nhập vào hồ sơ của giáo viên Để xem trộm thông tin của thầy Loan và anh cũng đồng ý Nhưng trình độ máy tính của anh cũng không cao giống học được từ thầy thể dục Hệ thống kiểm tra ở phòng thí nghiệm của giáo sư La không phải do anh thiết kế. Lần trước ra hàng đến văn phòng của Vương Kỳ đánh bài đã xem qua máy tính của anh ta, lộn xộn hơn cả máy của Phùng Kiên. Vương Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói, cô ra nói sai rồi tôi học máy tính từ thầy sinh vật chứ không phải thầy thể dục. Giáo sư La ư, không phải làm bộ mà lúc này ra hàng thật sự sợ tới ngây người. Học sinh vật có thể có công việc gì tốt nhờ người tìm một công việc làm vi tính ở trường trung học sau đó thi lên thạc sĩ xuất ngoại rồi mới có giáo sư la hiện tại. Lúc dạy tôi ông ta thích tìm tôi chơi cờ, nhưng tính tình ông ta lúc đó không cầu quái như bây giờ. Biết ông ta ở Đại học Nam Kinh nên tôi mới nhờ ông ta giúp mình tìm một công việc lặt vặt. Ông ta mua cho tôi một chứng chỉ vi tính chuyên nghiệp rồi để tôi làm trợ lý cho mình. Không chỉ có tôi, cô thử hỏi xem, đống dụng cụ, số liệu trong phòng thí nghiệm của ông ta người khác đừng hòng chạm vào. Bọn chúng giống người phụ nữ của ông ta, không thể chia sẻ với người khác. À, so sánh này không thỏa đáng bởi vì ông ta không có phụ nữ. Vương Kỳ bị sự hài hước của bản thân chọc cười, hai vai run lên. Nếu giáo sư La không giúp anh thì anh cũng sẽ nghĩ biện pháp vào được Đại học Nam Kinh đúng không? Vương Kỳ nhách khóe miệng âm trầm cười nói, cô biết rõ còn cố hỏi làm gì? Gia hàng rũ mắt trong lúc lôi lôi kéo kéo trên mặt đất đã toàn dấu chân Cô nói tôi có xem qua một tài liệu Vì giao lưu bên hai bờ đại dương tăng nên khách du lịch và thương nhân tới đây cũng gia tăng Trong đó có cả gián điệp từ bờ bên kia thông qua điều tra tuyển dụng mà bọn họ tiếp cận sinh viên đại lục Sau đó lấy thù lao đổi lại thông tin về chính trị kinh tế của đại lục Còn có cả những bí mật về quân sự và chính sách Sát ý lạnh lẽo dần thấm vào da thịt cô cổ áo bị vương kỳ túm chặt muốn chết Ra hàng thở dốc cũng khó khăn, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo nói. Tôi nhìn thấy anh và một người đàn ông gặp nhau tại một khách sạn gần một trường trung học ở Nam Kinh. Người kia là đồng lõa của anh phải không? Mắt Vương Kỳ đỏ lên, cô ra thủ trưởng nhà cô có biết cô thông minh thế này không? Hóa ra đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Vương Kỳ lấy thân phận trợ lý của giáo sư La làm yểm hộ để tìm kiếm sinh viên ưu tú, sau đó xúi dục bọn họ. Mà bên này chỉ là một đầu mối, việc gã đàn ông tinh anh kia theo đuổi thành vĩ cũng có dụng ý khác cùng ninh mông hẹn hò chỉ là ngụy trang. Hắn ta cũng không biết ninh mông là bạn học của cô, hắn cho rằng ninh mông chỉ là một thiếu phụ tịch mịch quen trên mạng nên dùng cô ấy làm cái cơ tới đây gặp vương kỳ. Chuyện bắt các con tin khiến bọn họ đều hoảng loạn. Bọn họ muốn kết thúc công việc ở đây, nhưng cô lại lỗ mãng hấp thấp đi tới. Không có tình cờ không thành sách chuyện này quả là nội dung đầy đặn câu chuyện tỉ mỉ nếu tôi không thông minh thì anh ấy cũng chẳng cưới tôi. thầy Vương kẻ xông vào phòng thí nghiệm không phải người của anh đúng không? nếu phải thì chẳng lẽ hắn lại để tôi phát hiện ra sao? hơn nữa cái đám vi khuẩn kia cũng chẳng có ở đó nữa. Vương kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ đoán sai phương hướng rồi. Ra hàng cắn cắn môi. xe tới rồi, Prier mép kéo cửa sau ra, một làn gió lạnh tiến vào. Ra hàng dùng mình một cái. Nhanh lên, bên ngoài lạnh lắm, chắc sắp có tuyết rồi. Hình như Vương Kỳ không am hiểu chuyện bắt cóc người nên suýt rơi dao mấy lần. Đằng sau căn nhà này là một con hẻm nhỏ, bên kia tường vây là một cánh rừng rất ít người qua lại. Xe là một chiếc Honda SUV 8 phần mới, bên cạnh bị cọ rớt một mảng sơn to. Mày ngồi cùng cô ta ở ghế sau, tao lái xe. Vương Kỳ nhìn chỗ sơn xước kia thì rất đau lòng. Hắn quay đầu nhìn ra hàng, đột nhiên giơ tay bổ về phía cầu cô. Gia hàng bị đau thì hừ một tiếng ý thức lập tức mơ hồ trong lúc hoảng hốt trời đất quay cuồng. Cô có chút kỳ quái, người ngã xuống đất không nên là cô sao. Vì sao lại là tên rêu mép kia, mùi máu tanh sặc mũi này là gì. Cô muốn nhìn nhưng hắc ám đã cắn nuốt cô. Chờ cô khôi phục lại ý thức thì cảm thấy cả người giống như bay lên, bên tai là tiếng gió phần phần. Cô trợn to mắt chỉ thấy từng hàng đèn đường nhanh chóng vút qua trong bóng đêm để lại chút vệt sáng. Cô vẫn bị mang lên xe kẻ đang lái xe chính là Vương Kỳ, lúc này hắn đã điên cuồng. Cái xe không biết vì sao giống như bị trà đạp cửa xe phía bên phải không có. Bên trên chỗ cửa xe trống không có một bàn tay bởi vì dùng sức quá chặt nên khớp xương giống như muốn chọc thủng ra. Vương Kỳ hẳn là một người nhiệt huyết SUV bị hắn lái giống như đua xe F1. Hiện tại đã ở chỗ nào rồi tại sao không thấy gì hết vậy? Bên ngoài là bông tuyết đang bay sao? Ra hàng sờ soạng tay, chóp mũi có bọt nước lạnh lẽo. Cô chậm rãi ngồi dậy, Vương Kỳ ở phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy một bóng người đột nhiên hiện ra thì hoảng loạn, xe nghiêng qua một bên. ầm vang, thân xe chấn động mạnh mẽ, tiếp theo lại lay động dữ dội. Cả người ra hàng nhào về phía trước. Cô ôm lấy lưng ghế điều khiển, nhìn lại bên cạnh thì mặt tái nhợt như tuyết. Nếu cô không nghe lầm thì thứ xôn sao cuồn cuộn bên dưới chính là Trường Giang. Mặt sông trống trải như thế thì đây hẳn là một cây cầu bắc qua đó rồi. Hiện tại bắc qua trường Giang có hai cây cầu, cây cầu thứ ba có nhiều hư hỏng, rất ít xe cộ đi qua đây. Tiếng ẩm vang kia chính là do lan can trên cầu bị đâm gãy, xe đang trồng ngược lên. Vương Kỳ muốn chơi trò mạo hiểm ư, muốn chơi cũng không cần chọn ngày lạnh thế này chứ. Không có bảo hộ thì sẽ mất mạng đó. Gia hàng cảm thấy hô hấp cứng lại, giống như đây là lần đầu tiên cô đối mặt với tử vong. Vừa nãy khi vương kỳ dí dao vào hông cô cũng không quá sợ hãi, bởi vì cô cảm giác được hắn ta còn khẩn trương và hoảng sợ hơn cô. Chỉ cần kéo dài thì người đến người đi bên ngoài hẳn sẽ có người phát hiện ra. Nhưng giờ phút này cô mới biết mình thật ngốc và ngây thơ. Người học vật lý đều biết sức hút của trái đất lớn thế nào, chưa đến vài giây nữa chiếc xe này sẽ như cung tên rời nỏ vèo một cái lao xuống mặt sông. Vận khí mà tốt thì qua chút thời gian cô sẽ nổi lên, vận khí không tốt thì cô sẽ thành ngồi trong bụng cá. Sống chết có mệnh cô chẳng có cách gì nhưng thủ trưởng làm sao đây? Phàm phàm và luyến nhi còn nhỏ như thế. Vương kỳ điên rồi, hắn liều mạng kêu cứu mạng. Hắn kinh hoàng khiến thân xe càng lắc lư kinh hơn, đầu xe chậm rãi rơi xuống dưới. Cô ra, bắt lấy tay tôi. Ở cửa xe bên phải đột nhiên có một cái đầu thò ra, rồi một đôi bàn tay đầy máu vươn đến. Dù ở thời khắc nguy hiểm này nhưng đôi mắt anh ta vẫn đen và bình tĩnh như núi, giọng nói ôn hòa. Thầy Loan mau cứu tôi, cái gì tôi cũng nói hết. Vương Kỳ nghe được tiếng anh ta thì dục vọng cầu sinh chiến thắng sợ hãi, cả người định bò tới chỗ Loan Tiêu. Ba người đều cảm giác được xe hơi trượt về phía trước một chút, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, không khí như động lại. Không biết ra hàng lấy được sức lực từ đâu ra mà cả người lao đến túm được tay Loan Tiêu. Cô nhìn đôi môi mím chặt của Loan Tiêu cánh tay cong thành một cánh cung. Khả năng sẽ hơi đau một chút đó. Không chờ cô nói câu tôi không sợ thì cả người cô đã vèo một cái được lôi ra khỏi xe. Ngay sau đó cô rơi xuống đất cả người bị nền xi măng đập cho đau đớn. Mỗi khớp xương trên người giống như đứt gãy. Một bóng dáng xẹt qua trước mặt cô, ngã bên cạnh cô. Ở Lan Can, chiếc SUV kia không thấy đâu nữa. Một tiếng bang lớn vang lên, ra hàng giống như còn nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Vương Kỳ. Thế giới trong phút chốc yên tĩnh lại. Bông tuyết bay bay nhàn nhã, gió từ từ thổi qua lọn tóc hòa với hơi thở hồn hển của hai người. Không biết qua bao lâu ra hàng mới tìm được sức lực đã mất cô hỏi kính của anh đâu. Không biết đã rơi ở chỗ nào cô đứng được không? hai ống tay áo và ống quần của Loan tiêu bị rách trên chân chỉ còn lại một cái giày, nửa gương mặt sưng đỏ, hai lòng bàn tay bị cào nát nhưng nhìn anh ta vẫn không hề chật vật. Anh ta đứng đó, giống một cây tùng cao lớn trong gió tuyết. Ra hàng thử động đẩy cả người chỗ nào cũng đau nhưng vẫn có thể đứng lên. Trái tim cô không phải đang nảy lên mà đang rung động, cô nỗ lực nhìn về phía trước giống một người có bệnh sợ độ cao, không dám nhìn xuống bên dưới. Sống sót sau tai nạn hóa ra không phải vui quá mà khóc mà làm mờ mịt hoang mang. May mắn Lan Can cầu không phải quá vững chắc nếu không sợ là chưa chết đuối thì đã bị đâm xe mà chết. Giọng điệu bình tĩnh của Loan Tiêu giống như đang nói về một chuyện xảy ra ở nơi xa xôi nào đó nhưng người nghe lại đổ mồ hôi lạnh ướt quần áo. Giờ chúng ta làm gì đây? Hai từ cảm ơn quá mức qua loa ân tình này chỉ có thể khắc thật sâu vào đáy lòng. Di động của hai người đều đã mất trên cầu lại không có xe. Loan Tiêu nhìn hai bên trong nháy mắt có một loại xúc động tràn đầy trong tim anh ta. Nếu anh ta mang cô rời đi thật xa, những người khác chỉ biết bọn họ rơi xuống sông. Từ đây chân trời góc biển anh ta và cô sẽ không bao giờ tách ra nữa. Ngu ngốc, ngay sau đó anh ta tự diễu mà cong khóe miệng nói tốt nhất là chúng ta đi tới đầu cầu, mượn điện thoại của ai đó. Chuyện này xảy ra quá đột ngột nên tôi chưa kịp thông báo với cấp trên. Cô có thể đi không? Cô kiên cường khiến người ta đau lòng, giống như người vừa trải qua sống chết là một người khác chứ không phải cô. Anh cho tôi viện tay. Cô tự nhiên hào phóng mà bám vào tay anh, sau đó nhắm mắt nói. Đi thôi. Cô không giữ được cân bằng, cả người luôn ngả về phía anh, đại khái vì chân bị chật. Anh ta ném luôn cái giày còn lại, mặt cầu có thuyết nên hơi trơn, hai người vừa đỡ nhau vừa chống đỡ cơn gió đi về phía trước. Rê mép đâu, tư duy của cô bình tĩnh đến dọa người, lúc này cái gì cô cũng nhớ. Đùi hắn bị tôi đâm một nhát hiện tại chắc vẫn đang ngất. Sao anh phát hiện ra tôi mất tích? Loan tiêu không trả lời mà chỉ nhìn cô nói. Vương kỳ thấy rê ơ mép hôn mê thì chó cùng rứt rổ mà lôi cô lên xe tôi không kịp ngăn cản nên chỉ có thể đi theo. Loan tiêu ghé vào trên nóc chiếc xe lao đi như bay, thậm chí túm gãy cả cửa xe. Ra hàng tưởng tượng ra hình ảnh kia, rồi lại liên tưởng đến một bộ phim nổi tiếng sau đó cười nói, lần này chúng ta bắt được một con cá lọt lưới thật lớn. Cô rất tự hào nhưng loan tiêu lại không hề vui vẻ gì. Lúc chấp hành nhiệm vụ anh ta không phải chưa từng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, mặc dù nguy hiểm thế nào thì anh ta cũng có thể thong dong đối mặt. Nhưng vừa rồi anh ta rất sợ hãi, nếu không thể cứu cô. Vì sao cô lại muốn đến tiệm nét? Ta phá được tín hiệu kia, máy tính của tôi lại bị người ta động chạm vì thế tôi muốn từ bên ngoài thử tiến vào hệ thống của hắn nhìn xem nhưng máy tính của hắn trình độ rất cao. Không nghĩ tới có con thỏ ngốc sông thẳng tới chỗ tôi. Đó không phải thỏ mà là rắn, cô tưởng hắn không biết gì sao. Anh ta nhịn không được mà chỉ trích cô tính tình này quá mức lỗ mãng, không có người theo sát không được. Gia hàng tiếp nhận phê bình, phản bác nói tôi làm sao biết được Đại học Nam Kinh lại phức tạp như thế. Loan tiêu thở dài, không nhịn được mà thở dài thay thủ trường. Trên cầu thì có đèn nhưng vì đã cũ nên ánh sáng cũng mờ ảo, nhìn cái gì cũng không rõ. Ngày thường xe đi qua trường Giang chỉ mất một lúc sao bây giờ lại giống như đi mãi không thấy điểm cuối. Gia hàng nghĩ ngô tá không đón được người thì nhất định sẽ thông báo cho thủ trưởng. Prier mép chảy nhiều máu hẳn cũng bị phát hiện. Vậy rất nhanh sẽ có người tới đón bọn họ. Lúc này chân cô đã đau đến mất đi chi giác hoàn toàn dựa vào tinh thần chống đỡ để đi về phía trước. Loan tiêu hẳn là bị thương nặng hơn cả cô tuy biểu hiện của anh ta bình tĩnh nhưng cô vẫn biết. Loan tiêu, về sau mặc kệ ở đâu, xảy ra chuyện gì, chỉ cần có tôi ở đó anh đều có thể giao phía sau lưng mình cho tôi. Đàn ông từng lên chiến trường đều có một loại ăn ý, chính là không cần lo sau lưng. Bởi vì sau lưng anh sẽ là đồng đội, đó là tình cảm trao cả tính mạng, là niềm tin vô điều kiện. Cô nói lời này là đang hứa hẹn với anh sao? Giả kiếm có rất nhiều anh em đều có thể vì anh làm được điều này, nhưng chẳng có ai nói ra miệng. Nói không cảm động là giả, đây cũng coi như ông trời rủ lòng thương anh Có sức để nói thì đi nhanh hơn đi Anh ta cố gắng hùng dữ nói Có xe tới, không chỉ có một cái ánh đèn sáng lòa Cảm giác dưới màn mưa tuyết quả thực quyến rũ Hai người dán vào lan can chờ xe đi qua Cô ra, xe phía trước đột nhiên ngừng lại Ngô tá gào lên gọi khiến tai ra hàng ong ong Thật sự là tới đón cô kiệt thảo nào cô thấy xe này quen thế Cô ra, là cô thật ư Ngô tá đứng trước mặt cô mà còn dùng câu nghi vấn. Gia hàng nên tiết mắng, tôi có phải tổng thống đâu, còn thật giả cái nỗi gì. Ngô tá vui mừng mà vẫy tay với phía sau nói, chắc xoái, là cô ra. Loan tiêu cảm giác được cả người gia hàng run lên, tay chậm rãi rút về, răng va vào nhau. Gia hàng, giống như sợ dọa cô nên một tiếng gọi này chắc thiệu hoa gọi đặc biệt nhẹ nhàng. Trong mắt ra hàng có nước mắt cuồn cuộn cô hít hít cái mũi nói thủ trưởng em nói cho anh biết, vừa rồi chính là một bản phá sen furious chân thật em còn là nữ chính đó. Ừ ghê gớm quá, đáng tiếc không có thủ lao đóng phim thủ trưởng rốt cuộc cũng thấy anh. Cô run run túm lấy cánh tay anh, miệng hơi cong lên cười nhẹ đến gần như không nghe thấy. Mắt cô nhợt ôn nhu cả người bỗng mềm nhũn yên tâm mà ngất đi. Loan Tiêu nhìn người đàn ông tên chắc thiệu hoa khiến anh ta tôn kính, bội phục và hâm mộ kia bế lấy ra hàng. Bốn chiếc xe đi tới, phải có đến hai mươi người, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chắc thiệu hoa trịnh trọng khiến người ta kinh ngạc lại giống như hành lễ mà hôn lên chán cô, mang theo thương tiếc nói không nên lời. Sau đó cả khuôn mặt anh trôn trong lòng cô, lừng Loan Tiêu căng chặt hai vai run rẩy anh ta nâng tay lên che mặt trong lòng hiểu khi ở trước mặt người khác ra hàng luôn tỏ ra bình tĩnh quả cảm kiên cường đến không giống phụ nữ nhưng cô cũng sẽ yếu ớt mềm mại nhu nhược nhưng đó chỉ là cho riêng trác thiệu hoa xem đối với cô thì trác thiệu hoa chính là duy nhất loan thiêu nhớ tới cuộc gặp gỡ thứ hai với trác thiệu hoa anh ta nắm chặt tay mình nói làm ơn khi đó anh ta không phải vị thủ trưởng cao quý của quân khu nam kinh mà là một người đàn ông bình thường lo lắng cho vợ mình Trên đời này, không phải chỉ có tình yêu của chính mình là thuần khiết hoa mỹ Còn tình cảm của người khác là kém cỏi Tím đường đau đầu cực kỳ, ra hàng dưỡng thương nhưng sao lại không ngoan thế này Cô không chỉ kén ăn, đã thế còn hoạt động nhiều Bác sĩ đã dặn chân bị bong gân thì cần tĩnh dưỡng Nhưng cô cứ nhảy lò cỏ lên dưới lầu ngày vài lần Cô ra, nếu cô còn nhảy tới nhảy lui thì tôi sẽ gọi điện cho thủ trưởng Hôm nay anh ấy có họp cô muốn anh ấy phải bỏ họp chạy về ư Ngô tá nhìn không được nữa nên mở miệng đe dọa, ra hàng dơ ngón tay cái lên nói, xem như cậu lợi hại. Sau đó cô nhảy lò cò vào thư phòng, ngồi xem phàm phàm viết thư pháp. Người nhân từ không lo lắng, người hiểu biết không bối rối, người dũng cảm không sợ hãi. Đây là ai nói thế? Phàm phàm buông bốt lông nói, khổng tử. Con muốn tặng cái này cho chú Loan, có được không? Con có phải nhà thư pháp đâu, còn dám tùy tiện tặng người ta cơ đấy. Gia hàng nghĩ thế nhưng không dám cười, sợ tổn thương tự trọng của Phàm Phàm. Cô nói con giải thích ý tư câu này cho mẹ đã. Phàm Phàm gật gật đầu nói, người nhân từ không lo lắng là nói người trong lòng nhân hậu khoan dung thì có thể xem nhẹ nhiều chi tiết và không so đo có thể không dây dưa được mất với tiểu nhân. Người như vậy sẽ sống sung sướng. Người hiểu biết không bối rối chính là nói chúng ta không thể kiểm soát thế giới bên ngoài mà chỉ có thể khiến năng lực lựa chọn trong lòng mạnh mẽ hơn. Khi chúng ta hiểu lúc nào cần lấy, khi nào cần bỏ thì phiền não cũng sẽ không còn. Người dũng cảm không sợ hãi, trong lòng rộng lớn thì cái gì cũng không cần sợ hãi. Khổng tử nói người làm được ba điều này chính là quân tử. Vậy chú Loan cầm tấm tranh chữ này của con chẳng phải áp lực sẽ rất lớn ư. Không phải con đang yêu cầu chú ấy, mà con muốn biểu đạt sự kính trọng, lòng biết ơn với chú ấy. Nếu không có chú ấy cứu mẹ thì con phàm phàm đỏ mắt vội cúi đầu che giấu. Gia hàng ái náy kéo phàm phàm qua vỗ nhẹ sau lưng an ủi thằng bé, mẹ mạng lớn, sẽ không có việc gì. Con xem, không phải mẹ vẫn tốt sao? Nếu không phải chân cô bị thương thì cô sẽ lập tức lộn nhào cho phàm phàm xem. Phàm phàm đẩy cô ra, vô lực nói, mẹ, về sau mẹ phải cẩn thận hơn? Không biết mẹ có thể nghe vào tai hay không ai? Gia hàng gật đầu thật mạnh, sau đó cô nhìn ra ngoài nhỏ giọng hỏi chuyện này gì cả có biết không? Ba ba không cho phép nói với những người khác, nhưng đây cũng không phải chuyện vinh quang gì, không dễ nói. Gia hàng sợ nhất là nước mắt của gia doanh, lúc này cô nghe thấy tím đường ở trong bếp gọi, hình như là canh xương sườn đã làm xong nên bảo cô đến phòng ăn. Trời ạ, có phải cô mới sinh con đâu, không phải canh xương sườn thì chính là canh gà, canh cá, canh bồ câu. Cô hoàn toàn thành động vật ăn thịt rồi. Cô muốn giả bộ không nghe thấy nhưng phàm phàm ở một bên trách cứ mà nhìn chăm chú khiến cô chỉ có thể ngoan ngoãn nhảy lò cò đến phòng ăn. Ngô tá khen nói cô ra tư thế nhảy một chân của cô càng lúc càng đẹp nếu thế vận hội Olympic có hạng mục này thì cô có thể vào đội tuyển quốc gia đó. gia hàng nghe thấy thế thì tức muốn học máu. Trong lòng cô biết rồi lúc này sẽ tới, lúc chắc thiệu hoa ngồi xuống trước mặt cô thì trong tiềm thức gia hàng rất muốn trốn tránh. Nam Kinh không có máy sưởi, vào màu đông ướt lạnh mọi nhà sẽ mở điều hòa ấm. Lúc này thời tiết lạnh điều hòa vẫn luôn chạy tiếng có vẻ to. Tay ra hàng vô ý thức vẽ vẽ trên tay ghế, không biết bác sĩ bôi thuốc gì lên chân cô mà mùi thật kinh. Nhưng thủ trưởng không chê còn ôm chân cô gác lên đùi mình. Viết thương của Loan Tiêu thế nào? Cô chọn một mở đầu an toàn. Khôi phục không tồi, nhưng rất lâu anh ta sẽ không thể về Đại học Nam Kinh được. Đôi tay cầm súng bị thương thành như vậy thì ít nhất một tháng mới có thể khỏi hàn Lúc này anh ta ăn cơm còn phải có người đút Lý Nam mà biết được thì chỉ sợ là sẽ nổi trận lôi đình Bọn em còn phải về Đại học Nam Kinh ư Sự tình không phải sắp kết thúc rồi ư Chắc Thiệu Hoa đạm nhiên ngước mắt nói Đương nhiên, đó là công việc của hai người Ách thật sao, vậy học kỳ sau phải dạy lớp mới ư Trời ơi, cô làm sao mà ứng phó đây Gia hàng sâu thẳm nghĩ trác thiệu hoa liếc mắt một cái đã thấy rõ tâm tư của cô anh nghĩ cô nhóc này sao lại tồn ngùn thế đừng nghĩ xa như thế em chỉ cần làm tốt chuyện trước mắt là được ra hàng ha hà cười khom người kéo tay thủ trưởng qua để mười ngón tay của hai người đan vào nhau rồi mới hỏi chuyện của vương kỳ xử lý thế nào trác thiệu hoa không nói lời nào hai chữ vương kỳ này giống như cấm kỵ không thể đụng vào Một khi chạm vào đó thì bộ dáng tái nhợt yếu ớt ngã xuống của cô đêm đó cùng với trường giang gào thét nước sông cuồn cuộn lại hiện ra trong đầu anh. Lúc đầu ngô tá điện thoại cho Tần Nhất Minh, anh và chính ủy đang ở trong văn phòng nói chuyện. Tần Nhất Minh quên cả gõ cửa cơ thế vọt vào báo cáo. Phùng Kiên là người cuối cùng nhìn thấy ra hàng, vì thế bọn họ nhanh chóng tìm được tiệm nét kia. Tuy trời đã tối, người trên đường không nhiều nhưng một người đàn ông bám trên chiếc xe lao nhanh vẫn cực kỳ khiến người ta chú ý. Tôi còn tưởng quay phim qua, người nọ hẳn là con võ, động tác quả là nhanh. a bọn họ đi bên kia. Bên kia là cầu bắc qua trường Giang, hôm nay bị hạn chế đi lại. Đúng lúc người quản lý không ở đó thì Vương Kỳ vọt qua. Lần này Loan Tiêu Hẳn sẽ được khen ngợi đúng không? Gia hàng bĩu môi, bất đắc dĩ mà thay đổi đề tài. Được ghi công hạng ba bởi vì chuyện của Vương Kỳ liên lụy rộng lớn, thời gian lâu, người tham gia nhiều quả thực khiến người ta khiếp sợ. Chính ủy vương húc mừng rỡ đến miệng cũng không khép lại được chắc xoáy, vất vả cho cô ra và trung tá loan rồi. Nhưng quân khu Nam Kinh cuối năm còn đánh một trận đẹp thế này quả là nở mày nở mặt. Em thì sao, có tiền thưởng không? Gia hàng bày ra vẻ mặt tham tiền hỏi. Gia hàng, em đến tiệm nét kia không phải trùng hợp chuyện của vương kỳ cũng không phải mèo mù đụng phải chuột chết đúng không? Thủ trưởng một khi đã dùng đến tục ngữ tức là đã rất cáo rồi. Thủ trưởng mà tức giận thì rất dọa người. Nhưng quá trình ra sao đâu quan trọng, kết quả không tồi là được rồi, sao anh không thể mắt nhắm mắt mở cho qua chứ Công nhân viên trước của Đại học Nam Kinh có hơn 1.000 người, Vương Kỳ ở trong đó lại chỉ là kẻ bình thường đến không có gì nổi bật chính cô cũng chẳng để ý tới hắn ta Nhưng mọi chuyện cô nghe được về hắn ta đều cổ quái, vì thế cô nhịn không được muốn đi tìm nguyên nhân Có lẽ do cô xử lý không cẩn thận giống Loan Tiêu nói cô đã kinh động hắn ta nên mới bước cho hắn hiện hình Thủ trưởng, thực xin lỗi, là em không nghĩ chu toàn, em không nên một mình đi tới tiệm nét kia. Cô thức thời xin lỗi, tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm. Chắc thiệu hoa nhăn nhăn mày, cảm giác vô lực trong lòng càng ngày càng đậm, đồng thời anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Thiên phú thật sự khiến người ta không có cách nào. Cô nhóc này không chỉ là thiên tài máy tính mà còn có sự nhạy bén hơn người khi phá án. Mỗi một lần đưa ra nhiệm vụ anh đều nói với các chiến sĩ là phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, anh chờ bọn họ chiến thắng trở về. Vì sao lại nói là nỗ lực mà không nói phải chiến thắng Đó là vì lúc chấp hành nhiệm vụ bất kể kế hoạch có chu đáo chặt chẽ thế nào thì vẫn luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra Nếu vượt qua năng lực của bọn họ thì bọn họ hẳn phải nghĩ tới mạng sống của mình trước để không gây ra hy sinh đáng tiếc Có mạng sống thì mọi thứ mới có ý nghĩa Quân nhân sẽ không nói vạn nhất, sẽ không nói nếu càng không nói giả thiết Mỗi thời khắc chúng ta đối mặt chỉ có hai lựa chọn sống hay chết Gia hàng em cần phải học cách xử lý tình huống Loan tiêu không thể lần nào cũng đều có mặt em phải học cách không đặt bản thân vào nguy hiểm Chắc thiệu hoa không phải người bi quan nhưng cũng không lạc quan mù quáng Chuyện này mà chỉ thoáng chệch một chút thì trong quân tổn thất chính là trung tá Loan tiêu và gia hàng Hai nhân tài kiệt suất Còn anh sẽ vĩnh viễn mất người yêu thương Không phải anh không sợ mỗi đêm bừng tỉnh từ giấc mộng anh đều phải hút ba điếu thuốc mới bình tĩnh lại được Em đã biết về sau em sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. Cô khóc ròng đã lớn từng này mà còn phải hứa trước mặt giáo viên giống học sinh thế này. Thấy cô làm mặt quỷ, chắc thiệu hoa thật là không biết nên khóc hay cười, anh tức giận gõ chán cô cúi đầu nghiêm túc nhìn cái chân bị thương hỏi hôm nay em thấy thế nào rồi. Rất tốt, gáy cũng không đau nữa. Thủ trưởng không đen mặt nữa, ra hàng cũng hoạt bát hẳn lên cô nhảy dựng đến ngồi chen chúc với anh trên ghế nói em nghe nói có một chuyện rất vui, người đàn ông của công ty kia chuyên môn phụ trách liên hệ với vương kỳ có năm đứa con riêng đúng không? Nghe ai nói, đương nhiên là ngô tá biết cô buồn nên cậu chàng nghe được chút việc đã nhảy nhót tới báo cho cô. Nghe nói người đàn ông kia gần đây đang xuất đầu mẻ chán, chỉ còn kém tâm thần phân liệt nữa thôi. Không biết từ đâu ra hai người phụ nữ chạy tới thay phiên nhau ở công ty hắn ta khóc nháo, một người dắt theo hai đứa nhỏ, một người dắt ba đứa. Hai người này đều là kẻ không tầm thường, mồm miệng lanh lợi, há mồm ra thì lời nào cũng nói được. Nói tới chỗ thương tâm bọn họ còn khóc lóc, lời nào cũng chửi kẻ phụ bạc. Mấy đứa nhỏ thì mới chỉ bi bô tập nói nhưng lại nói rất rõ câu ba ba xấu. Cái này vừa nghe đã biết là bút tích của thành lưu manh quả nhiên là lợi hại. Gã đàn ông kia là nhóm nhân viên đầu tiên, mô hình công ty này giống bán hàng đa cấp nên hắn ta lúc này thuộc về tầng lớp trên cao. Thành Vĩ là một con cá lớn mà hắn ta cố hết sức để câu được không nghĩ tới cá còn chưa cắn câu đã bỏ hắn ta mà đi. Hắn ta còn chưa kịp ảo não thì biển cả đã hóa nương dâu. Ninh mông không phải cá, nhiều nhất chỉ là một nhành cỏ lau ở nơi hắn ta câu cá thôi. Lúc ra hàng trở lại Đại học Nam Kinh thì đã là ngày thì cuối cùng. Phùng Kiên chỉ viết đúng cái tên lên giấy thi rồi lao ra khỏi phòng học chặn cô ở văn phòng hỏi. Cô ra, sao em không liên lạc được với cô thế? Có phải cô chuẩn bị nuốt lời với em không đấy? Gia hàng bình tĩnh nói dối, cậu nghĩ nhiều rồi. Lần trước tôi mệt mỏi nên nghỉ phép một thời gian, chỗ đó không có tín hiệu di động. Phùng Kiên phẫn nộ nói, em đã sớm không thích di động của Trung Quốc, cô để em đổi cho cô di động mới nhé, China Unicom hay Telecom cô tự nhiên chọn. Gia hàng có lệ nói, việc này cẩn thận trọng tôi phải ngẫm lại đã. Cậu về làm bài thi nuốt đi, có lẽ sẽ đạt tiêu chuẩn đó. Phùng kiên coi điểm như cỏ rác cậu chàng dùng đôi mắt nhỏ tủi thân ngó ngó ra hàng nói, lúc cô không ở đây tâm tình của em thật là không tốt muốn tìm thầy Loan tâm sự mà thầy ấy cũng không có ở đây. Loan tiêu hiện đang ở Bắc Kinh trị liệu bị Lý Nam mạnh mẽ mang đi. Hình như anh ta còn cáo tiết làm ầm lên với thủ trưởng một hồi nhưng thủ trưởng không so đo với anh ta còn nói có thể hiểu. Sang năm khai giảng mới lại gặp được thầy Loan, phải chào hỏi thế nào đây? Cô ra, đừng cười như thế, ngu chết đi được. Gia hàng chừng mắt lường phùng kiên một cái, sau đó đá cậu ta ra khỏi văn phòng Mới vừa ngồi xuống thì tiến sĩ thư ảnh đã đỏ mắt đi từ ngoài vào Đây là đôi mắt vốn có của cô ta ư, trong mắt có tơ máu, màu hổ phách Gia hàng không nói lời nào mà chậm rãi chờ tiến sĩ thư ảnh tự lên tiếng Nhưng câu đầu tiên tiến sĩ thư ảnh nói ra đã khiến Gia hàng thiếu chút nữa bị dọa ngất cô giáo ra tôi không muốn sống nữa Kinh nghiệm lúc hấp hối tuy không có người từng truyền thụ nhưng gia hàng chính là người mới trải qua sinh tử nên cô vội khuyên. Tiến sĩ thế giới thật tốt đẹp ánh mặt trời và gió đều tươi đẹp gió mùa đông bắc năm nay lạnh căm căm giống dao nhỏ khắc lên người đau đớn nhưng vẫn có thể khiến người ta rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh. Hiệu trưởng muốn làm mai cho tôi với giáo sư La tôi cảm thấy ông ấy già đến hồ đồ rồi. Tôi và giáo sư La Chính là bông hoa nhài với bãi Cứt Châu, đây rõ ràng là miệt thị tôi mà cô nói có phải không? Không có người phụ họa khiến tiến sĩ Thư Ảnh buồn bực. Ra hàng nhìn nhìn thời gian trên màn hình di động rồi cười cười nói cô và ông ta không hợp. Nên đến tòa nhà thí nghiệm rồi, những người khác sợ là đã sớm tới. Lúc lá cây trên cành lặng yên nhuộm vàng, những người bận rộn mới nhận ra a mùa thu tới. Khi trên ngọn cây tích đầy băng tuyết cành cây thi thoảng có tuyết động rơi xuống thì chính là mùa đông. Gia hàng đẩy cửa văn phòng của tòa thí nghiệm, nhìn hai cái bàn làm việc bầy ở góc 60 độ với nhau, hẳn chúng không biết chủ nhân của mình đều sắp phải rời đi rồi. Bên ngoài phòng thí nghiệm có mấy người đàn ông cao lớn với khuôn mặt nghiêm trang đang đứng trước cửa cũng có hai người. Bọn họ nhìn thấy Gia hàng thì gật đầu, một trong hai người nhẹ giọng nói. Ông ta muốn ở bên trong một lát, tôi có thể đi vào không? gia hàng hỏi người nọ nhìn đồng sự của mình sau đó nghiêng người tránh ra giáo sư la lẳng lặng ngồi trước bàn bày đầy dụng cụ thực nghiệm đầu tóc vẫn rối tung mặc cái áo blau đã giặt đến không thể cũ hơn cả người ông ta trông như một bức tượng điêu khắc tang thương mấy ống nghiệm chiếu ra hình ảnh méo mó của gia hàng ông ta nhíu mày nhưng không quay lại trên mặt ông ta ngoài lạnh nhạt thì ít có biểu tình khác không biết sao gia hàng mơ hồ thấy được một chút buồn bã mất mát trên mặt ông ta Không nghĩ tới đúng không? Ông ta nhìn đông ống nghiệm hỏi. Người Trung Quốc khi nói về cách ăn mặc hoặc làm người sẽ nói, Dương Trường Tị đoàn tốt khoe xấu che, chỉ có kẻ ngớ ngẩn mới phô bày mặt xấu ra. Gia hàng nói ra lời này sau khi đã nghiền ngẫm kỹ, nhưng vẫn có chỗ nào đó không đúng. Mấy năm nay ông ta toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu. Người ta nói văn nhân thì khinh nhau, mà người làm nghiên cứu từ trong xương cốt cũng có chút bá đạo, độc đoán cái này cũng không kỳ quái. Ông ta cũng được tôn trọng, có đề tài, có tiền bạc, có người trợ giúp, cuộc sống cứ thế qua đi cũng rất tốt. Nhưng sao ông ta lại đột nhiên đẩy mình tới nơi đầu sóng ngọn gió chứ? Ngay từ đầu bọn họ cũng chẳng hoài nghi ông ta, cũng muốn ông ta phối hợp điều tra và bảo ông ta cẩn thận hơn. Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, trên mặt giáo sư la lộ ra vừa lòng nói, tôi không quá chú ý tới quần áo, làm người cũng không thành công, thứ duy nhất tôi tự đắc chính là nghiên cứu. Vào buổi tối tháng 9 kia khi tôi biết có người vọt vào phòng thí nghiệm thì tôi đoán thân phận của mình có lẽ đã lộ nhưng đối phương cũng không quá rõ ràng với dự án nghiên cứu vi khuẩn của tôi. Hắn cố ý đem tin tình báo giả này cho bên thứ ba, một khi tình hình mở rộng thì cảnh sát vào cuộc là chuyện chắc chắn và kẻ kia đang chờ để tra ra manh mối. Tôi cũng không biết hắn lấy được tin tức từ chỗ nào, nhưng tin tưởng rằng trong tay hắn còn không ít tin tức khác có lẽ đây chỉ là bắt đầu. Người đứng sau chuyện này là ai vậy? Làm chuyện tốt còn không để lại tên. Tuy chỉ là ném đá dò đường nhưng hiệu quả thật rõ ràng, lập tức có hai kẻ hiện nguyên hình. Tòa nhà thí nghiệm này xem ra phong thủy không tốt. Sau đó ông bắt đầu rối loạn trận tuyến ư. Tín hiệu bại lộ, không thể lại liên hệ với bên ngoài tôi cũng không biết mọi người hiểu được bao nhiêu nên chỉ có thể chủ động tiến công. Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao mọi người lại phát hiện ra tôi. Ông ta tự cho rằng mình đã rất kín đáo chua toàn ít nhất người ta cũng không thể tìm tới ông ta nhanh như thế được. Dù sao ông ta cũng là người nghiên cứu hạng mục này. Ra hàng tìm một cái ghế tròn nhỏ ngồi xuống bên cạnh ông ta, nhìn ông ta dùng khăn giấy lau dọn đồ đạc rồi nói lúc thi cử có đôi khi sẽ có một câu hỏi chúng ta chưa từng gặp qua, lúc ấy người ta sẽ dùng phương pháp loại trừ mặc dù hiệu suất không cao. Sau khi tôi tới Đại học Nam Kinh, mỗi một phòng ban tôi đều tìm cách riêng để đi vào, nhưng riêng chỗ này của ông tôi đã thử vài lần vẫn bị thường lừa càn lại. Tôi nghĩ ông có phát hiện nên mới nóng nảy động tay chân với máy tính của tôi. Ông không biết trong máy của tôi có thiết kế sẵn phần mềm để tôi có thể truy ngược lại kẻ xâm nhập. Sau đó sự việc ở căng tin xảy ra thời gian trùng hợp như thế nên tôi xóa hết những nghi phạm khác chỉ còn trừ lại mình ông. Nói thật một khắc kia tôi cũng từng hoài nghi bản thân, nhưng tôi tin tưởng trực giác của mình. Cô đúng là học sinh hợp với việc học đề thi, rất phù hợp với hình thức giáo dục trong nước hiện tại. Lúc tôi học trung học thì học lệch khủng khiếp, cố mãi mới đỗ đại học may mà tôi còn được học ngành mình thích. Cả người giáo sư La đều thả lòng, giống như đang hưởng thụ gió lạnh thổi qua sau giờ chưa trên hàng lang tay cầm một cốc trà cùng học sinh kể lại chuyện cũ. Ra hàng chậm rãi nhấc tay phải lên nói, giáo sư La tôi có câu hỏi. Giáo sư la thân thiết nói, mời nói. Vì sao, rõ ràng trong lòng ông ta chỉ có nghiên cứu, rõ ràng ông ta vụng về đến mức không thể xử lý nổi chuyện phức tạp đến thế này, nhưng sao lại phải đi trên con đường quanh co hiểm trở như thế. Giáo sư la cười, nụ cười khổ sở. Ông ta nói, tôi thi cao học 2 năm cuối cùng mới may mắn thi được. Cho dù tôi rất thích sinh vật nhưng tư chất lại bình thường, có chút không theo kịp tiến độ có một bạn học trong lớp luôn hỗ trợ tôi. Dưới sự giúp đỡ của anh ta cuối cùng tôi cũng hoàn thành được luận văn thạc sĩ và bắt đầu ra sức học lên tiến sĩ. Vì số liệu cho hạng mục vi khuẩn này mà khi làm tiến sĩ tôi đã bắt đầu nghiên cứu nhưng vẫn không có tiến triển. Người bạn học kia nói anh ta có thể hợp tác với tôi, nếu thành công thì số liệu đều cho tôi hết nhưng tôi phải giúp anh ta làm chút chuyện. Tôi hỏi có khó không thì anh ta nói chỉ cần trải qua huấn luyện thì sẽ không khó. Là huấn luyện về máy tính ư? Kỳ thật trình độ máy tính của tôi cũng không cao nhưng chương trình huấn luyện kia lại nhằm vào mục tiêu cụ thể. Tín hiệu của ông có vệ tinh chuyên cung cấp tín hiệu nên rất khó phá giải Đúng thế, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tôi về Đại học Nam Kinh nhậm chức hạng mục vi khuẩn kia được quân đội coi trọng. Từ đó tôi cũng biết được chút sự tình, một vài người giáo sư la giống như đứa trẻ làm sai, vội vã cúi đầu. Ra hàng trầm mặc người này không có yêu cầu gì với vật chất. Không có lý tưởng tình yêu, cũng không có hứng thú với quyền lực, không biết hưởng thụ, không có bạn bè, nhưng ai có thể nói ông ta không tham lam chứ. Đã đến giờ, giáo sư la cười áo blau trắng, lưu luyến mà nhìn phòng thí nghiệm. Lúc xuống lầu, gia hàng hỏi ông ta Vương Kỳ đi đâu, ông ta nói trong nhà Vương Kỳ có chuyện nên xin nghỉ vài ngày. gia hàng cười cười, nhìn theo ông ta lên xe. Di động vang lên, Phùng Kiên lại đang tìm cô thật đúng là một khắc không ngừng nghỉ. Ra hàng vỗ vỗ cái cây trước tòa nhà thí nghiệm, sau đó quay đầu nhìn chỗ này Tòa nhà này yên tĩnh như thế, về sau liệu có còn được sử dụng không? Loan tiêu ở phòng bệnh dành cho một người, do Lý Nam yêu cầu Y tá đến gỡ bình truyền nước, ngày hôm nay cũng không còn việc gì khác Vết thương trên chân anh ta đã ổn, vết sưng trên má cũng đã sớm tan Nhưng tay anh ta vẫn chưa hoàn toàn lành lại Lòng bàn tay phục hồi chậm bởi vì anh ta luôn nhịn không được cong lại Bác sĩ tức giận cuốn tay anh ta kín mít thế là anh ta trở thành kẻ hành động không tiện phải mời y tá hỗ trợ. Loan tiêu dơ hai tay lên nhếch mép cười rồi từ bỏ mà thả xuống. Anh ta muốn cong ngón tay chỉ là vì muốn nhớ lại cảm giác được nắm tay ra hàng hôm đó. Tất cả đều lạnh cóng, cái gì mà mềm mại, tinh tế như có một dòng điện truyền qua bàn tay giống trong sách viết đúng là gạt người. Không có bất kỳ tin tức nào của cô anh ta cũng chẳng cần hỏi thăm bởi vì có trác thiệu hoa ở bên thì cô ấy khẳng định sẽ rất tốt. Bang, cửa bị người ta đá văng từ bên ngoài. Loan tiêu chỉ thấy may mắn vì đây là phòng bệnh một người, nếu không đại tá Lý Nam đúng là không cho ai mặt mũi hết. Anh Nam, chúng ta đều là người có trình độ, về sau anh gõ cửa rồi hãng vào được không? Mắt Lý Nam đỏ hồng, giống con mãnh hổ đang tức giận vì vồ hụt con mồi. Anh ta có tiếc nói, cậu nằm chết dí ở đây, công lao bị người ta đoạt hết rồi kia kìa. Loan tiêu tốt tính mà cười nói, anh nể tình em còn đang bệnh, đừng úp mở nữa. Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Nam hùng hổ ngồi xuống mắng, sự kiện con tin phá, lại là án gián điệp hơn nữa còn do gián điệp của nước ngoài xúi dục sinh viên. Hiện tại quân khu Nam Kinh đúng là cực kỳ nổi bật vừa lúc sát vàng thêm cho chắc thiệu hoa, để hắn ta rời chức vẻ vang. Cậu rõ ràng là lính của tôi, lại thiếu chút nữa mất mạng, vì sao một thìa canh giả kiếm cũng không được phân. Tôi đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. À, hóa ra đại tá Lý Nam đang ghen tức. Loan Tiêu cười nói, em có chiến công hạng ba mà cũng không quá thiệt. Cậu đúng là kẻ không tiền đồ kiến thức hạn hẹp. Không được, không thể như thế, sau khi cậu xuất viện thì về giả kiếm ngay cho tôi, đừng có mà tới Đại học Nam Kinh nữa. Loan Tiêu không nói lời nào, cứ thế yên tĩnh mỉm cười nhìn Lý Nam khiến anh chàng kia cũng mất tự nhiên nói cậu là bộ đội đặc trùng lại đi làm vệ sĩ cho vợ cậu ta. À, chẳng lẽ vợ cậu ta là của quý còn cậu là cây cỏ chắc? Đây rõ ràng là khinh thường người khác. Anh Nam, anh đừng nói lẫn lộn thế, em làm nhiệm vụ. Cũng thế, dù sao cũng là đi theo sau vợ cậu ta. Cô ấy là trung tá gia hàng. Đại tá Lý Nam đôi khi thô tục đến mức khiến người ta không nói được lời nào. Em không phải cây cỏ, nhưng cô ấy thì đúng là chân bào. Giọng loan tiêu không nhịn được ôn nhu hẳn lên. Lý Nam đột nhiên giống quả bóng cao su bị xì hơi, nhỏ giọng nói, sớm biết thế này thì lúc đó mặc kệ cô ta ở trong su, đỡ phải phiền lòng như bây giờ. Chom Su, Lý Nam xua xua tay, chuyện quá khứ không nói nữa. Đặc khu Chom Su của Na Uy sao? Chỗ đó mùa đông đặc biệt lạnh, ban ngày cũng ngắn, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cực quang, ra hàng tới đó làm gì? Loan Tiêu đánh giá Lý Nam, nhưng cuối cùng vẫn nuốt nghi vấn xuống hỏi, "Hôm nay là ngày mấy rồi anh?" "12 tháng 12, tôi hỏi rồi, cậu ở đây đem 5,6 ngày nữa là có thể xuất viện, đến lúc đó tôi tới đón cậu." "Cảm ơn anh Nam." Thật muốn cảm ơn tôi thì cậu có tiền đồ chút đi tìm cơ hội chị cô nàng ra hàng kia cho tôi. Loan tiêu thầm nghĩ, đại tá Lý Nam không chỉ cần sửa lại đôi mắt mà còn phải sửa lại lòng dạ nữa, hẹp hỏi quá. Chắc ra hôm nay đặc biệt náo nhiệt Luyến Nhi đã trở lại. Đưa con bé về là ba người nhà thành công. Con gái thành công là Diệp Diệp chơi nhiều với Luyến Nhi, lúc này nghe nói Luyến Nhi phải về Nam Kinh ăn Tết thì oa một cái khóc váng lên. Thành công ôm con gái, rát cô vợ mới vừa được nghỉ ra sân bay tới Nam Kinh luôn. Có thể rời nhà hơi lâu nên lúc này Luyến Nhi đang đứng trong phòng khách chớp chớp mắt nhìn cái này một chút cái kia một chút sau đó lại ngẩng đầu nhìn thím đường và ra hàng. Xác định mình không sai, chỗ này là nhà của cô nhóc thì cô nàng hét lên một tiếng mừng rỡ như điên, vang thùng trời. Tiếng cười nháo của hai đứa nhỏ lấp đầy phòng trên phòng dưới. Phàm phàm cầm bút chấm thuốc màu cúi người cẩn thận vẽ bông hoa thủy tiên mới nở. Đôi mắt nhỏ kia chăm chú, trên mặt là bình tĩnh khó có ở tuổi này Thành công nghe thấy tiếng bước chân thùng thùng ở cầu thang, đôi mắt thon dài cong lên, khóe miệng đều là đắc ý Thật không hổ là đứa nhỏ mình đỡ đẻ, khí thế này ngày sau tất thành vĩ đại Ra hàng bưng thịt viên rán thím đường làm tìm một vòng dưới lầu cũng không thấy đứa nào Theo tiếng động tìm lên thì thấy trong nhà kho có hai đứa nhỏ đang chuẩn bị biểu diễn Không biết Luyến Nhi tìm được hai cái khăn lông ở chỗ nào mà lung tung cột lên cổ mình và diệp diệp, sau đó vừa hát vừa làm bộ dạng đập búa gì đó. Luyến Nhi vung một búa xuống sau đó lập tức hát rõ ràng công nhân chúng ta có sức mạnh. Diệp diệp nhìn Luyến Nhi, do dự một lát mới phun ra được một chữ, hay. Cả ngày lẫn đêm đều rất bận rộn. Luyến Nhi lấy khăn lông giả bộ lau mồ hôi, hay. Diệp Diệp lúc này đã đổi kịp tiết tấu rồi, cái búi nhỏ lắc lư lào đảo rơi xuống, nhưng Luyến Nhi không hài lòng nói em Diệp Diệp phải dùng sức chứ chúng ta là công nhân cơ mà cơ bắp như tỏi gà đây này. Nói xong cô nàng giơ cánh tay nhỏ lên cho Diệp Diệp xem. Diệp Diệp cắn ngón tay hoang mang nói, đây là thịt người, không phải thịt gà. Chóp mũi Luyến Nhi gấp đến đổ mồ hôi, chân rậm rậm cao giọng nói, chị không nói gà đó. Diệp Diệp rất khiêm tốn nói, thế gà gì? Ba ba em nói còn có đôi lớn gọi là gà rừng, còn gà chúng ta ăn được nuôi trong hàng rào. Gia Hàng đỡ cử cười cười nghiêng ngả, nước mắt cũng trào ra nói, "Được rồi, đừng nói gà vịt nữa, mau tới ăn thịt viên ăn xong mới có sức." Luyến Nhi bĩu môi đi tới ôm chân Gia Hàng nói, "Mẹ em diệp diệp quá nhát gan, không làm được việc nặng." Diệp diệp nhà chú sau này sẽ làm bác sĩ, giống chú ấy. Thành Công bước tới bế con gái lên, Gia hàng liếc nhìn chỉ thấy anh ta mặc áo len màu xám, quần tây màu nâu nhạt cả người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn Mỹ kiêu ngạo đắc ý hét lên. Đàn ông có vợ rồi còn đỏng dáng thế này, đúng là cái đồ lưu manh muôn đời không đổi. Sao cô có ý kiến gì? Thành công còn đặc biệt quay người lại cho gia hàng nhìn rõ hơn. Gia hàng rút khăn giấy lao tay cho luyến nhi đáp không? Tên lưu manh này không phải của nhà cô chẳng tới lượt cô mất mặt. Tay nghề của thím đường thật tốt thịt và tôm trộn với nhau, bọc trứng gà và bột mì, dùng dầu đậu nành rán đến vàng rộm, hai đứa nhỏ ăn đến không ngẩng được đầu. Thành công vui mừng mà nhìn hai má diệp diệp căng phồng lên hỏi thiệu hoa chuẩn bị bàn giao công việc bên này ư. Mãi tới khi có lệnh thuyên truyền chắc thiệu hoa mới nói với gia hàng chuyện này. Quân nhân là đặc thù, quyết định của bản thân không có trọng lượng vì thế gia hàng cũng không quá kinh ngạc. Lần này mấy đại quân khu đều có điều chỉnh, đề bạt một đám người nhưng cũng cho lui một đám người. Trác Minh và Lý Đại Soái đều lui về, người tiếp nhận chức vụ của Trác Thiệu Hoa được điều tới Tư quân khu 10. Trước quốc khánh Lý Nam được thăng chức thiếu tướng, Trác Thiệu Hoa thì được điều đi vị trí tương tự nhưng là bộ phận mới. Thủ trưởng chưa nói gì nhưng hàng đêm anh đều ở thư phòng đến dạng sáng 1, 2 giờ, lại còn bắt đầu hút thuốc trở lại. Gia Hàng có thể cảm nhận được áp lực của anh rất lớn. Người vui vẻ nhất chính là thím đường, nguyện vọng của bà đã thành sự thật. Thủ trưởng được điều về Bắc Kinh, ngày bọn họ được trở về chẳng phải không còn xa sao. Tôi đã nói với thiệu hoa rồi, hai đứa nhỏ nhà chúng ta thân thiết như thế, không bằng mua hai cái nhà sát nhau, gọi một tiếng là có thể nghe được. Trong viện trồng hoa, mùa xuân khi hoa nở từ sân bên này vươn sang sân bên kia, hai nhà đều có thể thưởng thức mùa xuân. Hoa kia tốt nhất là hồng hạnh đúng không? gia hàng bắt đầu mài đau, đối phó với Lưu manh thì cách tốt nhất chính là Lưu manh hơn. Thành công nghiêm túc nói, chúng ta đều là người đứng đắn, hồng hạnh ngụ ý không tốt, tôi sẽ trồng hải đường, vừa quý lại vừa đẹp. Gia hàng tí thì nôn ra máu nói, anh mà đứng đắn thì thế giới chả có tên Lưu manh nào nữa. Ba ba, Lưu manh là cái gì? Diệp Diệp thính tai, mặt nhỏ ngẩng lên, đôi mắt trong suốt nhìn ba ba hỏi. Lưu manh là con sâu biết bay. Luyến Nhi nhíu nhíu mày, sợ người khác không tin nên thậm chí còn trịnh trọng dẫn chứng cứ. Chị thường thấy ở trong sân của nhà bà rồi, nhiều lắm. Bảo bối đáng yêu quá, thành công cũng không chê miệng Luyến Nhi dính mỡ mà hôn một cái, sau đó nháy mắt với gia hàng nói. Một nhà cô đều là lưu manh, Luyến Nhi có đúng là con cô hoài thai 10 tháng sinh ra không hả? Gia hàng nhe răng muốn khóc, thịt viên không dễ tiêu hóa, sợ hai đứa nhỏ bỏ ăn nên mỗi người dắt một đứa đi ra ngoài sân bóng tản bộ. Hôm nay có mặt trời, không quá lạnh Gia hàng hỏi, duy nhất đâu Ở phòng bếp hỗ trợ thím đường, thuận tiện trộm nghề Thành công cười mỹ mãn. Gia hàng thì lườm anh ta một cái Để hai đứa nhỏ tự chơi còn mình thì ở bên hỏi Thành vĩ có khỏe không Thành công nhún nhún vai Nó còn dám nói gì, bị dọa sợ đến điên rồi Nhưng chúng tôi cũng có trách nhiệm Ba tôi càng tự trách Cô và Ninh Mông có liên hệ không Gia hàng cong khóe miệng nói kỳ nghỉ lễ lần trước cô ấy có gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho tôi Là tin nhắn nhan nhản khắp nơi cho có lệ thôi Dù sao đã có vết sách khó mà phục hồi như cũ Ánh mắt thành công ảm đạm nói cô ấy và cô thần ly thân nói là để bình tĩnh lại rồi quyết định về sau thế nào Thế cũng coi như tốt hơn giận dỗi xúc động Gia hàng nhìn thấy luyến nhi cầm cây gỗ nhỏ vô cùng chăm chúc chọc tổ kiến ở góc tường Diệp diệp thì ngồi sồn một bên không dám thở mạnh Heo, thành công đột nhiên hô to, ra hàng dò hỏi nhìn anh ta. Hiện tại tôi rất hạnh phúc, vợ hiền, con ngoan, công việc vừa lòng. Cô biết tôi là người theo chủ nghĩa lý tưởng, tôi hy vọng mọi người đều có thể hạnh phúc giống tôi. Giọng anh ta khàn khàn, ánh mắt sâu như biển, trong đó chứa thâm tình người ta có thể chết đuối được mà nói, heo cô phải trân trọng bản thân, đừng làm việc ngu xuẩn, cô phải hạnh phúc hơn tôi. Gia hàng bị lời đột một này của thành công làm cho hoang mang, chỉ đành ngơ ngác nhìn anh ta. Lúc cô nhìn thấy một chút ý cười trong mắt anh ta thì hiểu là mình lại bị anh ta đùa rồi. Thành công cười ha ha, bế diệp diệp lên như sách gà con. Thành lưu manh quân tử báo thù 10 năm không muộn. Gia hàng nghiến răng nghiến lợi nói. Thành công vẫy vẫy tay, thong thả ung dung đi mất. Một nhà thành công ở Nam Kinh 3 ngày thì về Bắc Kinh. Sắp ăn Tết rồi, thiện duy nhất nhớ đến việc phải mua quà chuẩn bị Tết. Tím đường khen duy nhất hết lời, mà so ra thì gia hàng chỉ như cọng cỏ đôi chó. Cỏ đôi chó đang trải qua những ngày nhàn rỗi, mỗi ngày ngủ tới khi Luyến Nhi tới thúc giục, sau đó cô sẽ cùng hai đứa nhỏ chơi trong sân. Cô còn dành một ngày đến khu triển lãm văn hóa, đáng tiếc là thủ trưởng lại không có thời gian. Phàm phàm hiểu chuyện nên không nói gì. Lúc xem triển lãm, phàm phàm nắm tay Luyến Nhi, vừa nhìn vừa giảng giải, đây là chữ của ai có chỗ nào đặc biệt. Luyến Nhi không biết chữ, xem chữ nào cũng thấy giống nhau, nhưng mùi mực dễ người triển lãm lại rộng người vào đều nhỏ giọng nói chuyện nên con bé cũng yên lặng. Bà Âu Sán và Gia Doanh đều gọi điện thoại tới chuyện ăn Tết thì hỏi thím đường, chuyện bọn nhỏ thì hỏi ra hàng. Tự nhiên còn vài tháng nữa là thi đại học, năm nay Gia Doanh cũng không về Trấn Phượng Hoàng mà ông bà gia lại không chịu tới Bắc Kinh. Nơi đó lạnh và khô giáo, không thoải mái bằng Trấn Phượng Hoàng, chờ thời tiết ấm hơn bọn họ mới tới. Luyến nhi và tử nhiên cực kỳ thân thiết mở miệng là cậu nhỏ thế này cậu nhỏ thế kia. Tử nhiên cũng chưa từ bỏ ý định chọc phàm phàm, muốn thằng bé cũng gọi mình là cậu. Phàm phàm lại chỉ chậm gì gì hỏi anh gọi mẹ em là gì. Tử nhiên nghẹn lời quay người lại cáo trạng với gia hàng, gì nhỏ, nhà gì có một đứa nhỏ bụng dạ đen tối. Lạc gia lương mời ông án Nam Phi ở lại cùng ăn Tết nhưng ông cự tuyệt. Gia hàng lặng lẽ hỏi vì sao thì ông án Nam Phi chỉ cười nói, ngày đoàn viên đều là người nhà, bà ở đó thì tính là gì. Gia hàng nghe thế thì đau lòng không thôi, cô bảo ông tới Nam Kinh ăn Tết. Thủ trưởng ăn xong Tết là sẽ về Bắc Kinh, vì thế anh cũng phải tạm biệt mọi người ở quân khu Nam Kinh, có lẽ cơm tất nhiên cũng không thể về nhà ăn. Nhưng ông án Nam Phi quyết định đến một hòn đảo trên Ấn Độ dương nghỉ dài hạn phơi nắng, thưởng thức gió biển tự do tự tại Gia hàng ở bên này cầm điện thoại khẽ thở dài. Công việc của con có tốt không? Không có vấn đề gì chứ. Ông Án Nam Phi nhớ tới tờ thiệp chúc mừng mà Hán Luân gửi tới thì lo lắng. Gia hàng đáp mọi việc đều tốt, không có chuyện gì cả. Ông Án Nam Phi dặn dò cô gặp chuyện gì thì nhất định phải nói với chác thiệu hoa và cô đồng ý. Nhưng quả thật không có chuyện gì, ngày tháng trôi qua yên tĩnh trên mạng cũng thế, giống như hacker trên toàn thế giới đều đã nghỉ phép. Gia hàng cảm thấy chuyện này thực không bình thường, không sóng không gió thì còn là giang hồ sao. Giang hồ không phải miếu đường, miếu đường có pháp quy trói buộc, giang hồ lại là ngàn dặm rộng mở, phóng khoáng không thể kiềm chế. Miếu đường là sự ký, giang hồ là truyền kỳ. Giang hồ có công bằng tuyệt đối, kiếm của ai nhanh thì người đó có thể có hết thảy. Nhưng kiếm pháp là cái vô trừng mực, rất thâm ảo, trong giang hồ mà cổ long miêu tả chỉ có cô đơn và vô tình mới có thể phát huy hết uy lực của kiếm. Hiện tại cô trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, nhắc tới giang hồ giống như chuyện đời trước. Năm nay là năm đầu tiên Nam Kinh cấm bắn pháo hoa, người Nam Kinh không biết theo ai, trong lòng thấy năm nay không giống mọi năm. Nhưng vào đêm trừ tịch mấy tòa nhà cao đốt đèn màu, đèn đủ mọi màu sắc trôi nổi trong không trung nhìn qua quả là có vài phần vui mừng hớn hở. Lúc chắc thiệu hoa về đến nhà đã là dạng sáng ngày mùng một trong phòng khách có một ngọn đèn sáng, ra hàng trống cằm nằm trên ghế sofa nghịch di động đến mê mẩn. Dưới ánh đèn nhìn cô có thêm vài phần ôn hòa, chắc thiệu hoa đứng ở cạnh cửa trong lúc nhất thời có chút luyến tiếc đẩy cửa. Thủ trưởng, chúc mừng năm mới. Gia hàng nhìn thấy trên đất có một cái bóng thì vui vẻ nhảy dựng lên. Chúc mừng năm mới, gia hàng. Chắc thiệu hoa cởi áo khoác, trà sát đôi tay lạnh lẽo cho ấm hơn sau đó mới cho phép mình ôm cô, ôn nhu hôn cô một cái nói. Trời lạnh như thế sao em không lên giường nằm đi. Em muốn là người đầu tiên anh gặp trong năm mới, nghe nói nếu làm thế thì cả năm anh sẽ nhớ kỹ bộ dạng của em. Tinh thần Gia Hàng phấn chấn bồng bột nói. Một năm mà không chê ngắn sao. Hôm nay Gia Hàng mặc một cái áo len rộng màu đỏ hờ cổ khiến cả người cô càng thêm trẻ trung. Cả đời cũng được em rất dễ tính. Gia Hàng làm bộ thở dài. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng nhau cười. Chác thiệu hoa nhắm mắt lại, nhẹ vỗ về lưng cô nói, gia hàng, chúng ta vượt qua 7 năm rồi đó, đây là năm thứ 8 chúng ta kết hôn. Có phải đã đến thời kỳ mệt mỏi rồi không? Anh dùng môi chặn lại tiếng cười của cô trong lòng yên lặng nói, không hiện tại vừa vặn tốt. Đêm nay mà chỉ ngủ thì quá lãng phí, gia hàng đến phòng bếp bưng canh thím đường vẫn để trên bếp ra, lại cầm một đĩa bánh chấm hạt mè và đường đưa tới bên miệng thủ trưởng cười nói ăn bánh hạt mè, năm mới tốt lành. Ánh mắt chắc thiệu hoa nóng giựt mà nhìn ra hàng, cho bánh vào miệng ăn rồi nói, anh tưởng em không tin những lời kiểu thế này. Bà Âu sán sống theo kiểu Tây, đối với những thứ truyền thống thế này bà không quá chú ý. Ra hàng cũng gắp một miếng bánh cho mình nói, trước kia em không tin, hiện tại không giống nhau. Bây giờ em tràn ngập kính sợ đối với thần linh, không giống nhau là bởi vì cô có anh, có phàm phàm và luyến nhi sao. Đây là nhược điểm của cô mà một khi có nhược điểm thì người ta sẽ thấp thỏm, gian nan và cực khổ. Trong lòng chắc thiệu hoa mềm như nước, sau khi bàn giao công việc ở Nam Kinh, đến mùng Bảy Anh đã phải tới Bắc Kinh nhận nhiệm vụ rồi. Ra hàng ngồi thẳng người kích động hỏi, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta có 6 ngày nghỉ, có thể tìm chỗ cho cả nhà chơi một trận. Địa điểm là tần nhất minh chọn, từ giao thông an toàn, mức độ nổi tiếng đều được xem xét hết. Cuối cùng bọn họ chọn một khu du lịch bên bờ biển. Lúc từ trong xe đi ra ngô tá thiếu chút nữa bị gió biển thổi bay. Bầu trời là màu xám, mặt biển phía xa cuộn sóng bạc đầu, biển rộng gì rào giận dữ. Nước biển màu xanh rít gào đánh lên đá ngầm đen nhánh khiến chúng càng thêm kiên cố. Ngô tá sợ tới mức liên tục lui về phía sau, oán giận mắng tần nhất minh, trung tá tần bận đến hôn mê rồi, đến mùa cũng không phân biệt được. Hiện tại là mùa đông, mùa đông, mùa đông. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Tần nhất minh đương nhiên biết lúc này Hải Nam hoặc Vân Nam đều rất thoải mái, nhưng mấy chỗ đó người đông như cá mỏi, đi làm sao được. Anh ta mắng lại, mùa đông thì làm sao? Mỗi mùa cảnh trí đều khác nhau. Thủ trưởng và vợ chỉ muốn đổi hoàn cảnh, đi chỗ nào không quan trọng. Hơn nữa chỗ này không có ai hết, chỉ số an toàn cao. Ngô tá lườm anh ta một cái cháy mặt sau đó hồi tuệt luôn, anh đúng là cái đồ không hiểu phong tình. Nói xong cậu ta kéo hành lý giành đi trước vào khách sạn. Tần nhất minh há to miệng, không cẩn thận sặc một miệng gió, hò đến đau cả phổi. Thái độ của ngô tá với cô gia làm cho anh ta nhớ tới đám học sinh khóc cười đi theo minh tinh trên mạng miêu tả thực biến thái. Một người đàn ông trưởng thành đầy đủ về đức trí thể như anh ta sẽ không thèm so đo với ngô tá. Đương nhiên anh ta cũng không hy vọng ngô tá hiểu mình. Nhưng bị ngô tá nói như thế khiến trong lòng anh ta cũng hơi hốt hoảng. Thủ trưởng bị triệu về Bắc Kinh chỉ dẫn theo hai phó quan đi theo, một trong đó là anh ta. Thủ trưởng dặn việc nào anh ta cũng cố gắng làm tốt nhất. Không biết thủ trưởng và vợ có thích chỗ này không? Hình như là thích, hơi sửa sang lại cả nhà bốn người của Trác thiệu hoa vừa lúc xuống dưới. Mũ, khăn quàng cổ áo khoác dày, võ trang hạng nặng đặc biệt là luyến nhi, bọc tròn như quả cầu, vừa nhấc chân đã lăn từ cầu thang xuống. Ai ra, cô nhóc không khóc mà quay đầu giang hai tay ra với Trác thiệu hoa. Anh cười bế cô nhóc lên còn ra hàng và phàm phàm thì tay trong tay. Vùng này ở phía bắc cắt màu trắng, vào mùa hè chỗ này đông nghẹt. Nhưng giờ phút này, ngoài bốn dấu chân của bọn họ thì chỉ có cánh chim biển xẹt qua bầu trời Chỗ này đều là của chúng ta sao? Luyến Nhi bị cảnh đổ sổ trước mặt làm cho choáng váng, dãy rụa muốn xuống đất Đúng vậy, đều là của chúng ta Trác thiệu Hoa giúp Luyến Nhi đeo mũ lại cho cẩn thận rồi đáp Luyến Nhi hưng phấn tập tễnh đi về phía trước, đi vài bước lại ngã Sau đó bỏ dậy lại đi, lại ngã tự mình chơi cười khanh khách phàm phàm cùng cô nhóc chơi nhưng không đỡ lúc nhìn thấy trên cát có vỏ ốc nhỏ thì nhặt lên cho luyến nhi ngửi nói đó là mùi biển luyến nhi vươn đầu lưỡi liếm một chút rồi gào lên mặt chát thủ trưởng anh còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta đi nghỉ phép cùng nhau không đó cũng là mùa đông khi đó còn chưa có luyến nhi phàm phàm còn rất nhỏ còn chưa tự đi được trác thiệu hoa duỗi tay ôm lấy ra hàng lúc này đột nhiên nhớ tới chuyện cũ Đương nhiên là anh nhớ rõ, khi đó cô nhóc này bị thân thế dối rắm của mình dọa sợ ngây người tinh thần gần như hỏng mất. Anh mang cô đi tắm nước nóng, hy vọng có thể sửi ấm trái tim lạnh giá của cô. Hiện tại, một nhà chúng ta có bốn người, giống như anh nói, mỗi năm quả thực càng tốt hơn. Anh và cô cùng nhau đón gió, gian nan đi tới chỗ luyến nhi và phàm phàm. Hai đứa nhỏ đi được vài bước lại nhìn lại, hình như muốn xác định bọn họ vẫn ở phía sau. Ra hàng xoay đầu, nhìn vào mắt thủ trưởng. Người ta đều nói tướng từ tâm sinh ra, lông mi của thủ trưởng rất dài và đen, khuôn mặt tuấn tú, bởi vì làm việc nghiêm túc tập trung nên con người đặc biệt sáng, lúc nhìn thẳng khiến người ta cảm thấy không có chỗ trốn. Cô nói vâng, chúng ta lại cùng nhau ngắm biển. Chắc thiệu hoa bị cô nhìn thì trong lòng rung động, cầm lòng không được cúi đầu nhẹ cọ mũi lên mặt cô yêu cầu của em luôn thấp. Kỳ thật không phải, em chỉ là nhìn mặt lựa lời thôi. Anh muốn đóng phim ư? Chỗ này có hai khán giả nhỏ đó, cho tụi nó xem, bố mẹ ân ái thì đứa nhỏ càng có cảm giác an toàn và hạnh phúc Thủ trưởng hôm nay thật giống chuyên gia về tình cảm, đây là sự thật, đi chúng ta đến chỗ đó Phía trước có một vách núi cản gió, lại thẳng hướng mặt trời nên hơi dễ chịu chút Phàm phàm và luyến nhi không sợ lạnh nên hưng phấn xây lâu đài, ra hàng thì nheo đôi mắt nhìn phương xa Sóng gió từ xa thổi đến gần theo tiết tấu nhất định mà lặp lại trăm năm, ngàn năm giống như thiên nhiên vẫn nảy lên mạch đập vĩnh cửu. Cứ thế yên tĩnh ngắm biển, lười nhác phơi nắng, lại có đủ bốn người, về sau chắc bọn họ khó mà có được lúc nhàn nhã thế này. Rất nhiều người đều khát khao ngày mai tươi sáng, nhưng ngày mai là cái gì thì chẳng ai biết cho nên mọi người phải quý trọng mỗi một phút một giây trước mặt. Em đang nghĩ gì thế? Gia hàng dựa đầu vào vai chắc thiệu hoa. Mắt nhắm lại đắc không nghĩ gì em chỉ hưởng thụ thôi Cô thì thầm giống như đang nghỉ non Ừ chúng ta nên hưởng thụ Chắc thiệu hoa cũng thấp giọng nụ cười nuông chiều vương trên khóe miệng Kỳ thật anh vẫn nhớ một chút đến chuyện công việc Ở đặc khu trong năm ấy biển mùa đông lạnh hơn thế này mười lần Mẹ chúng ta có thể chơi mấy ngày không Luyến nhi chu cái miệng nhỏ nước mũi cũng chảy ra Gia hàng luống cuống tay chân lau cho cô nhóc nói, không thể nơi này không phải nhà của chúng ta trả tiền chỉ đủ ở hôm nay thôi. Ngày mai chỗ này không thuộc về chúng ta nữa mà có người khác sẽ vào ở. Nếu chúng ta ăn vạ thì sẽ bị đánh đó. Hậu quả thật đáng sợ luyến nhi không dám lên tiếng nữa. Gia hàng để cô nhóc theo anh trai đi thu dọn hành lý. Kỳ nghỉ còn chưa hết thì thủ trưởng đã nhận được thông báo về một hội nghị khẩn. Thế là hai bên chia hai ngả, gia hàng và hai đứa nhỏ về Nam Kinh còn thủ trưởng một mình đến Bắc Kinh. Gia hàng kéo hành lý kiểm tra bàn tủ nhưng vẫn cảm thấy mình quên cái gì đó. Cô ra, 10 giờ rồi chúng ta phải đến sân bay. Ngô tá đẩy cửa ra chỉ chỉ vào đồng hồ trên cổ tay nói. Gia hàng chừng mắt, giơ cánh tay lên nhưng nó trống không. Đồng hồ lịch âm của cô đâu? Kỳ thật cô cũng không hay đeo cái đồng hồ đó lắm, nhưng mỗi dịp Tết cô sẽ mang ra đeo 10 ngày nửa tháng, cách một thời gian còn mang nó đến cửa hàng lau chùi. Ngô tá lật tung mấy căn phòng, còn đi tới bờ cắt tìm một phòng nhưng vẫn không thấy đồng hồ đâu. Ra hàng đầu đầy mồ hôi, cố chấp tìm khắp ngăn kéo. Ngô tá nhìn thời gian đã trôi qua một giờ, vì thế căng ra đầu đi tìm chắc thiệu hoa lúc này vẫn đang nghe điện thoại. Chắc thiệu hoa chưa bao giờ thấy ra hàng hoảng loạn như thế. Gọi cô mà cô cũng không lên tiếng, thậm chí còn bỏ xuống gầm giường. Anh kéo cô lên nói, không cần tìm nữa, mất thì mất, về sau anh sẽ mua cho em cái khác. Không giống nhau, cái đồng hồ kia có ý nghĩa. Gia hàng hất tay anh ra, còn muốn tìm thì thấy anh nắm chặt tay cô hỏi, Gia hàng, anh và cái đồng hồ đó ai quan trọng hơn? Gia hàng sững sốt, không hiểu ý anh. Đúng vậy, cái đồng hồ đó là món quà đầu tiên anh tặng em, ý nghĩa quan trọng. Nhưng chúng ta đã kết hôn, không chỉ có quyền lợi và nghĩa vụ trên pháp luật mà đồng thời anh cũng đưa chính mình cho em. Đồng hồ có thể mất nhưng anh thì không, anh vẫn luôn ở đây. Gia hàng bị thuyết phục cô đến toilet rửa mặt mang theo hành lý cùng hai đứa nhỏ ra sân bay. Cô quay đầu nhìn phía sau, thủ trưởng còn đứng ở cửa khách sạn nhìn theo xe. Trong lòng cô vẫn có chút khó chịu, có lẽ là do duy tâm nên trong dịp Tết nhất lại bị mất cái đồng hồ quý trọng khiến lòng cô thấy bất an. Thủ trưởng, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Tần Nhất Minh đưa áo khoác cho Trác thiệu hoa. Trác thiệu hoa gật gật đầu, ánh mắt lại không chuyển đi. Có phải trong lòng cô nhóc kia đang cất giấu chuyện gì không? Chương 8, tận cùng của biển chính là trời. Đại học Nam Kinh khai giảng vào ngày lễ tình nhân của phương Tây, sáng sớm trời mưa nhỏ. Lúc đi đường, ngô tá mở cửa sổ sau đó không nhịn được mà hít sâu, nói trong không khí có cảm giác của mùa xuân. Mùa xuân ở Nam Kinh tới sớm hơn Bắc Kinh, gia hàng nhìn mặt cỏ lặng lẽ xanh mướt ven đường Trong đó lộ ra trong suốt giống như có ánh sáng phiêu động, mưa bụi tinh tế thấm ướt Tiến sĩ tư ảnh nhận được một bó tulip hồng nhạt nên cố ý ôm qua cửa văn phòng loan tiêu hai vòng Tôi cực kỳ hoài nghi hoa kia là từ cô ấy mua tới để chọc anh Gia hàng không phúc hậu mà thì thầm với loan tiêu Vậy tôi không được cười rồi Loan tiêu đỡ đỡ mắt kính cố ý sụ mặt Không giống Gia hàng vui tươi hớn hở móc từ trong túi ra một tờ giấy tuyên thành cuộn tròn nói. Thấy anh cô đơn đáng thương nên tôi đưa cho anh một phần lễ vật để an ủi. Loan tiêu yên lặng nhìn ra hàng gần trong gang tấc, sau một lát anh ta mới chậm rãi mở tờ giấy kia ra sau đó ngạc nhiên hử. Tổng cộng thằng bé viết mười tờ chọn rồi chọn sau đó còn dặn tôi không được vò nát. Đây là tấm lòng của đứa nhỏ, hy vọng có thể khiến anh vui. Loan tiêu rất giật mình, đứa nhỏ mới có vài tuổi đã có thể viết thế này, đã thế lại còn là câu chiết lý tràn ngập trí tuệ thế này. Anh ta nói, tôi chưa bao giờ nhận được món quà nào thanh tao thế này, cảm giác mình cũng thành người có văn hóa. Thầy tôi cảm ơn cậu nhóc nhé. Tôi rất thích, anh vốn dĩ rất có văn hóa. Đã đưa quà xong, ra hàng đứng dậy chạy lấy người tâm tình cực kỳ sung sướng. Lúc gặp được Loan Tiêu cô đã trộm quan sát bàn tay anh ta đã khỏi hẳn, không nhìn ra dấu vết bị thương, mặt mày cũng vẫn anh tuấn như trước đây. Rốt cuộc bọn họ cũng từng cùng nhau đối mặt sống chết nên cảm giác thân thiết dâng lên trong lòng như nước giếng phun, không sao giấu được. Chờ ra hàng ra cửa, Loan Tiêu chậm rãi mở lòng bàn tay ra chỉ thấy nó đầy mồ hôi vì khẩn trương. Lúc chờ đợi để được về Đại học Nam Kinh Anh vô cùng nóng ruột giống như chờ được về nhà vậy. Các anh em trong giả kiếm khinh bị anh ra mặt nói anh ăn cây táo rào cây sung. Anh cũng không giải thích, trong kỳ nghỉ khi anh có tập bắn, may mà công phu không mai một. Đám anh em cười cợt nói cao lĩnh chính là một ngọn núi không thể vượt qua. Anh thầm nghĩ ai nói thế. Hiện tại ngọn núi này đã bị một người khác giẫm dưới chân tuy chỉ là khách qua đường nhưng anh vẫn vui vẻ. So với học kỳ một thì học kỳ này của Loan Tiêu không có thay đổi lớn. Nhưng gia hàng lại được đổi dạy môn chiến tranh mạng và vì không có sách giáo khoa nên cô có thể tự do phát huy. Học sinh cũng thay đổi, ngoài Phùng Kiên trung thành thì mọi người đều mới. Phùng Kiên nói cô ra, học kỳ sau có phải cô nên dạy những chuyện không thể không nói giữa tôi và máy tính. Gia hàng vui đến điên lên, cô và máy tính quả thật có không ít chuyện, muốn viết sách thì cũng đủ một cuốn đó. Lúc gia hàng đến chỗ giáo vụ lấy thời khóa biểu, vừa chuẩn bị vào cửa đã thấy hiệu trưởng ở bên trong. Cô vội vàng lùi về, làm bộ đang ngắm tranh thanh nhiên mạnh là nước dầu treo trên tường. Hiệu trưởng, đêm giao thừa anh thật sự đến chùa thắp hương ư. Trưởng phòng giáo vụ thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng của chính mình. Phải, người nhiều đến nỗi tí nữa là không lên núi được. Không phải hiệu trưởng vì đi dâng hương nên bị đông lạnh chứ, giọng ông ta khàn khàn, giống như bị viêm họng vậy. Mọi người đều muốn đoạt hương, không ngờ hiệu trưởng anh cũng theo phong trào. Anh cũng cầu phú quý à. Phú quý thì thuận theo tự nhiên thôi, không thể cưỡng cầu. Tôi chỉ cầu cho đại học chúng ta được bình an. Lúc hiệu trưởng đi ra, ra hàng nhìn chằm chằm mũi chân của mình không có dũng khí ngẩng đầu. Chuyện của Vương Kỳ và giáo sư La người khác không biết nhưng trong lòng hiệu trưởng lại cực kỳ rõ ràng. Phần tử trí thức như ông ta đã bao giờ gặp phải cái này. Năm nay sợ là sẽ không tốt. Một người lớn đồng đứng ở chỗ đó sao mà hiệu trưởng không thấy cho được. Ông ta nói, cô ra, học kỳ này nói đến đây là ông ta nghèo từ rồi. Gia hàng ngượng ngùng cười nói, tôi sẽ nỗ lực, sẽ phấn đấu. Cố gắng không dọa đến ông. Cô vất vả rồi, hiệu trưởng gật gật đầu. Nên làm, nên làm. Tươi cười trên mặt Gia hàng cứng đờ. Kỳ thật Gia hàng cũng không muốn ở lại đây. Cô đến 536 gặp đại tá thúc hỏi nhiệm vụ tiếp theo là cái gì thì thấy bà nói y hệt thủ trưởng, dạy học cho tốt. Đúng là bọn họ bước cô đi trên con đường dạy học và giáo dục mà. Gia hàng đứng trên lớp học nhìn từng đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ của sinh viên thì tâm tình nghiêm túc hẳn. Cô và Loan Tiêu hiện tại thân thiết nên không có gì giấu nhau. Cô lặng lẽ hỏi nhiệm vụ của anh ta là gì thì chỉ thấy tên kia bình tĩnh nói, giống cô cô ở đâu thì tôi ở đó. Giọng điệu kia rất giống một chiến sĩ hào khí ngút trời hứa với cấp trên, người còn thì súng còn. Thủ trưởng không ở nhà cô chính là trụ cột trong nhà. Tím đường và ngô tá có thể hỗ trợ, nhưng có việc vẫn cần cô tự làm như kiểm tra bài cho phàm phàm, nghe đứa nhỏ đọc luận ngữ, lại kể chuyện ăn chaman đánh quái thú cho luyến nhi. Lúc lên giường được thì đã là 10 giờ tối, không có thủ trưởng nên phòng ngủ có vẻ đặc biệt chống vắng. Nói là cô rất nhớ anh thì không hẳn, nói không nhớ thì là gạt người. Nỗi nhớ như ngọn núi xa bị mây mù bao phủ, gió thổi qua, mây tan đi lại lộ ra hình dáng nhưng một lát sau mây tụ lại thì nó lại bị che khuất. Lúc cửa bị gõ lên, gia hàng đang nằm mơ, đôi mắt vẫn nhập nhèm tay thò ra ngoài sờ soạng không thấy ai mới ngồi bật dậy Cô quên mất thủ trưởng hiện tại ở Bắc Kinh, vậy người gõ cửa là ai? Cô ra, đợi lâu không thấy đáp lại nên người gõ cửa có chút nóng này Gia hàng trườn xuống giường, bọc áo ngủ chạy ra Ngô tá mang vẻ mặt khẩn trương nhìn cô nói quân khu thông báo hiện tại cô lập tức đến đó họp Tôi, gia hàng chỉ vào mũi mình, cấp bậc của cô hình như đâu có cao thế Xe của quân khu đã đợi ở bên ngoài rồi. Lúc xuống xe, đứng dưới bầu trời đêm đen nhánh, nhìn quân khu sáng rực ánh đèn, gia hàng vẫn không có cảm giác chân thật. Hai nhân viên khác của kỳ binh mạng làm việc ở 536 cũng có mặt. Trong phòng họp không quá 10 người, video kết nối, hội trường bên kia là ở Bắc Kinh, người chủ trì là thủ trưởng. Gia hàng che miệng thiếu chút nữa hét lên nhưng cô kịp nén lại, mắt quay tròn. Cũng may người khác đều đang nhìn chằm chằm màn hình nên không ai thèm để ý tới cô. Dùng bộ dáng này cùng thủ trưởng mặt đối mặt quả là có cảm giác xa xôi. Hội trường bên kia có rất nhiều người, cô thấy có Bí Thư Thành và Lý Nam. Bộ dạng anh ta vẫn khinh khỉnh như cũ, lúc nhìn người mắt đều nhìn nghiêng. Hội nghị này là đột xuất trên tay thủ trưởng không có giấy tờ trước mặt chỉ để mấy bức tranh vẽ người. Tần Nhất Minh ngồi ở phía sau anh, chỉ thấy thủ trưởng gật đầu với anh ta và Tần Nhất Minh đứng dậy màn hình thay đổi trên màn hình xuất hiện một tờ báo ra hàng miễn cưỡng nhận ra đó là tiếng nga nhưng lại không biết một từ nào hết ở đầu tờ báo là một bức ảnh chụp trên đó là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh khuôn mặt gầy ốm tái nhợt như dân tị nạn afghanistan nhưng cảm giác phong độ trí thức rất đậm tần nhất minh cầm một cây gậy trên tay chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh nói người này tên là paul nhà sáng lập đầu tiên của phi ưng Phi ưng hiện tại là tổ chức hacker hoạt động mạnh và cao siêu nhất, được xưng là lính đánh thuê trên mạng. Bọn họ tấn công mạng và ăn cắp số liệu của các chương trình kỹ thuật mũi nhọn. Hành vi của bọn họ nhanh chóng, danh tiếng cực tốt trong giới hacker. Nửa năm trước trong nội bộ Phi ưng có sự tan giã, nguyên nhân chủ yếu là do quan niệm khác nhau, không lâu sau Pol rời khỏi tổ chức dùng 10 tháng để lên kế hoạch cho lần hành động này. Sự kiện phát sinh vào tháng 2, vì thế chúng ta gọi hành động lần này là gió lốc tháng 2 Ôn gặp mặt phóng viên của Nga trên một hòn đảo ở địa Trung Hải Hắn nói phi ưng đã bị ba nước A, E và D chiêu hàng, chuyên thực hiện nhiệm vụ nghe lén cho bọn họ Đồng thời ăn trộm tin tức cơ mật trên Internet Phạm vi của đám người này không phải chỉ có vài người mà là một mạng lưới như dây điện Ở đâu có mạng thì ở đó có phi ưng Ba quốc gia kia mà nắm giữ được đội quân này thì cơ mật của các quốc gia khác giống như bầy trên đĩa, ba nước kia sẽ dễ dàng thực hiện chủ nghĩa bá chủ thế giới. Ôn nói hắn không muốn nhìn thấy cục diện đó, cũng không muốn cuộc sống và lời nói của mọi người đều bị người khác ghi lại. Tần nhất minh giới thiệu xong là mọi người giống như nổ tung. Gia hàng nhẹ nhàng cười, rất nhiều người đều nói internet như biển, chúng ta có thể tự do bơi lội bên trong, nhưng kỳ thật việc dạo quanh các trang web cố định chẳng khác nào đi vào cái lồng sắt người khác đã bện ra. Sau sự kiện vợ hồ bảo vệ chồng kia ông chồng trong sự việc đã từng nói với mọi người trong một sự kiện không công khai rằng sở dĩ tập đoàn truyền thông của ông ta nghe lén còn có một nguyên nhân là vì phòng ngừa phần tử khủng bố hoạt động. Mà trên mặt phần tử khủng bố lại không viết chữ thế nên bọn họ phải vươn anten ra xa. Nghe thì có vẻ đường hoàng nhưng thật hay giả thì có quỷ mới biết Việc này về cơ bản là giống nhau, phi ưng này và tập đoàn truyền thông kia chẳng lẽ lại cùng nghe theo lệnh một người ư Gia hàng lại nhìn bức ảnh trên màn hình pon tên hay, nhân vật điển trai của phá sen Furious cũng tên là pon Người này thật thú vị, hành động của hắn cho thấy hắn đang bảo vệ dân chủ, ngăn chặn bá quyền Nhưng một thiên sứ lương thiện như hắn sao trước đây lại làm hacker Đây là rửa tay gác kiếm hay từ bỏ gian tà theo chính nghĩa." Trác Thiệu Hoa chờ tiếng bàn tán lắng xuống mới trầm giọng nói, lúc Ôn rời khỏi Phi Ưng có mang theo một phần tài liệu. Sau bài phỏng vấn kia hắn cũng mất tích, ngay cả người nhà của hắn đều không biết hắn ở đâu. Mang theo phần tư liệu kia thì may ra dọn lên sao Hỏa mới an toàn, có quá nhiều người muốn giết hắn. Lý Nam hừ lạnh một tiếng rồi nói, cho nên khẳng định là hắn không còn trên đời nữa. Nếu là thế thì hiện tại tài liệu kia đang ở trong tay ai? Bí thư Thành lắc đầu hỏi, Lý Nam xòe tay nhún nhún vai đáp dù sao cũng không phải ở chỗ tôi. Trác Thiệu Hoa cầm lấy mấy bức vẽ trước mặt nói, một vài người coi hắn như cái đinh trong mắt, một ít người cho rằng hắn là sứ giả của chính nghĩa, rất nhiều tổ chức theo chủ nghĩa phản chiến hòa bình đang thử tiếp cận với hắn, cung cấp che chở và tài chính cho hắn. Tài khoản Facebook của hắn đã tăng lên 40 triệu người theo dõi ý của cậu là hiện tại hắn đang ở cùng người ủng hộ mình ư lý nam hỏi trác thiệu hoa nhẹ nhàng gật đầu lý nam nhíu đôi mày rậm hỏi hắn thành công gây ra một cơn gió lốc về việc nghe lén trên thế giới mục đích đã đạt được vậy kế tiếp hắn muốn làm gì trác thiệu hoa nhìn về phía lý nam nói chuyện này không chỉ đơn giản là một hồi gió lốc thứ hắn cho mọi người xem không phải một xô nước mà hắn muốn nói với mọi người phải sửa chữa ống dẫn thế nào làm sao thu dọn nước tràn và làm sao gia công rồi phân phối đống nước đó Bí thư thành gõ bản nói cái này đã thành trào lưu trên mạng rồi, vẫn là an ninh mạng và bảo trì mạng. Thật là không còn gì để nói, đã dùng đến hành vi của đám trộm cướp này thì chúng ta chỉ cần quấy đục nước lên thôi, để bọn chúng không thấy rõ cái gì. Bọn chúng có thể nghe lén nhưng chúng ta cũng có thể chống lại. Đây không phải chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, vấn đề trước mắt là liệu ôn có đúng như hắn nói hay không, có thật vì bảo vệ tính bất khả xâm phạm của dữ liệu cá nhân trên Internet hay không. Và nếu hắn ta đã biết dữ liệu kia quan trọng như thế thì sao chưa hủy mà lại mang theo người? Trác thiệu hoa nói, Lý Nam cười, đó là lợi thế, là bùa hộ mệnh của hắn, nếu hủy thì hắn chẳng còn gì mà thương lượng với kẻ khác. Lúc đó thế giới này có ai thèm nhìn hắn một cái? Hắn chuẩn bị đem tư liệu cho ai? Đây là một câu cuối cùng Trác thiệu hoa hỏi trước khi kết thúc hội nghị. Trong nháy mắt phòng họp trống rỗng nhưng anh vẫn ngồi đó, nhìn trên màn hình. Phó chủ nhiệm của ZAS là chức vụ hiện tại của anh. Tuy là cấp phó nhưng lại phải phụ trách toàn bộ công tác. Gió lúc tháng 2 là sự kiện lớn đầu tiên từ khi anh nhậm chức. Anh thậm chí còn chưa bố trí xong các vị trí chuyên môn thì đã phải tập trung tinh lực giải quyết chuyện này. Thiệu Hoa, chắc Thiệu Hoa đứng lên, nhìn về phía bí thư thành vừa đẩy cửa tiến vào hỏi, sao bác lại quay lại? Bí thư thành vỗ vỗ vai anh nói, kỳ binh mạng là do cháu xây dựng, nhân viên cháu hiểu rõ, bác biết áp lực của cháu rất lớn, nếu muốn điều ai thì cứ nói, kể cả gia hàng thì bác cũng đồng ý. Cảm ơn bác việc này tạm thời không cần cô ấy tham gia. Được cháu xem mà làm, bác trở về sẽ nói với mọi người về chuyện này. Chắc thiệu hòa tiễn bí thư thành ra tận xe, lúc này mặt trời đã hé rạng, không khí lạnh đến phát run, mai trên núi ở Nam Kinh chắc đã nở rộ vậy mà bắc Kinh còn chưa thấy bóng dáng mùa xuân đâu. Tần nhất minh cầm di động từ trên lầu chạy xuống nói là cô ra. Anh ngẩn ngơ cô gọi điện vào giờ này ư. Giọng anh bỗng căng thẳng gọi ra hàng. Thủ trưởng em vừa về nhà, lát nữa phàm phàm sẽ thức dậy em cũng không ngủ nữa. Em đi đâu vậy? Hà anh không nhìn thấy em đúng không? Em lại thấy anh đó. Có phải thủ trưởng gầy đi không? Anh có muốn ăn đồ ăn thím đường làm không? Đúng anh rất muốn. Anh còn nhớ em nữa, đặc biệt trong một buổi sáng lạnh lẽo sau một đêm không ngủ thế này. Quân khu cũng thông báo cho em ư. Vâng, em cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lúc anh nói chuyện em không hề ngủ gật đại tá Lý vừa nói là em không thèm nghe luôn. Ha ha, em đúng là yêu ghét rõ ràng. Ngoan, lên giường đi, ủ ấm một lát cũng tốt. Hôn em, anh hôn một cái với di động thấy cô à à, hừ hừ, hẳn là đỏ mặt. Trác thiệu hoa sung sướng mà ngắt điện thoại sau đó cười khẽ, lắc đầu. Có đôi khi cha anh sẽ gọi bí thư thành là cáo già, quả là không sai. Mọi thứ giống như được gió xuân thổi qua, sau một đêm ngàn cây lên nở hoa. Lúc ra hàng đóng cửa trang tin liên hợp tin sớm thì trong đầu quanh quần một câu thơ này. Nhưng nghĩ đến bộ dáng mình rung đùi ngâm tụng câu thơ này là cô lại thấy ê hết cả răng. Hiện tại Pôn đúng là nổi tiếng toàn thế giới. Người người, báo chí, mọi trang web tin tức đều nói về anh ta. Có người khen có người chê, đây là tự nhiên, giống như kim cương, không phải ai cũng thích. Anh ta giống như đang chu du thế giới, nghe đồn lúc này anh ta ở Cuba, lát sau đã ở Iceland, trong chốc lát lại ở Dubai không có một tin tức nào được chứng thực. Ngay cả thông tin từ hồi còn mặc quần thủng đít của anh ta cũng được truyền thông khai quật ra. Khi còn nhỏ anh ta cũng không giống người thường mà rất nhát gan và hướng nội Lúc lên trung học anh ta mới hề hiện chút thiên phú về máy tính, nhưng cũng không quá xuất chúng. Trung Quốc có câu tục ngữ gọi là ba tuổi thấy già, giống như luyến nhi, cho dù đưa con bé đi học ở trường hoàng gia ở anh 10 năm thì có lẽ con bé cũng không thành thục nữ được. Ấy vậy, vậy mà tính cách của anh chàng con này lại có biến đổi lớn như thế, không biết có bị dị dạng gì không? Gia hàng muốn tìm ảnh của anh ta hồi nhỏ xem thế nào nhưng hoàn toàn không có. Cô có thấy vài bức ảnh chụp rõ mặt của anh ta, diện mạo người này xem như dung hợp giữa đông và tây, nếu bỏ qua mái tóc vàng và đôi mắt xanh cùng cái mũi cao thẳng thì anh ta giống người phương đông hơn. Có lẽ là con lai. Đối với người thường thì Paul chỉ là câu chuyện phiếm sau khi ăn xong, mọi thứ này đều quá xa vời với bọn họ. Nhưng ở trên giang hồ và trong các chính phủ thì ai nấy đều đã tiến vào trạng thái cảnh giác. Giang Hồ và chính phủ trước giờ đều kiên trì phân rõ giới hạn Lúc này Pol xé rách tầng giấy mỏng khiến chính phủ các nước cực kỳ kinh ngạc Còn Giang Hồ thì rối loạn Nước AE và D cực lực phủ nhận có liên quan tới Phi ưng Nói rằng bọn họ vô tội Phi ưng thì yên lặng quả là một câu đố lớn không thể giải được Đúng lúc đó thì Pol lại đột nhiên đăng ảnh trên Facebook Đó là một bức ảnh phong cảnh có bầu trời cao rộng Mặt biển xanh thẳng trong suốt trong nước biển Có một tảng đá ngầm màu đen lộ ra đỉnh nhọn. Gia hàng xì một tiếng cười vui vẻ, nghệ sĩ kinh kịch của Phương Bắc thường thích nói chọc ngươi chơi. Cái tên tôn này cũng đang trêu chọc cả thế giới đây mà. Cô lại nhìn bức ảnh chủ kia, nếu anh ta béo hơn chút thì cũng đẹp trai lắm chứ. Phùng Kiên đứng trước cửa sổ chơi di động, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào, nhàn nhạt lay động, lúc chỗ này lúc chỗ kia di chuyển trên vai cậu ta. Gia hàng nghiêng đầu nhìn nói, Phùng Kiên có phải qua kỳ nghỉ đông này cậu béo hơn không? Có cả bụng rồi kia kìa. Sắc mặt Phùng Kiên nháy mắt đổi sắc vươn tay sờ mặt khẩn trương nói, rất rõ ràng hả cô? Em béo lên 10 cân đó. Gia hàng không hề nể tình mà đà kích nói, 10 cân, nhiều lắm đó. Cậu cẩn thận một chút, nếu còn béo nữa là không có ai thèm theo đâu. Không sợ em có bạn gái rồi. Phùng Kiên rất kiêu ngạo nói. Cô ấy đang học đại học ở Hải Nam, quen trên mạng hả? Có phải cậu tìm một anh chàng bảnh trai nào đó để mạo danh không? Cô ơi, em là người quang minh lỗi lạc lại thành thật cao thượng, ảnh em gửi cho cô ấy toàn là ảnh thật, không tin cô xem xem. Phùng kiên đưa điện thoại qua, ra hàng không đón lấy liếc mắt một cái sau đó bĩu môi nói, hóa ra bộ dạng cậu là thế này hả? Phùng kiên đỏ mặt, hắc hắc cười gượng, thì em có photoshop tí. dáng người này sắp bị sự thành tia chớp rồi, cầm thì giống cái rùi ai ui, bố mẹ cậu mà nhìn thấy thì không nhận ra cậu mất. Phùng Kiên chọc màn hình, đúng lý hợp tình nói, đây là mục tiêu phấn đấu của em cho nên không tính là lừa gạt. Vậy cậu dành thời gian đi Hàn Quốc phẫu thuật đi. Ra hàng lướt qua cậu ta rồi đi xuống lầu từ xa đã nhìn thấy tiến sĩ Tư Ảnh và Loan Tiêu đứng trên con đường dưới tàng cây ở đối diện. Cô vẫy tay chào hỏi, sau đó vội vàng đi theo một đường mòn khác lên hội trường. Tiến sĩ Tư Ảnh vẫn không thể hết hy vọng với Loan Tiêu, vì thế cô ta học Phùng Kiên mà giám sát người gắt gao loan tiêu phong độ thật tốt cũng không cố tình tránh né gặp cô ta thì cười hàn huyên vài câu khoảng cách nắm chắc vừa đủ nếu cô ta tiến thêm một bước là đóng cửa luôn mấy ngày nay cô ta đổi kính áp tròng ánh mắt luôn rất u buồn phùng kiên ở bên kia phản ứng chậm đi một đoạn rồi mới hiểu ra hàng bảo cậu ta đi hàn quốc phẫu thuật là chọc đời này cậu ta còn lâu mới gầy được cô ra thật là hiểu cậu ta kỳ thật ngoại hình của đàn ông không quan trọng béo chút mới giống nam tử hán Hơn nữa em cũng không ngốc sẽ không vì một nữ sinh mà động dao kéo lên người. Đúng rồi các nữ sinh nói tiến sĩ thư ảnh cũng làm tiểu phẫu. Tiểu phẫu, da hàng ngây ra Phùng Kiên chỉ chỉ vào mũi, rồi mặt nói thì tiêm cái gì đó, đương nhiên là rất đắt nhưng có thể duy trì một năm, khiến mũi cao hơn, da trắng hơn, bọng mắt không còn. Cô ấy đúng là dùng sinh mệnh theo đuổi tình yêu mà. Còn có loại tiêm như thế sao? Vâng, đám sinh viên sinh hóa đều biết, không tin cô hỏi giáo sư La mà xem. Phùng Kiên nói tới đây thì đột nhiên vỗ chán nói. Em lại quên mấy giáo sư La bị điều đi rồi, thầy Vương Kỳ cũng đi theo rồi. Bọn họ đều là nhân tài lại đi hết, giờ thì Đại học Nam Kinh đúng là tổn thất lớn. Cô nói xem có phải hiệu trưởng keo kiệt nên mới không giữ được nhân tài không? Nhân tài chân chính sẽ không vừa lòng với hiện tại, bọn họ luôn muốn khiêu chiến cái mới. Ra hàng dừng chân bĩu môi nhìn hội trưởng nói. Phùng Tiên Phong, sông lên. Ngày 28 là ngày cuối của tháng 2. Mùa xuân đến Nam Kinh sớm nhưng ban đêm vẫn còn xe lạnh. Trác thiệu hòa ở trong sân một lát, nhìn ngọn đèn xa xa, gần như hòa quyện với ánh sao. Một mảnh trăng khuyết nhàn nhạt treo trên bầu trời dần tối màu xanh đậm. Trong sân có một bụi trúc ánh trăng chiếu qua tạo thành những bóng dáng so le trên mặt đất. Gió nhẹ lướt qua phát ra tiếng vang rào rạt có một thứ tình cảm không nói nên lời cứ lắc lư trong lòng anh. Anh ít khi tan tầm đúng giờ, đa phần đều là một nắng hai sương trở về. Gia hàng thường lén nói giỡn với anh thủ trưởng, quan hệ của chúng ta không thể quang minh chính đại gặp mặt ư. Sofa pha trong phòng khách hình như đã bị di chuyển, không gian có vẻ lớn hơn, trên ghế là một cái máy bay nhỏ, ngoài ra còn có thêm hai bao cát. Chỗ này là địa bàn của luyến nhi. Phòng của Phàm Phàm thật sự sạch sẽ cặp sách cốc nước cực kỳ trình tề ở trên bàn luận ngữ đã đọc xong. Đây là sử ký ở trang sách bên trong có dấu của Thư viện Đại học Nam Kinh. Sợ đánh thức Phàm Phàm nên chắc thiệu hoa chỉ sán đến gần nhìn khuôn mặt nhỏ bụ bẫm ngủ đến hồng hào của cậu nhóc. Anh tắm rửa ở phòng tắm cho khách chờ tóc khô anh mới nhẹ nhàng xốc chăn lên. Còn chưa nằm xuống thì người bên cạnh đã chờ mình cánh tay quen thuộc mà quàng lên hông anh. Dậy tiếp theo ra hàng, mở mắt nhìn anh chằm, chằm không chớp hô hấp của anh cứng lại máu cả người sôi lên rõ ràng cơm chiều anh ăn rất muộn nhưng sao hiện tại lại cảm thấy đói cực kỳ không có người nào nói lời gì có lẽ ngôn ngữ lúc này là dư thừa chỉ có thân thể là nhanh nhạy hơn hai đôi môi nóng bỏng dán đến hai người không nhịn được mà run rẩy cảm giác giống như cả hai đang ở trên đỉnh ngọn sóng bị sóng biển tung lên giữa không trung nhưng chỉ ngủ được bốn tiếng là bọn họ đã tỉnh một tia sáng dạng đông chiếu qua rèm cửa chiếu vào trong phòng chậm rãi lan trên sàn nhà anh về thăm người thân hay công tác gia hàng cắn ướt một cái cúc áo ngủ của thủ trưởng là về nhà trác thiệu hoa dùng tay luồn vào tóc cô ôn nhu mà vuốt ve hình như tóc cô dài hơn Khóe miệng gia hàng nhách lên thủ trưởng trên mạng hiện tại có trò chơi dò địa điểm câu đố là ảnh của ôn còn đáp án là địa điểm dân mạng đang chơi đến điên rồi đáp án cực kỳ đa dạng đó là một vùng biển ở hong kong gia hàng bật dậy ngơ ngác nhìn trác thiệu hoa hắn ở hong kong ư Không chỉ có chúng ta phát hiện các nước khác cũng phát hiện ra Hiện tại Hong Kong đã tập trung nhân viên điều tra đến đó Hắn muốn đưa tài liệu cho ai Hong Kong là nơi tự do giao thương Có rất nhiều chính sách đặc biệt địa vị cũng đặc biệt Trác thiệu hoa lắc đầu Hắn và mấy người ủng hộ ở một chỗ chứ không tiếp xúc với bên ngoài Tài liệu kia dù đưa cho ai thì cũng nóng bỏng tay Các quốc gia đều đang hướng mũi nhọn về phía hắn Mà hắn lại chạy tới Hong Kong thì chẳng phải sẽ khiến chúng ta bị động ư Hắn sẽ không yên lặng chờ mãi đâu. Chắc thiệu hoa kéo chăn lên, mới một lát mà vai cô nhóc này đã lạnh thế này rồi. Ra hàng, Pol rời khỏi phi ưng là chuyện tháng 9 năm ngoái. Vâng, thủ trưởng cố ý nói cái này làm gì. Tháng 9 năm trước có cái gì đặc biệt ư. Từ từ, ra hàng trợn tròn hai mắt, sự kiện con tin kia là vào tháng 9 năm ngoái, mà kẻ làm việc tốt không để lại tên kia là là Pol sao. tuy hắn là người sáng lập nhưng cũng có vài tư liệu không phải ai cũng có thể tiếp xúc. Anh cảm thấy bôn bị cô lập ở phi ưng Trong lúc vô tình hắn biết được cái này Lại không thể chứng thực độ tin cậy nên mới thử Đem tin tình báo cho kẻ thứ ba Bức giáo sư la lộ diện Sau khi xác thực tính chân thật của tài liệu Anh ta lập tức mang theo nó và biến mất Giọng ra hàng nhỏ dần giống như lẩm bẩm, Lại giống như đang hỏi chính mình Thủ trưởng có khả năng hắn đang bán cho chúng ta một đoạn ân tình không Vậy cũng quá vòng vo rồi Nếu chỉ vì thế thì nói trắng ra cho xong Hắn làm thế này chúng ta chẳng cảm kích tí nào, cũng phải cũng không có ý nghĩa, nhưng cô vẫn cố vớt vát hacker như hắn có lẽ coi việc này là oanh liệt. Em hối hận sao, chắc thiệu hoa chế nhạo nói, có chút nhớ năm đó em cũng từng là một con heo người gặp người thích, hoa gặp hoa nở trên giang hồ. Ha ha, thật là một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, tâm tình ngưng trọng cũng tiêu tan. Sáng sớm tìm đường làm mì nước canh cá đao tươi, nấu cùng xương ống to. Theo lời cô nói thì uống một chén canh ấm bụng cả ngày. Đừng thấy trời ấm hơn cây này mầm mà chủ quan. Vì khuẩn cũng rục dịch tỉnh lại, không cẩn thận là bị cảm ngay. Cùng với mì là bốn đĩa rau xào, đủ mọi màu sắc cực kỳ ngon miệng. Chác thiệu hoa khen không dứt lời, nói thẳng là ăn khắp nơi nhưng không chỗ nào được bằng tím đường nấu. Tím đường ngượng ngùng nói, đó là cậu ăn quen rồi chứ kỳ thật cũng không tốt lắm, chỉ là nhắm mắt làm đại khái thế thôi. Luyến Nhi biết nhắm mắt là có ý gì nhé. Vì thế cô nhóc lớn tiếng kinh ngạc cảm thán tím đường thật là lợi hại, nhắm mắt cũng nấu được cơm. Cháu nhắm mắt mà đi thì hai bước đã ngã, đau ơi là đau. Tím đường tức giận chừng mắt nhìn, không nói chuyện với cháu được. Sau đó bà nhìn ra hàng đang nhe răng cười thì nghĩ thầm mẹ con nhà này không ai bớt lo, mấy năm nay thủ trưởng đúng là không dễ dàng. Cô già tính ngày thì người bạn kia của cô cũng phải mang thai 6 tháng rồi ấy chỉ. Người nào? Gia Hàng nuốt một sợi mì thật dài xong thì lau lau miệng. Cái người tặng khăn lụa cho tôi ấy, cô quên rồi à. Tím đường trách cứ mà nhìn Gia Hàng. diêu viễn, Gia Hàng nghĩ ra rồi. Gần đây cháu bận việc nên cũng không gặp cô ấy. Hai người vẫn liên hệ à. Thì cũng gọi điện vài lần. Tôi làm quần áo cho con cô ấy, lúc nào cô đi thăm thì cho tôi gửi. Gia Hàng không nhớ rõ lúc mình mang thai 6 tháng có bộ dáng gì. Gia Doanh nói cô mang thai rất đẹp, chỉ có bụng to ra, chân và tay vẫn gầy. Diêu Viễn hiển nhiên là một loại hình khác cả người như bánh bao nở còn Diêu Viễn lúc trước chỉ là cái nhân bánh. Cô mang thai mấy đứa thế? Gia Hàng thật cẩn thận mà sờ sờ bụng Diêu Viễn, thế này mà đủ tháng thì còn to đến đâu. Diêu Viễn đón Gia Hàng vào, cùng ngồi xuống rót trà, đưa trái cây nói, một đứa thôi. Bác sĩ nói đứa nhỏ không nặng lắm nên tôi cũng không dám ăn ít, sợ đứa nhỏ không hấp thu được. Gia hàng cảm thấy Diêu Viễn mang thai cả người đều tỏa hào quang tinh khiết vì thế cô không tự giác mà nghiêm nghị hẳn lên nói, bây giờ cô đã nghỉ phép rồi ư. Nhà Diêu Viễn không lớn nhưng sắp xếp thật sự ấm áp. Gia hàng nhìn thấy trên bàn có cuốn sách cho bà bầu chuyện cổ tích có các loại đĩa nhạc cổ điển nhưng tuyệt không thấy TV và máy tính. Chân sưng quá nên tôi có đi làm cũng chỉ phiền thêm cho đồng nghiệp. Diêu Viễn cong môi cười, nhìn ra nghi hoặc của Gia hàng nên cô ta giải thích. Chia phóng xạ từ TV và máy tính quá lớn, không tốt cho đứa nhỏ, đến di động tôi cũng không cần. Ở trong sách tôi đọc được rằng tương lai N5 sau thứ để lại cho chúng ta kỷ niệm đẹp đẽ nhất không phải di động TV màn hình lớn hay các thiết bị công nghệ mà là mùa xuân, mùa thu, chim nhỏ trong rừng, bầu trời và áng mây, hoàng hôn và mưa tôi muốn đứa nhỏ được tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Già hàng nâng chén trà lên, giả vờ uống nước. Nếu là người khác nói lời này cô sẽ cho là sáo rỗng nhưng Diêu Viễn nói thì cô cũng động lòng, còn có cảm giác đồng cảm. Hiện tại cuộc sống không thể tách khỏi công nghệ, nó sẽ khiến cuộc sống nhanh và tiện lợi hơn, nhưng lại không hạnh phúc hơn. Cô thay đổi rất lớn, ý tôi là cô ôn nhu, mềm mại hiền thục hơn nhiều. Diêu Viễn cười nói, mang thai quả thật làm người ta thay đổi, trước kia có rất nhiều điều tôi không nghĩ ra nhưng hiện tại đã bình thường. Ví dụ như Chu Văn Cần. Gia hàng cứng đờ, trong lúc nhất thời cô rất muốn đứng dậy cáo từ nhưng thấy diêu viễn vẫn đang thao thao bất tuyệt thì cô chẳng thể chen ngang, chỉ đành thống khổ lắng nghe. Lúc ở nước ngoài chỉ có hai người chúng tôi là người Hoa, lại có cùng thầy nên thời gian ở bên nhau nhiều, cũng chơi thân, yêu nhau cũng là chuyện tự nhiên. Nhưng anh ấy lại không có ý tưởng gì đặc biệt với tôi. Tôi cho rằng tình yêu cần thời gian, hoặc anh ấy là người có thái độ nghiêm túc với tình yêu, đã yêu là cần nghĩ tới kết hôn. Tôi cũng nguyện ý chờ. Sau đó về nước chúng tôi ở cùng một đơn vị, thậm chí ở cùng một ký túc nhưng anh ấy vẫn không thích tôi. Hiện tại tôi mới hiểu tình yêu không thể có chuyện tạm chấp nhận cho dù ở vườn địa đàng như thời viễn cổ, nơi chỉ có một nam và một nữ. Anh ta sẽ chăm sóc bảo vệ nhưng không hề yêu cô gái kia bởi vì cô ấy không phải người nơi đáy lòng anh ta. Trên mặt diêu viễn không có tiếc núi, chỉ có hiểu thấu, ngữ khí cũng không mang theo phiền muộn, cô ấy đã thật sự vượt qua. Cô gái tên Diêu Viễn trong câu chuyện cụ kia giống như đã là người khác. Anh ta quả là người tốt, đặc biệt cẩn thận. Đi học áp lực rất lớn, buổi tối mùa hè chúng tôi cũng phải ở thư viện. Thư viện rất xưa cũ, bên ngoài có một hoa viên, muỗi rất nhiều. Mỗi lần anh ấy đều mang dầu gió, rất nhiều sinh viên đều mượn anh ấy. Kỳ thật muỗi rất ít khi cắn anh ấy, có lẽ do nhóm máu. Người hay bị muỗi cắn là cô, hai người ngồi ở sân thể dục của bắc hàng ăn kem, muỗi sẽ vây quanh cô ong ong, cắn đầy người. Lúc đó anh ta vừa chơi bóng xong, mặc áo ba lỗ hở cả hai tay nhưng một nốt mũi đốt cũng không có. Sau đó mùa hè vừa tới, chỉ cần ở bên cạnh anh ta thì anh ta sẽ giống như làm ảo thuật mà móc hộp dầu gió từ trong túi ra, nhìn chằm chằm cô bôi từ trên xuống dưới. Tiểu ngải nói cô vừa mở miệng nói chuyện đã ngửi được mùi dầu gió lúc rời khỏi nhà diêu viễn ánh nắng mùa xuân cũng không quá gay gắt nhưng ra hàng đi một lúc vẫn thấy hoảng hốt quá khứ xa xôi bị xốc lên rất nhiều thứ đã mơ hồ những hình ảnh kia giống như hạt cát trong một đêm cuồng phong đã bị cuốn đi con đường cây xanh nhà lầu tiếng còi xe mới là chân thật Cánh hoa rơi, cách đó không xa có một cậu nhóc lười biếng ngồi trên ghế dài ven đường, mặc áo len đen, khăn quàng kẻ tóc dài, nhẹ nhàng gảy cây đàn guitar trong lòng, tiếng được tiếng không chọc cho các cô gái đi ngang qua quay đầu lại. Cậu ta có phải người tốt không? Gia hàng đứng lại nghiêm túc đánh giá. Trong các bộ phim nội địa, người tốt đều có một khuôn mặt chữ điền, mày đoan chính ánh mắt nghiêm nghị, còn người xấu có mắt tam giác nụ cười đáng khinh. Tốt và xấu giống đen và trắng, vừa nhìn đã hiểu ngay. Trong những bộ phim cũng người tốt luôn cứu vớt địa cầu hoặc là anh hùng vũ trụ. Người đó thường có xuất thân bình thường, nhưng lại gánh trọng trách lớn, trải qua 9981 nạn giống con rán đánh mãi không chết. Người xấu thì lúc đầu hoặc là loại văn nhã bại hoại, hoặc là quý công tử nhẹ nhàng, hoặc chúa tể đứng trên đỉnh quyền lực. Bất kể là loại nào thì đều muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, và có một giấc mộng không thực tế tuy cuối cùng chính nghĩa luôn chiến thắng nhưng vẫn khiến người ta cảm giác rằng người tốt vì hâm mộ và đố kỵ nên mới ra tay với người xấu vẫn là phim của nước pháp ôn hòa thong dong người tốt và người xấu thoạt nhìn không khác lắm hành xử cũng không quá khoa trương hai người ngồi cùng một chỗ uống sâm banh tâm sự triết học nói chuyện nhân sinh người thua cũng có tôn nghiêm người thắng có chút luyến tiếc hiểu rằng về sau mình đã không còn bạn rượu Bị một đôi mắt nhìn chằm chằm lâu khiến đứa nhỏ kia không nhịn nổi nữa mà đột nhiên ngẩng đầu, nếu mày nghĩ người này gặp phải chuyện gì vậy, sao ánh mắt lại bi thương như thế? Báo chí Nga lại đăng một bài phỏng vấn khác của Paul, mọi người trên mạng nói hắn ta cố tông hỏa mù thực ra hắn chỉ là một tên hề không có vai trò gì trong phi ưng, trên thực tế trong tay hắn chẳng có tài liệu mật nào. Paul cung cấp chân tướng về một vụ đụng độ mới xảy ra không lâu ở khu vực Trung Đông cho phóng viên. Lần đụng độ đó khiến mấy trăm người thương vong, truyền thông nói là do phần tử khủng bố làm ra còn Pol nói thực tế đó là do gián điệp của một siêu cường quốc bày ra âm mưu để đưa đảng đối lập của địa phương lên nắm chính quyền. Thế giới lại một lần nữa chấn động dưới áp lực của dư luận người phát ngôn của siêu cường quốc kia chỉ có thể giải thích người của bọn họ ở địa phương để hỗ trợ công tác cứu viện của Liên Hiệp Quốc chứ không có âm mưu gì. Nhưng nói thế chẳng khác nào không đánh đã khai, đám người ủng hộ Pol điên cuồng lên bọn họ thị uy cho hành động vì chính nghĩa và tự do của hắn rất nhiều bộ ngoại giao của các nước tổ chức họp bất thường để bàn về việc này loan tiêu cũng không quá chú ý tới pôn anh ta phát hiện mấy ngày nay ra hàng trầm mặc quá mức ngày thường mỗi khi đến trường ngoài lúc lên lớp cô hầu như không ra khỏi văn phòng cô cũng không phải đang soạn bài mà đa phần đều nhìn máy tính ngây người lúc ăn cơm trưa anh ta gọi cô cùng đi nhà ăn nhưng cô lại nhìn chằm chằm anh ta hơn nửa ngày mới lên tiếng Phùng Kiên cũng phát hiện ra và hỏi cô đang hoài xuân hay buồn ngủ. Sau khi tống cổ một sinh viên tới làm phụ đạo tâm lý, Loan Tiêu bước nhanh về phía văn phòng của gia hàng. Cô không ở đó, anh ta tới thư viện, nhà thể chất cuối cùng tìm thấy cô ở sân bóng rổ. Cô ôm hai đầu gối ngồi trên cỏ nhìn mấy nam sinh đang thi đấu. Đội nào chơi tốt, anh ta ngồi xuống bên cạnh cô làm ra vẻ tùy ý hỏi. Đội mặc màu đen, bọn họ có một trung phong không tồi, anh xem. Cô dùng khuỷu huých anh ta một chút, Loan Tiêu nhìn qua thì thấy Trung Phong là một nam sinh cao gầy đeo kính, phát bóng cực chuẩn, động tác lưu loát xinh đẹp. Loan Tiêu nhìn trong chốc lát thì phát hiện ra có một nam sinh thấp người có động tác rất linh hoạt, bóng của Trung Phong đa phần do cậu ta truyền đến. Chỉ cần có bóng trong tay thì mặc kệ người khác vây thế nào cậu ta cũng luôn có thể bước ra truyền bóng cho Trung Phong. Sự phối hợp ăn ý của hai người đã đạt tới cảnh giới chỉ một ánh mắt đã hiểu. Sự ăn ý này sợ là một hai năm cũng không có được. Trung phong lại ném chúng, ra hàng vỗ tay nói ít nhất phải mất một năm. Tôi có một vị tiền bối, trước kia chúng tôi thường xuyên cùng chơi bóng, giữa chúng tôi cũng có sự ăn ý này. Loan tiêu mỉm cười nhìn cô, cô lại sốt ruột cam đoan, không tin hả. Anh đến bác hàng hỏi đi tôi đánh bóng giỏi hơn dạy học đó. Tôi tin, thế vị tiền bối kia sau đó thế nào? Có một vị tiền bối ăn ý như thế, vậy khẳng định không phải tiền bối của nhà người ta rồi. Gia hàng lại nhìn sân bóng nói, sau đó chúng tôi thành người xa lạ. Người xa lạ còn tốt hơn kẻ địch. Có đôi khi kẻ địch là người hiểu anh nhất, mà người xa lạ chẳng có quan hệ gì với anh hết. Tôi thì nghĩ không có quan hệ gì mới là an toàn nhất. Gia hàng buộc tóc lại, đột nhiên đứng dậy rời đi, loan tiêu cũng đi theo. Áo khoác bị thổi tung về phía sau, cô cúi đầu đi ngược gió, tóc bay bay. Lần đầu tiên Loan Tiêu phát hiện bóng dáng cô lại đơn bạc như thế. Anh có xem phim Vương Triều Ung chính chưa? Cô quay đầu lại hỏi. Loan Tiêu khẩn trương đuổi theo vài bước cùng cô sóng vai nói, tôi có xem vài tập là phim rất cũ rồi. Anh cho rằng sổ ghi hành vi của quan lại trong đó là có thật ư. Có cái đó vốn là hồ sơ chính trị dùng để trong sạch hóa bộ máy, nhưng lại bị người ta dùng để ghi việc riêng của quan viên, giống như có bàn tay vô hình bóp chặt khổ bọn họ. Thế vì sao ung chính lại muốn thiêu hủy nó? Ít nhất nếu giữ lại thì có thể đà kích đảng phái của bát vương ra, còn có thể tự mình lập uy. Loan tiêu cười, đây là chỗ cao minh của ung chính, thuật của kẻ đế vương chính là dùng ân và uy. Đốt ghi chép đó đi là để lung lạc lòng người. Lòng người là khó giỏ nhất có phải không? Hôm nay cô có nhiều câu hỏi thật giống như một con thuyền nhỏ lạc giữa biển khơi cần một ngọn hải đăng chỉ dẫn. Cổ nhân nói lòng người như giếng cổ, chỉ có một chữ sâu. Nhưng quyền lựa chọn ở trong tay chúng ta, nếu là tôi thì tôi sẽ lựa chọn làm bạn với người đơn giản, thản nhiên ở chung, có việc thì nói ra Đúng vậy, quyền lựa chọn là ở chúng ta, nhưng lựa chọn thật khó khăn Có một số người vĩnh viễn không thấy rõ, nhưng lại có thể sống bình yên Một khi thấy rõ thì giống như bị đâm một đao vào lòng Tiết trồng cây năm nay vào cuối tuần, Đại học Nam Kinh tổ chức thi đấu hồng biện chủ đề thành thị cũng hóa xanh Loan Tiêu muốn tìm ra hàng cùng đi xem nhưng Phùng Kiên lại nói cô xin nghỉ Ra hàng xin nghỉ một ngày cộng thêm cuối tuần là ba ngày Phàm phàm sắp ra khỏi cửa đi học vẫn quay đầu lại nhìn mẹ sau đó yên lặng cõng cặp sách đi học Luyến nhi thì không phải làm gì nên khóc nước mắt nước mũi tèm lem la hết muốn đi cùng mẹ thăm ba ba Ra hàng lạnh mặt không đồng ý Ngô tá nhìn thế thì không đành lòng muốn nói để cậu ta trông đứa nhỏ cũng được nhưng nhìn mặt ra hàng khiến cậu ta đành ngậm miệng Cậu ta cảm thấy cô ra đi Bắc Kinh không giống như thăm người thân, mà như là đi quyết đấu. Gia hàng chỉ đồng ý cho ngô tá đưa mình tới sân bay, từ Nam Kinh đến Bắc Kinh bay mất một tiếng rưỡi. cô chỉ muốn ngồi một mình. Có người nói, ngồi máy bay cũng là một loại khiêu chiến. Không gian thì nhỏ hẹp mỗi người đều xa lạ khoảng cách so với mặt đất là cả mấy ngàn mét ngoài mây trắng thì chẳng có gì khác. Trong đó không có kiến trúc, không có cột đường, không tín hiệu, trong lòng lo sợ những sự kiện khủng bố xảy ra, nhưng không dám lộ ra mặt Chúng ta cứ thế đờ đẫn ngồi, chịu đựng chen chúc nghe thời gian trôi qua chờ đợi máy bay hạ cánh Một khắc hạ cánh kia người ta thở dài một hơi, có loại may mắn khi thoát hiểm cảnh Tần nhất minh tới đón cô, ra hàng để anh ta đưa mình tới tổng bộ của kỳ binh mảng Tần nhất minh kinh ngạc mà nhìn cô một cái nhưng không hỏi nhiều Đường cao tốc đến sân bay Bắc Kinh vẫn khiến người ta phát điên lên vì giao thông, chất lượng không khí vẫn đáng lo ngại, biểu tình của trung tá Tần vẫn khiến người ta buồn cười. Hôm qua thủ trưởng ở nhà hay ở cơ quan, nhà ở đây là nhà ông Trác Minh và bà Âu Sán, trong bộ có phân một nhà cho thủ trưởng nhưng anh quá bận nên còn chưa có thời gian xem qua. Ở văn phòng, Tần Nhất Minh tạm dừng rồi hỏi, cô gia có muốn xem cái nhà đó không? Chờ nghỉ hè đi, ra hàng gõ gõ huyệt thái dương, giống như mệt mỏi. Tần Nhất Minh không nói chuyện nữa mà chuyên chú lái xe. Anh ta đưa cô tới tổng bộ của kỳ binh mạng còn mình trở lại GAS vừa mới chuẩn bị báo cáo Trác thiệu hoa thì cảnh vệ đi lên nói xe bí thư thành đã đến dưới lầu. Tần Nhất Minh vội vàng cùng Trác thiệu hoa đi xuống. Có hai xe đến, mấy cán bộ cấp cao của kỳ binh mạng cũng tới, ra hàng xuống từ xe bí thư thành. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Tần Nhất Minh cảm thấy biểu tình trên mặt thủ trưởng cũng không phải hoan nghênh lắm đặc biệt là lúc nhìn cô ra mài kiếm của anh dựng lên hai mắt sáng rực nghiêm nghị đến phòng họp bí thư thành nói đoàn người vào phòng họp các trưởng phòng của gas cũng có mặt bọn họ đều nhìn chắc thiệu hoa không biết lần này họp khẩn là vì nội dung gì mau chuẩn bị máy chiếu bí thư thành nói với tần nhất minh còn mình thì tìm một cái gạt tàn lạnh lẽo châm một điếu thuốc ra hàng người được mùi thuốc thì lặng yên nhíu mày Cô mở máy tính cá nhân, để tần nhất minh giúp đỡ kết nối với máy chiếu. Tôi thích mặt mộc và bản sắc nên trước giờ chưa từng quan tâm đến phần mềm chỉnh sửa ảnh, nhưng mà ice. Gia hàng cười cười với mọi người, giống như mình bị ép giải thích hoặc đang bất đắc dĩ. Ngoài bí thư thành và trác thiệu hoa vẫn duy trì bình tĩnh, những người khác đều nhìn nhau, bị lời của gia hàng nói đến hoang mang. Màn hình sáng lên, giao diện màn hình của gia hàng nhảy ra, biểu tượng xếp dưới cùng chính là phần mềm chỉnh sửa ảnh. Con chuột trỏ vào đó, mở ra, mọi người lập tức chớp mắt. Ở giữa là cái mặt của Pol được phóng đại, sau đó chỉ thấy con chuột nhảy không ngừng, gương mặt Pol trở nên đầy đặn hơn, mũi thấp hơn chút bọng mắt sửa lại chút tóc vàng đổi thành tóc đen, màu mắt đổi thành màu hổ phách thông thường. Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt ập vào trước mặt mọi người, trong phòng họp không hẹn mà mọi người đều hít một hơi. Khuôn mặt của bí thư thành phía sau màn khói lué lên xương lạnh. Trác thiệu hoa nhìn chằm chằm màn hình, sắc mặt giống như đeo một chiếc mặt nạ cưng rắn, như ngọc đá Khả năng anh ta còn chỉnh những chỗ khác nữa, nhưng thế này cũng đã nhìn ra rồi Gia hàng nhàn nhạt nói, hắn là, một vị thiếu tướng mới từ quân khu N chân ướt chân giáo tới s nên không hiểu hỏi chu Văn Cẩn, cựu thành viên của kỳ binh mạng, Bí Thư Thành nói từng câu rõ ràng Vạn dặm mây trời, núi xa trùng trùng, anh ta muốn đánh lạc hướng tung hỏa mù ư Vì thế anh ta lấy cách thức này để lên sân khấu ư Gia hàng tự hỏi lòng mình Thật sự cô không nghĩ tới hướng này Nhưng khi nhận được hoa diên vĩ màu xanh Cô đã có dự cảm anh ta sẽ xuất hiện Thân thế của Paul kinh nghiệm Màu da, đôi mắt và mà tóc còn có thân thể gầy yếu kia Đã hoàn toàn che mắt mọi người Gia hàng nhớ rõ khi ở đặc khu trom su Có lẽ vì hắn ăn quá nhiều đồ ăn có hàm lượng chất cao Lại để dâu nên cao to như đàn ông Bắc Âu Sáng sớm cô rời giường đi ra bếp gặp hắn còn tưởng hắn là hàng xóm đi nhầm nhà. Hai người này có vẻ ngoài hoàn toàn bất đồng nhưng khí chất thì không thể khác được. Loan tiêu cũng ôn tồn lễ độ nhưng Chu sư huynh có khí chất và phong độ trí thức nồng đậm mà không ai bắt trước được. Cô từng buồn bực nghĩ vì sao Pôn lại cho cô cảm giác quen thuộc đến thế, hơn nữa cảm giác này lại càng ngày càng nồng hơn, không thể vứt bỏ. Mắt của tiến sĩ Thư Ảnh đeo kính áp tròng, cô nàng còn vì Loan Tiêu làm tiểu phẫu, Phùng Kiên cũng làm photoshop, vì thế trong lúc đó cô đột nhiên nghĩ thông. Cho dù 5 năm, năm không gặp, cho dù dáng điệu và nụ cười cùng giọng nói đã khác thì cô vẫn nhận ra anh ta. Người và việc của những năm tháng thanh xuân là nét bút sâu đậm nhất trong dòng đời dài rộng. Ra Hàng cười khổ, trong học thuật người ta nhắc tới 6 chữ V kép tượng trưng cho 6 câu hỏi. 1. V K H O, 2. Oen, 3. Oe bốn watt năm oai sáu hao hiện tại anh ta đã biến đổi thế nào cô rất muốn anh ta trả lời từng câu một chữ của anh ta thanh tú lại khiêm tốn hoa thành một với khí chất trên người anh ta đấy là cô đang nói chu sư huynh nhé không phải pôn đâu nhưng pôn chính là chu sư huynh ra hàng vỗ trán cảm thấy đầu óc cực kỳ nặng nề sau khi về hưu ông trác minh làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật đúng mười một giờ sẽ lên giường Trác Thiệu Hoa nhìn thấy thư phòng hôm nay sáng đèn thì do dự đi tới gõ cửa. Ông Trác Minh gỡ kính hỏi, "Đã về rồi à, con muốn ăn bữa khuya không?" Trác Thiệu Hoa không quá quen với bộ dáng hỏi han việc nhà như thế của ba mình, vì thế anh hoảng hốt lắc đầu hỏi, "Con không đói bụng." "Ra hàng ngủ rồi sao? Cơm nước xong là ngủ, hẳn con bé ngồi máy bay mệt." Án Nam Phi có khiếu thẩm mỹ lại nhiều thời gian, để ông ta đến giúp sắp xếp cái nhà kia đi gia hàng ở đây hơi gò bó con cũng biết mẹ con thích bày ra bộ dáng mẹ chồng rồi đó. Trác Thiệu Hoa cười cười sau đó đứng dậy rót cho ông Trác Minh một chén trà rồi cũng tự rót cho mình một chén. Lúc này ông Trác Minh lại đeo kính lên lật quyển chữ mẫu trong tay. Ba ba, ông Trác Minh đánh gãy lời anh mệt mỏi một ngày rồi con cũng sớm tắm rửa rồi đi ngủ đi. Trác Thiệu Hoa vâng một tiếng rồi đi ra cửa. Nhưng lúc này ông Trác minh lại gọi anh nói, ba biết hiện tại con đang phải chịu áp lực lớn chưa từng có chỗ cao lại lạnh lẽo, đây là điều con phải chấp nhận. Con biết vì sao ba lại kiên trì rút lui không? Tuy con làm người bình tĩnh, trầm ổn, quyết đoán, nhưng ba còn ở vị trí khi một ngày thì trong lòng con còn có ỉ lại, luôn nghĩ ba đang nhìn con, sẽ đúng lúc nhắc nhở nếu con làm sai, rồi giúp con sửa đúng lại. Thiệu Hoa, năng lực của con đã đủ để tự mình đảm đương một phía, ba nguyện ý làm một người cha bình thường, ở bên cạnh kiêu ngạo dõi theo con. Ba ba, ngủ ngon, ông trác Minh lại nhìn bảng chữ mẫu kia còn trác Thiệu Hoa thì đóng cửa giúp ông. Trước khi cửa đóng anh thấy ông nói, đừng lo lắng cho ra hàng, con bé trước giờ đều không yếu đuối. Ba anh làm sao biết anh đang lo cái gì, trong lòng anh không áp được bực bội, trác Thiệu Hoa không muốn bộ dạng này của mình bị ra hàng nhìn thấy nên anh đi lòng vòng trong viện. Hai cây hải đường ở góc tường còn đang hé nụ chắc phải một thời gian nữa mới nở hoa. Phía cao trên không, bầu trời như một cái giếng sâu lộn ngược. Gió đêm phất qua lá của giàn nho xào sạc giống như mưa phùn rơi xuống đất khô. Ban ngày sau khi họ xong ra hàng về trước anh và Bí Thư Thành ở lại họp riêng. Nói thật một khắc nhìn thấy tôn biến thành chu văn cần kia anh đã nhẹ nhàng thở ra có cảm giác như cái giày đó rốt cuộc cũng rơi xuống. Nhưng sau đó dư chấn vẫn rất lớn, khi bôn và chu văn cần lồng vào nhau có nhiều tình huống cần phân tích lại. Mục đích của chu văn cần là gì? Gia hàng vẫn để một cái đèn ngủ cho anh còn cô quay lưng vào trong ngủ. Có lẽ là do ánh sáng cũng có lẽ do anh nghĩ nhiều nên chắc thiệu hoa cảm thấy gia hàng ngủ thật sự không an ổn, mày nhíu lại khóe miệng trễ xuống, lông mi hơi hơi rung động nhìn qua giống như có gánh nặng lúc ngủ vẫn không thể bỏ được. Hôm nay những người trong phòng họp phẫn nộ chấn kinh, ngạc nhiên đến ngây người cảm xúc gì cũng có nhưng chẳng cái nào khó chịu được như cô. Mà chân tướng này lại còn do cô khám phá ra. Lựa chọn thật là tàn nhẫn, có lẽ cô cũng muốn im lặng bỏ qua nhưng cuối cùng vẫn đối mặt. Mấy ngày nay chắc cô bị dày vò rất nhiều trác thiệu hoa đau lòng đến độ tim xoắn lại tay anh nhẹ nhàng phất qua mắt cô đầu tiên anh hôn lên trán cô sau đó là đôi mắt chóp mũi môi tốc độ càng lúc càng nhanh giống như một người thấp thỏm bất an không làm gì thì trong lòng sẽ hoảng hốt vậy cuối cùng ra hàng cũng bị hôn tình cô hỏi thủ trưởng mấy giờ rồi giọng cô có chút khàn khàn người cũng chưa tỉnh táo hẳn trong mắt anh hiện lên cảm xúc phức tạp nhưng rất nhanh anh đã che giấu đi cười cười kéo ngăn thủ nói em xem đi đã tìm thấy đồng hồ rồi ư Gia hàng hoàn toàn tỉnh táo, cả người bật dậy không thể tin được mà nhìn cái đồng hồ kia. Chắc lúc em đi tắm đã tiện tay nhét vào túi áo ngủ. Áo ngủ sáng hôm đó bị người dọn phòng mang đi, may mà người ta cẩn thận phát hiện ra nên gọi cho anh. Mấy hôm trước anh nhờ người mang tới đây, Trác thiệu hoa nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt ngủ đến hồng hào của gia hàng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Phải cảm ơn người ta thế nào đây, mua quà sao? gia hàng vô cùng vui vẻ vuốt ve mặt đồng hồ nhìn lại nhìn em xem trước tiên phải cảm ơn anh thế nào đã trác thiệu hoa thong thả mà chớp mắt bày ra bộ dạng nghiêm túc chờ mong đèn trong phòng ngủ ấm áp trong ánh sáng nhàn nhạt, nhạt khuôn mặt thủ trưởng ôn nhu toàn chiều chuộng tóc anh cũng không gọn gàng như khi ở trong phòng họp mà có vài sợi rũ xuống đuôi lông mày màu tóc có vẻ cực kỳ đen đúng là kiểu cô thích nhất gia hàng giơ tay sờ sờ mặt trác thiệu hoa thâm tình mà nhìn chằm chằm anh thủ trưởng tôi muốn đi hong kong Tôi không đồng ý, chắc thiệu hoa không hề cao giọng, nhưng mọi người trong phòng họp lại nghe ra kiên quyết không cho thương lượng. Bí thư thành cười một chút thong thả nói, trung tướng chắc tôi đến là để cùng cậu thương lượng bởi vì trung tá ra là vợ cậu. Nhưng việc cô ấy đi Hong Kong là việc của kỳ binh mảng. Với kinh nghiệm và thân phận của bí thư thành trước giờ chắc thiệu hoa làm việc đều tôn trọng ông ba phần, nhưng hôm nay anh lại như quên mất mình đang nói chuyện với ai. Bí Thư Thành đã từng nói võng lạc kỳ binh sẽ phối hợp với GAS, tôi muốn điều ai thì điều Tôi đã để Trung Tá Tần đến thông báo từ hôm nay trở đi Trung Tá ra sẽ được điều động tới GAS để hỗ trợ điều tra sự kiện gió lốc tháng 2 Gừng đúng là càng già càng cay, Bí Thư Thành vẫn thong dong nói Vậy phải xin lỗi rồi, nhiệm vụ của Trung Tá ra là do tôi bố trí tối hôm qua chỗ tôi nhiều người trung tướng chắc đổi người khác đi Cơn phẫn nộ từ tối qua của Trác thiệu hoa lập tức nổ bùng lên Một lập trình viên nho nhỏ như cô ấy đi Hong Kong thì có thể làm gì Chỗ đó hiện tại đều là đặc công các nước gián điệp sát thù vậy mà bọn họ đều không thể làm gì ôn Bí thư thành cũng quá coi trọng trung tá ra rồi đó Là cậu coi thường trung tá ra của chúng ta thì có cô ấy không phải chỉ là một lập trình viên nho nhỏ Bí thư thành khiển trách nói Tôi còn không biết bí thư thành giao nhiệm vụ gì cho cô ấy sao Chính là dụ địch đầu hàng chứ gì. Bí thư thành lắc đầu trung tá ra còn nhỏ hơn thành vĩ nhà chúng tôi vài tuổi sao tôi nỡ để cô ấy đi làm chuyện này. Tôi muốn cô ấy tới Hong Kong giao lưu học tập nhân tiện ngắm cảnh đi du lịch thôi. Hong Kong chính là thiên đường mua sắm đó. Còn cáo già này chắc thiệu hoa nhịn không được chửi thầm, đồng thời cũng hiểu việc này đã thành kết cục anh chẳng làm được gì. Khóe mắt anh liếc ra hàng đang giúp trong góc phòng, trong lòng cực kỳ ảm đạm Bí thư thành dùng ánh mắt hiền từ bao dung, lại ra vẻ thấu hiểu nhìn chắc thiệu hoa nói, nhiệm vụ là tôi giao nhưng rốt cuộc tôi già rồi tư tưởng không theo kịp thời thế, rất nhiều thứ không làm được chu đáo. Trung tướng chắc việc sắp xếp cụ thể phải phiền cậu rồi. Tần nhất minh phụ trách ghi chép ngẩn đầu thấy mặt thủ trưởng xanh mét đến dọa người. Đây không phải việc của kỳ binh mạng sao. Lời giận dỗi này do thủ trưởng nói ra chứng tỏ anh đã cực kỳ tức giận Tần nhất minh thầm nghĩ. Không sai, nhưng người khác sắp xếp thì trung tướng chắc có an tâm không? Bí thư thành chuyển ánh mắt đầy thâm ý từ Trác thiệu hoa sang gia hàng. Anh đương nhiên không yên tâm, cho nên mới không muốn để cô đến Hong Kong. Ôn không phải chu Văn cần lặng lẽ bắt gia hàng đi tại sân bay Vancouver, khi đó mục đích của hắn chỉ có một nhưng hiện tại hắn khiến cả thế giới chú ý tới mình, lực sát thương giống bom hạt nhân. Hành động đập nồi diêm thuyền này tuy còn chưa biết vì mục đích gì nhưng sợ là nguy hiểm không hề nhẹ, chỉ ngửi một cái đã khiến người ta run sợ. Trước khi đi bí thư thành đưa cho anh một hộp trà xanh nói. Đây là trà xuân của Tây Hồ, không biết thành công lấy được ở đâu, đưa cho cậu một hộp. Tôi không thích vị trà quá nhạt nên để cậu uống, coi như hạ hòa. Chắc thiệu hòa không nói một lời tiện ông ta đến cửa sau đó xoay người nói với tần nhất minh cậu đi làm việc đi tôi muốn ở một mình tần nhất minh do dự ba giây rồi chạy lấy người cô ra vẫn còn ở trong phòng họp cô ấy và thủ trưởng coi như một người ư em cũng về đi trác thiệu hoa ngồi xuống nhìn ra hàng rồi lạnh lùng nhìn hồ sơ trước mặt ra hàng cắn cắn môi muốn nói lại thôi cửa vừa đóng thì trong phòng đã tối sầm lại trác thiệu hoa dựa lên lưng ghế vuốt mặt lấy hộp thuốc trong túi ra rút một điếu tư thế hút thuốc của anh cũng không thong dong cũng không nhả hói Anh chỉ đờ đẫn nhìn khói thuốc phiêu tán đi không thấy đâu, đường cong trên khuôn mặt nghiêm nghị ẩn trong xương khói không rõ ràng. Anh hút hai điếu thuốc rồi đứng dậy mở cửa sổ để mùi khói tan hết sau đó mới ngồi xuống, rút ra một mảnh giấy cầm bút ghi chép. Không biết qua bao lâu anh thấy cổ tay cực kỳ đau nhức nên buông bút lắc lắc tay mới phát hiện đã qua ba tiếng, vừa đến giờ ăn trưa. Anh cẩn thận gấp tờ giấy giày đặc chữ kia lại rồi kẹp vào hồ sơ. Ra hàng. Ra ngoài anh mới giật mình phát hiện cô đang ngồi dưới đất dựa vào vách tường đối diện. Áy náy và thương tiếc bao phủ lấy anh. Anh kéo cô lên, tháng 3 ở Bắc Kinh không phải quá ấm áp, hành lang này lại càng lạnh hơn. Muốn nói gì thì chờ anh về nói là được, em có ngốc không? Anh bao đôi bàn tay lạnh lẽo của cô trong tay mình nói. Em đang chờ anh mà. Cô ngửa đầu nhìn anh tùi thân chu miệng oán giận nói. Em chờ đến bụng đói lép kẹp rồi. Chắc thiệu hoa vô lực thở dài, anh có loại cảm giác đang đi trên băng mỏng, nếu trượt chân thì mặt băng có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Thế nhưng anh còn phải giả bộ thong dong nhẹ nhàng. Quan niệm về số mệnh không thể thiếu được trong cuộc sống, mọi người dùng nó để giải thích những hiện tượng phi lý bởi vì càng dùng lý tính giải thích những sự việc trong cuộc sống thì những sự việc đó càng vô lý. Anh mang cô tới một quán thái ở ngõ nhỏ gần đó, gọi một phần ăn đầy đặn chén đĩa nhỏ bày đầy bàn sôi xoài cà di gà giữa thái lát và nhiều món ngon khác ăn xong người phục vụ còn mang lên một ly trà chanh không phải loại trà dùng nước sôi và mấy lát chanh quậy chung như bình thường trong trà này một nửa là thảo mộc sau đó quấy chung với nước cốt chanh vị vô cùng nồng đậm giống như đang ngao du trong một khu rừng nhiệt đới ra hàng thỏa mãn đến độ nhích tới nhích lui trên ghế quả thực chính là phiên bản lớn của luyến nhi trác thiệu hoa cười nói chậm một chút đừng sặc Đồ ăn của Hong Kong bên kia rất nhiều, lần này em qua đó cố nếm thử. Thủ trưởng ra hàng buông chén trà gọi anh. Quán ăn này không có phòng riêng, chỉ có ghế dài, nhưng giữa các ghế được tách ra tạo không gian thoải mái riêng tư, không cần lo lắng người khác nghe được nội dung nói chuyện. Không phải em nhất thời xúc động, không mang tất cả khiến bản thân bị nguy hiểm. Dưới cục diện này em biết mình không có bản lĩnh ngăn cơn sóng dữ Nhưng đó là chu sư huynh, em chỉ muốn thử xem cho dù chỉ có thể giúp một chút thì em cũng muốn vì anh làm gì đó. Lúc trước rời khỏi trong xô tuy em có để lại một bức thư nhưng có vài lời gặp mặt nói vẫn hơn. Dù em không muốn làm việc đó vào thời điểm này nhưng hẳn là không có nguy hiểm. Bởi vì lần này anh ta là mục tiêu còn em là người quan sát. Anh ta muốn đối phó với cả thế giới nên hẳn là không thể quá chú ý tới em. Trác thiệu hoa thở dài, cô nhóc này chẳng lẽ lại nghĩ anh đang ăn giấm lung tung ư? Hắn ta không nhất định sẽ gặp em. Tuy em không nắm chắc nhưng trực giác nói cho em biết anh ta sẽ. Anh ta gửi cho em một bó hoa diên vĩ màu xanh vào tháng 10, rồi còn gửi thiệp cho ba. Đây là cách thức liên hệ của anh ta, nếu em đáp lại anh ta sẽ xuất hiện. Hắn xuất hiện, Trác thiệu hoa nhìn một chậu cây cảnh Brazil ở góc tường, lá cây cực to lớn vươn móng vuốt mọc lên. Anh ta không kiên nhẫn chờ đợi nữa, hoặc đã xảy ra chuyện khác. Cái này chỉ cần gặp anh ta là biết. Nếu gặp hắn em muốn làm gì? trác thiệu hoa nghiêm khắc hỏi. Nghe anh ta nói xem muốn làm gì? Ánh mắt ra hàng cũng kiên định. Nếu hắn yêu cầu em rời đi với hắn thì sao? Em sẽ cự tuyệt, nếu em không thể khống chế. Không có nếu, bởi vì thủ trưởng sẽ không để chuyện đó xảy ra em rất an toàn. Cô cầm lấy tay anh, khiến anh cảm nhận được sự tin tưởng của cô lòng bàn tay vừa chuyển, anh nắm lại, chậm rãi nâng tay cô lên, cúi đầu hôn lên đó. Được vậy em đi Hong Kong đi, nhưng phải mang theo phàm phàm. Thay vì tìm mọi cách suy đoán, ngăn cản, không bằng trực tiếp đối mặt. Có một số việc không thể cứ dây dưa, nếu buộc phải có một kết cục thì đây là số mệnh của ba người bọn họ. chương 9, tiếng kèn trong sắc thu. Trái tim nhỏ bé của bạn học Phùng Kiên lại chịu đà kích vô tình. Cô giáo mà cậu chàng kính trọng nhất không nói một lời đã tham gia đoàn giao lưu của Đại học Nam Kinh với Đại học ca ở Hong Kong. Tin tức cực kỳ đột ngột lúc cậu ta biết thì đã tới lúc tạm biệt. Mà ngày gặp lại thì xa không thấy đâu các bạn nói môn chiến tranh mạng sẽ do giáo viên khác dạy còn cô ra có lẽ không về đây nữa. Phùng kiên trừng con mắt hình viên đạn nhìn hiệu trưởng lúc này đang cười như ông Phật Di Lạc. Đợi đến ngày nhân tài đi hết Đại học Nam Kinh không tuyển sinh được thì xem ông còn cười được không. Hiệu trưởng bắt tay gia hàng, nói cô đã vất vả, lại cảm ơn, chỉ còn kém chưa tặng cờ thi đua cho cô. Mặt gia hàng cười đến đờ ra. Tết năm nay khẳng định hiệu trưởng sẽ lại lên núi dâng hương cho coi thật là linh nghiệm. Cô và Loan Tiêu vừa đi hẳn là trường này sẽ được bình an. Quế mà Loan Tiêu đâu? Loan Tiêu đang bị Phùng Kiên lôi kéo hỏi thầy Loan thì sao? Chẳng nhẽ cũng không về đây nữa ư? Cậu chàng có dự cảm rất xấu, hơn nửa loại dự cảm này rất linh vì thế trong lòng lập tức nổi mưa rền gió giữa nói Nếu thầy không về Đại học Nam Kinh thì có muốn đến chỗ công ty ba em làm việc không? Em bảo ông ấy mở phòng khám cho thầy, hiện tại tâm lý đám công nhân viên ưu ám lắm, động cái lại nhảy lầu Loan tiêu nửa thật nửa giả nói, có thể, nhưng tôi chỉ muốn làm công cho chủ tịch Phùng Kiên thôi Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, sẽ có một ngày như thế Đây là hứa hẹn giữa những người đàn ông, vông quyền mà thành. Phùng kiên mím môi bắt tay thầy Loan. Nhìn thầy Loan văn nhã thế này mà sức lực không nhỏ nhỉ. Gia hàng và tiến sĩ tư ảnh thân thiết mà ôm nhau. Cô nàng tư ảnh không đau khổ nữa, có lẽ thời điểm khổ sở nhất đã qua đi. Cô nàng đã từ bỏ loan tiêu, những thứ đã lướt qua cũng không cần nhìn lại nữa, vẫn nên sửa sang tinh thần chờ mong thôn làng phía trước thì hơn. Đúng là người thực tế. Mùi hương nước hoa của cô nàng bay xa, gia hàng nhìn theo bóng dáng thất tha của tiến sĩ Tư Ảnh. Không, là người thông minh, ánh mắt loan tiêu đạm mặc nhưng có mang theo thưởng thức. Cũng phải, mấy năm nay tiến sĩ Tư Ảnh có thể tự nhiên tự tại thì tất nhiên là trí tuệ không tầm thường, trái tim mạnh mẽ. Bạn học phùng kiên lúc này còn vẫy tay nhỏ gọi cô ra, chúng ta giữ liên lạc nhé, em sẽ nhanh chóng đi thăm cô. Gia hàng ừ ừ mà đáp lời, lại thấy hơi hồ thẹn vì cuối cùng vẫn lừa gạt đứa nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn bốn chữ to Đại học Nam Kinh, lại phải chia tay rồi. Có những lần chia tay như dây lát, có những lần giống như cách một đời. Tạm biệt Đại học Nam Kinh, thầy Loan, về sau mong được quan tâm nhiều. Cô hơi khom lưng giống như ngày đầu mới nhậm chức, cô ra cùng cố gắng. Loan tiêu cổ vũ gật đầu với cô, hai người nhìn nhau cười, từng người xoay người lên xe. Loan tiêu chờ ngô tá lái xe đi mới chậm rãi khởi động xe. Anh ta lái xe tới một cây cầu của trường Giang, nói với quản lý là anh ta muốn lên cầu một chút. Vị quản lý kia lại tưởng anh ta là du khách xem chứng minh thư xong thì chỉ đồng ý cho anh ta lên cầu 10 phút. 10 phút nhiều nhất cũng chỉ đi được một đoạn còn cách xa nơi anh và gia hàng cùng nhau trải qua sống chết. Thôi coi như nhìn về phía xa vậy. Chuyến bay là sáng sớm ngày mai, anh ta còn ở Nam Kinh một buổi tối, về sau có lẽ sẽ còn tới Nam Kinh nhưng sẽ không ở lại lâu như thế này. Trong mấy tháng anh ta dần dần đã dung nhập vào thành phố này, quen thuộc đồ ăn, thời tiết đi làm rồi tan tầm, quen với tiếng bước chân ra hàng rồn dập đi qua văn phòng của mình, lúc cô gõ cửa luôn không có kiên nhẫn. Trước kia Lý Nam nói đến chuyện của Nam Kinh và Bắc Kinh thì thường khịt mũi một cái nói, Nam Kinh với Bắc Kinh thì bà con cô bác cái nỗi gì. Nếu anh ta mà biết tâm tình của Loan Tiêu bây giờ thì hẳn sẽ coi thường nói cậu là cái đồ lăng nhăng. Loan tiêu cầm di động xoay đối diện với mình, phía sau là trụ cầu cao lớn, mặt sông trắng xóa. Anh ta hơi mỉm cười, tách một tiếng, hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc đó. Nhìn mẹ lại thu dọn hành lý luyến Nhi ngồi ở một bên cuối đầu cái miệng nhỏ méo sạch. Gia hàng thật không quen nhìn cô nhóc an tĩnh như thế vì vậy đành đi qua ngồi xổm xuống trước mặt con bé rồi ôn tồn nói, không phải mẹ mang anh đi chơi, mà mẹ đi làm con xem, Luyến Nhi và anh càng ngày càng lớn, mỗi ngày ăn cơm càng nhiều hơn, quần áo ngắn đi nên phải mua quần áo mới. Nếu chỉ có tiền lương của ba ba thì không đủ nuôi một nhà chúng ta nên mẹ phải giúp đỡ ba, phải không? Nhưng mẹ chỉ mang anh theo trong mắt Luyến Nhi dần có hơi nước chuẩn bị khóc đến nơi. Nếu có thể thì cô cũng không muốn mang thằng bé đi nhưng thủ trưởng không cho thương lượng. Có phàm phàm ở đó lúc làm việc cô sẽ phải băn khoăn một chút sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nhưng sao lại chỉ có một chút rõ ràng đây là thêm 6 tầng áp lực giống như hạ chú trên người cô rồi còn gì. Bà bà ở Bắc Kinh tím đường lại phải làm cơm, giặt quần áo còn phải trông anh và con thì nhiều việc quá làm không xuể Luyến Nhi tụt xuống ghế ôm chân ra hàng, nước mắt lưng chồng nói, mẹ đừng đi ra ngoài con sẽ ăn ít đi, quần áo cũng không cần mua mới nữa. Ra hàng đau lòng lau nước mắt cho Luyến Nhi. Cô nhóc lúc này càng khóc lớn tiếng khiến ra hàng phải câu cứu nhìn tím đường. Tím đường bế Luyến Nhi lên, chỉ một câu đã dỗ được Luyến Nhi, bởi vì anh lớn hơn nên mẹ mang anh cùng đi. Đợi lần sau mẹ ra ngoài sẽ mang Luyến Nhi đi theo. Thật vậy chăng, Luyến Nhi khóc đến nấc lên. ra hàng thề thật hơn vàng. Thế mẹ đi sớm về sớm nhé. Sẽ không mất nhiều thời gian, ra Gia hàng có loại cảm giác này. Luyến Nhi lại hỏi, con mà nhớ mẹ thì có thể gọi điện không? Phàm phàm đi từ ngoài vào đáp lời, em mà nhớ mẹ thì có thể viết thư luyến nhi nhíu mày nhỏ đầu nhỏ uốn éo nói với tím đường tím đường cháu muốn đi học đi học rồi sẽ biết chữ như thế là có thể viết thư cho mẹ cháu sẽ lợi hại hơn cả dứ hấu nhỏ với bánh trung thu nhỏ tím đường mừng đến mặt mày hớn hở khen luyến nhi thật ngoan và hiểu chuyện ra hàng trộm giơ ngón tay cái với phàm phàm khiến cậu chàng đỏ mặt nhớ tới câu chuyện của ba nói với mình ở thư phòng vừa rồi trác giật phàm Mỗi khi ba gọi tên đi học của cậu thì phàm phàm đều ngồi cực kỳ thẳng thắn, hai mắt nhìn thẳng vào ba. Ba không hỏi ý kiến con đã xin nghỉ cho con để đi Hong Kong với mẹ con có cần ba giải thích không? Phàm phàm không biết phải trả lời vấn đề này thế nào nên im lặng. Trác thiệu hoa tiếp tục hỏi con muốn làm một bé trai vui vẻ, không lo lắng hay muốn làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Mặt phàm phàm đỏ lên, không chút do dự trả lời con muốn làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Trong mắt chắc thiệu hoa có khen ngợi, anh vươn tay kéo phàm phàm qua nói, tốt vậy hiện tại chúng ta nói chuyện như những người đàn ông nhé. Một lớn một nhỏ, hai cái vali, mỗi người còn đeo thêm một cái ba lô. Tím đường nhắc nhở nói, nếu không thì mang theo một cái vali nữa đi, mọi người đều nói đồ ở đó vừa rẻ lại chuẩn có rất nhiều người chỉ đến đó để mua sắm thôi đó. Ninh mông chính là số một trong số rất nhiều người đó. Mỗi mùa cô nàng sẽ đi một chuyến quần áo, túi sách, đồ trang điểm đều mua ở Hong Kong. Đứng ở góc độ của người khác thì cố thần giật quả là bao dung cho cái sự phá của đó của cô nàng. Không biết Ninh Mông nhớ tới những cái này thì trong lòng có cảm thán không? Ra hàng lắc lắc đầu cô phải lo cho bản thân trước đã, mua sắm để sau. Nếu đâu quá nhiều thì đến lúc đó mua thêm vali cũng được. Cô đáp qua loa. Đêm khuya hôm qua Trác thiệu hoa chạy từ Bắc Kinh về Nam Kinh để tiễn ra hàng cùng phàm phàm đi sân bay. Vì chuyện này không biết anh đã bỏ bao nhiêu họp hành, ra hàng nhìn anh có vẻ như đã lâu anh không ngủ, mắt đều có quầng thâm. Dù sắp xếp có chu đáo chặt chẽ thế nào thì trong lòng anh hẳn vẫn rất lo cho cô. Trong lòng ra hàng dâng lên chút hối hận nhưng cô lựa chọn bỏ qua. Ngô tá nổ máy, Trác thiệu hoa ôm luyến nhi, một nhà bốn người ngồi ghế sau. Ngô tá mở cửa sổ ghế trước một chút để không khí sáng sớm thổi vào trong. Mùa xuân đã tràn khắp Nam Kinh, hoa hai bên đường nối tiếp từng cây, hồng trắng đan sen cây liễu cũng rủ xuống muôn vàn giải lụa. Luyến nhi xem đến mê mải chắc thiệu hoa sợ cô nhóc đập đầu vào cửa kính nên phải dùng tay đỡ chán con gái. Một buổi sáng sớm thế này, gió nhẹ xuân sắc bừng bừng nếu có thể chắc thiệu hoa thật muốn con đường này không có điểm cuối cứ thế lái đến cùng. Thủ trưởng, ra hàng nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Anh nhìn về phía cô còn cô thì nghịch ngợm nháy mắt cười với anh. Anh hiểu ý cô muốn nói đừng lo lắng, cô nhất định sẽ bình yên trở về. Bọn họ đã cùng nhau vượt qua núi lớn, sông dài, gió, mưa vì thế anh tin tưởng cô, mà cô cũng tin anh, không gì có thể ngăn cản bọn họ sóng bước bên nhau. Anh nhắm mắt mỉm cười đáp lại. Trác thiệu hoa chỉ tiễn người đến sân bay rồi đi. Lúc Ngô tá quay xe anh vừa lúc nhìn thấy Loan Tiêu cùng một vài thầy cô khác của Đại học Nam Kinh cũng xuống xe buýt. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ôn hòa, khí thế thu lại đây mới là kẻ mạnh chân chính. Loan Tiêu chỉ cảm nhận được sự tôn trọng và lễ độ chứ không có chút địch ý nào nhưng vẫn khiến người ta sinh ra sợ hãi. Loan Tiêu không tự nhiên đỏ mặt, trên ba lô nhỏ của Phàm Phàm có hai dấu chân nhỏ, bên trong không biết nhét cái gì mà phình lên. Gia hàng muốn nhìn nhưng thằng bé không cho, lúc qua cổng an ninh thằng bé cũng không cho Gia hàng đi theo phía sau. Nhìn đứa nhỏ nhón chân đưa giấy thông hành và vé máy bay cho nhân viên an ninh, loan tiêu rất vui. Anh không rõ tại sao Trác thiệu hoa lại để đứa nhỏ cùng đi Hong Kong nhưng anh rất thích đứa nhỏ này. Gia hàng thấy đau đầu rồi. Cô phát hiện Phạm Phạm không chỉ không nghe lời còn trở nên rất ấu trĩ Cũng đâu phải lần đầu tiên ngồi máy bay, đột nhiên thằng bé lại giống cái đồ nhà quê chốc lát chạy tới toilet nghịch nước chốc lát đi gõ cửa khoang điều khiển. Cô tiếp viên xinh đẹp đen mặt nói với gia hàng khi bay qua nơi thời tiết xấu máy bay sẽ sóc này, mong cô để ý không để đứa nhỏ chạy ở giữa lối đi Càng ấu chỉ hơn chính là khi máy bay hạ cánh, từ cửa máy bay nhìn thấy biển rộng màu xanh ở bên ngoài cậu nhóc còn hỏi, mẹ đây là nước ngoài ư Gia hàng cũng không có dũng khí nhìn người khác cô chỉ hận không thể để máy bay vận chuyển thằng bé về nhà Lúc lấy hành lý, loan tiêu giúp đỡ mẹ con họ cô thì mải túm chặt lấy phàm phàm, bằng không trong nháy mắt là thằng bé đã biến mất. Đại học ca cho xe tới đón bọn họ, người đi đón không nói sõi tiếng phổ thông mà chỉ miễn cưỡng hiểu được. Hôm nay ở trên đường có biểu tình vì thế bọn họ di chuyển rất chậm. Nghe nói có biểu tình, phàm phàm an tĩnh hơn hẳn. Kỳ thật đội ngũ kia cũng không điên cuồng, bạo lực như trên phim. Bọn họ ngay ngắn trật tự đi tới, trong tay dơ biểu ngữ ghi chiến sĩ hòa bình. Sứ giả của chính nghĩa, công bằng, tự do linh tinh gì đó. Lúc xe đi qua, bọn họ nhường đường cho xe, vì thế giao thông cũng còn đỡ. Đều là người ủng hộ ôn ư. Một thầy giáo hỏi tài xế. Tài xế gật gật đầu trên mặt không có một chút lo lắng nào nói. Ở chỗ bến tàu còn có một đội, ở Hong Kong rất nhiều người thích ôn. Gia hàng và Loan Tiêu lặng lẽ trao đổi ánh mắt mấy thầy cô khác là thật sự đi giao lưu, nhưng cô và Loan Tiêu là giả. Đại học ca sắp xếp chung cư cho đám giáo viên, mỗi phòng có hai người ở chung. Gia hàng được phân phòng đơn, có lẽ vì cô mang theo con nhỏ. Tòa chung cư kia dựa vào núi Bàng Hải, điều kiện có thể nói là tốt, điều hòa, kệ sách, bàn, tủ quần áo đều đầy đủ. Gia hàng mở cửa sổ, hít sâu một hơi. Cuối cùng cô cũng có thể nhẹ nhàng ngắm bầu trời Hong Kong, quả nhiên xanh thẳng như truyền thuyết. Buổi tối lúc đi ngủ, Phàm Phàm mặc áo ngủ kẻ ô màu xanh ôm cái gối đứng trước giường nghiêm túc nhìn cô nói, ba ba ngủ bên phải đúng không? Gia hàng nhíu mày cảnh giác hỏi con làm gì? Phàm Phàm bỏ lên giường, đặt gối ở bên phải, vỗ vỗ sau đó nằm xuống nói, từ giờ trở đi con chính là ba ba. Diễn trò thì phải làm đủ, đây là lương tâm nghề nghiệp, vì thế gia hàng lại lên bục giảng. Mồ hôi lạnh túa ra cô bồi hồi trước cửa phòng học chừng 10 phút khiến lớp trường tưởng cô đi lạc còn tự mình ra đón cô vào Cũng may đây chỉ là một lớp nhỏ với tầm 20 học sinh cô lại ở Đại học Nam Kinh rèn luyện một học kỳ nên cũng có kinh nghiệm Cũng may mắn vì năm đó cô đã vùi đầu khổ đọc để thi IEL nên tiếng Anh không đến nỗi nào hy vọng có thể chống đỡ được Ra hàng lén lút làm dấu cầu chúa trong lòng Còn chưa lộ ra nụ cười thân thiện thì đã có sinh viên giơ tay cô làm tư thế mời người kia cũng không nề năng hỏi nghe nói cô là chuyên gia máy tính vậy cô thấy pôn thế nào cô có cho rằng anh ta là kẻ phản bội không giờ khắc này ra hàng vô cùng nhớ phùng kiên nếu có kẻ dám đặt câu hỏi không liên quan đến bài học và sách giáo khoa là cậu ta sẽ đánh ngay còn bây giờ thì thượng đế ơi câu hỏi này cô phải trả lời thế nào đây nếu nói đúng thì đám người ủng hộ pôn sẽ nói cô không trọng nghĩa nhưng nếu nói không phải thì đám người chống lại sẽ nói cô xúi dục sinh viên làm hacker Chu Văn cần chết thiệt chỉ trong 3 phút mà cả người ra hàng như trong chảo dầu sôi nhưng sau đó cô vẫn sống sót. Cô cười hỏi sinh viên kia, xin hỏi bạn tên là gì? Lan lăng, tên thật đẹp, làm tôi nhớ tới rượu rum. Cô nhún nhún vai, bọn học sinh thì nở nụ cười. Sau đó cô nói, nói tôi là chuyên gia máy tính thì hơi khoa trương, tôi cũng không lợi hại như thế. Cái tôi tương đối lợi hại là toán học, mọi người có nghe qua không gian 3 chiều rồi đúng không? Đám sinh viên buồn bực gật gật đầu, khó hiểu ý tứ của cô giáo nói tiếng Anh không tồi này. Ra hàng vẽ một biểu đồ ba chiều đơn giản trên bảng nói. Từ góc độ toán học mà giảng thì bất kỳ một vật thể 3D nào đều có hai chiều đầu tiên được thiết lập mà không cần hệ quy chiếu. Giống như khi có một vật thể hình cầu thì chỉ cần tìm thấy điểm đầu, như vậy điểm còn lại sẽ là đuôi. Tùy ý tìm ra một mặt là mặt chính, và mặt đối diện sẽ là mặt trái. Nhưng chiều thứ ba thì không dễ dàng thành lập như thế Nếu không có hệ tham chiếu thì chúng ta không thể xác định nó như thế nào Ôn chính là chiều thứ ba, tôi không tìm được hệ tham chiếu cho anh ta Cô nhìn quét một vòng, trong mắt là rào hoạt Bọn sinh viên bây giờ mới bừng tỉnh dụng ý của cô Cả lớp ầm ý, đồng thời vỗ tay Ra hàng trộm hít sâu một hơi Chờ sinh viên yên tĩnh lại thì cô sinh viên lên lan lăng kia lại hỏi Thưa cô, hacker chính là trộm trên mạng sao? Có một bộ phim cũ của nước A có tên là Robin Hood. Dưới ngòi bút của cổ long có một nhân vật phong liêu tiêu sái tên Sở Liêu Hương, người Giang Hồ gọi là Trộm Hương. Tôi nhớ rõ Hong Kong cũng có một bộ phim kinh điển tên là Tung Hoành Tứ Hải, do Châu Nhuận Phát và Trương Quốc Vinh đóng vai chính còn có Trung Sở Hồng. Ba người chuyên môn cướp những bức tranh nổi tiếng, được gọi là những tên trộm thanh cao. Ở nhà ga cũng có trộm tiền, di động. Trộm là một động từ, đó là trong văn viết còn tục ngữ lại gọi là ăn trộm. Các bạn nói xem mình thích loại trộm nào, trộm hay không còn do trong lòng chúng ta nghĩ về hành vi đó thế nào. Tiếng vỗ tay lại vang lên, không ai hỏi câu câu gì nữa. Tiết học đầu tiên cứ thế trôi qua, Loan Tiêu mua một ly trà sữa cho cô nói, chúc mừng. Gia hàng cười khổ nói, ba hồn hai phách tôi đều ném hết thiếu chút nữa không về được. Loan tiêu ngồi ở đúng chỗ đón ánh mặt trời, anh hơi nheo mắt lại, chế nhạo nói, không cần xâm nhập máy tính để đe dọa sinh viên có phải rất có cảm giác thành tựu không? Đúng thế, hóa ra tôi là người toàn tài. Tôi đã sớm phát hiện ra. Loan tiêu nhỏ giọng thầm thì câu này sau đó hỏi, phàm phàm đâu? Tôi tìm một sinh viên từ Đại Lục nhờ dẫn thằng bé đi xem robot. Thủ trưởng để phàm phàm cùng cô đến đây cũng để thằng bé mở rộng tầm mắt. Khoa tự động học của Đại học ca nổi tiếng toàn thế giới, sinh viên trường này từng đoạt giải nhất trong cuộc thi chế tạo robot. Trường này phong cảnh thật tốt, có thể cho phàm phàm cảm hứng để viết và vẽ. Loan tiêu nhìn bãi bóng dưới triển núi, nó kề bên biển rộng, thảm cỏ xanh lấn đến chỗ nước biển, dưới ánh mặt trời khiến người ta hoa mắt. Ừ, anh bên kia có tin tức gì không? Ra hàng cầm cốc trà sữa che khuất miệng mình. Loan tiêu nhách khóe miệng nhìn cô. Nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ tôi ư. Trong khoảnh khắc gia hàng đột nhiên hiểu. Trời ơi đúng là dùng dao mổ châu giết gà mà. Anh đang làm việc cho 536 hay chỉ đặc biệt được chỉ định cho nhiệm vụ tại Hong Kong này. Loan tiêu cười mà không đáp nhưng ý cười nhạt nhẽo lại khiến người ta cảm nhận được vui mừng trong lòng anh ta. Ban đầu anh ở đơn vị nào. Gia hàng đột nhiên tò mò về Loan tiêu. Phàm phàm tới, Loan tiêu đứng lên, đứa nhỏ kia cõng cái ba lô nhảy tung tăng. Thấy bọn họ cậu nhóc vẫy tay nhỏ cười vui hơn hớn. Anh không trả lời cũng được, tôi sẽ dùng cách của mình để cha Gia hàng hung tợn ném lại những lời này rồi nắm tay phàm phàm đi mất Loan tiêu buồn cười, bộ dáng cô hung tợn trừng mắt thật là đáng yêu Anh biết cô sẽ không cha cô sẽ nói giỡn chơi xấu với bạn bè Nhưng cô cũng bảo vệ tôn trọng yêu quý bọn họ Phàm phàm giống như rất quý trọng cái ba lô nhỏ của mình, đi đâu cũng mang theo Gia hàng muốn cầm giúp thì cô cậu lấy một loại ánh mắt bị xâm phạm mà trừng cô thế là cô đầu hàng, đứa nhỏ cũng có riêng tư không thể xâm phạm. ngày thứ ba ra hàng không có lớp nên mang Phạm Phạm đến hội quán xem triển lãm truyện tranh Nhật Bản. ngày thứ tư hongkong đổ mưa, lúc nắng lúc mưa cô và Phạm Phạm ngồi xe buýt hai tầng đi quanh núi Thái Bình, những tòa nhà dưới ánh đèn giống như mũi dao cắm thẳng lên trời. ngày thứ năm đại học ca sắp xếp cho bọn họ đi tham quan cảnh đêm ở cảng Victoria. Phàm phàm nhìn hai bờ sông lộng lẫy ánh đèn thì nói Hong Kong không có ban đêm. Ngày thứ sáu, lần này giáo viên phụ trách đoàn giao lưu của Đại học ca tìm cô hỏi có cho phép sinh viên tới dự thính không? Cô đồng ý, lúc dạy học vẫn luôn phân tâm quan sát sinh viên dự thính kia, nhưng bọn họ cực kỳ nghiêm túc ghi chép. Một tuần qua đi, cuộc sống của gia hàng không khác gì giáo viên nào của Đại học Nam Kinh, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Thời gian giao lưu là một tháng, còn ba tuần nữa người Oải tựa như mưa rơi bên ngoài, liên miên không ngừng Là cô phán đoán tình huống sai lầm, hoặc cô đánh giá mình quá cao, hay do chú sư huynh không biết cô đang ở Hong Kong Tin tức liên quan tới Pôn rất nhiều Có người nói hắn chuẩn bị bay đi Ấn Độ, có người nói nước Nam Mỹ nào đó chuẩn bị cho hắn tị nạn chính trị, còn có người nói hắn đã chết trong một sự cố Nước AE và D thì cùng nhau tạo áp lực với Hong Kong yêu cầu dẫn độ Pol, nhưng Hong Kong nói không thể xác định Pol đang ở đây, vì thế tạm thời không thể trả lời. Mỗi lần tin tức quá nhiều Pol sẽ thay đổi ảnh trên Facebook. Trong ảnh là mưa rơi tí tách trượt xuống cửa kính. Nếu lần theo IP của hắn có thể dẫn tới địa chỉ của hắn nhưng hắn đã dùng một cách đặc biệt để giấu nó đi vị phóng viên người nga từng phỏng vấn hắn cũng nói mỗi một lần phỏng vấn đều do pôn tỉ mỉ thiết kế trước đó bọn họ đều không biết địa điểm ở đâu facebook là một công cụ để một người chia sẻ cảm xúc của mình với cả thế giới nó tồn tại để người ta chia sẻ khoảnh khắc vui mừng nhưng lúc bạn bi thương điên cuồng hoặc uể oải thì phải làm gì đây hong kong cũng không lớn nhưng pôn ở đâu ra hàng nặng nề thở dài đây là cái gì Gia hàng nhìn Phàm Phàm đưa cho mình một phong thư làm bằng giấy cứng Được dán kín, bên trong có một lá thư Thư của ba ba gửi mẹ Sao giờ mới đưa cho mẹ Thì hiện tại mới được xem, không thể xem trước Nói xong Phàm Phàm đi đến trước bàn luyện chữ Nhiệm vụ hôm nay của cậu còn chưa hoàn thành Gia hàng dại ra mà nhìn lá thư có chút không xác định Cô mở rất chậm, bên trong chỉ có một tờ giấy Cô nhìn Phàm Phàm đang chăm chú luyện chữ Sau đó quay người đi phàm phàm ngẩng đầu bĩu cái miệng nhỏ ra hàng nghe thấy tiếng cửa phòng họp đóng lại trong lòng anh rất không yên đột nhiên anh nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây nhớ rõ lúc phàm phàm còn rất nhỏ em đi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hiệp quốc phàm phàm còn chưa biết nói lúc nhớ em thằng bé sẽ bắt thím đường bế đến phòng em miệng ê ê a không biết đang nói cái gì Có một buổi tối thằng bé đột nhiên sốt thành công và anh đến bệnh viện, bác sĩ nói là bị sởi, là bệnh thường thấy của trẻ con, nhưng cả đời chỉ bị một lần. Bác sĩ nói rất nhẹ nhàng nhưng anh nghe vào thì tâm tình lại rất trầm trọng, cũng rất nhớ em. Anh không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần nghe một tiếng của em cũng tốt. Sau khi hạ sốt, phàm phàm có chút khó chịu, kêu la với thành công, bụng thì ưỡn lên. Bọn anh đưa cho thằng bé rất nhiều thứ nhưng nó không chịu, mãi tới khi thành công lấy máy ảnh ra nó mới chịu cười. Một lần kia thành công thường xuyên chụp ảnh cho thằng bé, cả đời chỉ bị bệnh sởi một lần, có phải đứa nhỏ sợ em không được nhìn thấy nên muốn giữ lại ảnh để làm nũng với mẹ, muốn mẹ ôm một cái không? Ảnh kia hẳn là thành công không chia sẻ cho em, sợ dọa em. Lúc đó cả mặt phàm phàm đều là nốt sởi, nhìn không khác gì con quái vật nhỏ. Trác Thiệu Hoa, ngày 12 tháng 3 năm nhân nhân, phòng hội nghị. Gia Hang ngẩng đầu, chớp mắt phát hiện ra mắt mình ẩm ướt. Cô Ôn Nhu gọi nhóc thối Phàm phàm nhìn qua thấy cô vẫy tay nói, lại đây, để mẹ ôm con một cái. Mặt phàm phàm đỏ lên cậu đã lớn rồi mà. Nhưng thấy bộ dáng kiên quyết của mẹ, nếu cậu không đi tới thì mẹ sẽ nhào lên là cái chắc. Thế nên cậu đành bất đắc dĩ để ra hàng ôm vào lòng mà vuốt ve một trận. Mẹ ngứa, cậu nhóc kháng nghị, ra hàng thì hôn lấy hôn để lên mặt nhỏ của cậu nhóc hỏi, lúc ba ba đưa thư cho con con nói gì không? Ba nói phải chăm sóc mẹ cho tốt. Mẹ, mẹ kiểm tra email đi, nói không chừng Luyến Nhi cũng gửi thư cho chúng ta đó. Con bé đã viết được đâu, cùng lắm là vẽ một chút. Gia hàng buông lỏng phàm phàm ra cậu nhóc thoáng nhẹ thở, sau đó ghé vào bên máy tính. Trong hòm thư quả nhiên có một lá thư, không phải của Luyến Nhi mà là của một người xa lạ, nội dung thư còn bị mã hóa. Tim Gia hàng nhảy mạnh một cái, mật mã rất đơn giản cũng thực đặc biệt là không quét con người mắt. Gia hàng giật mình ngồi trên ghế, đôi mắt run run nhìn cái không nhỏ trên màn hình, mật mã cứ thế được giải quyết. Cô không nhớ rõ đó là một ngày nào, hình như đó là một buổi chiều cô và Chu sư huynh đi ra từ phòng điện khí hóa. Lúc trước hai người vẫn luôn nghiên cứu hệ thống mã hóa. Về phương diện này Chu sư huynh có nhiều tâm đắc hơn cô nên cô vẫn luôn lắng nghe anh ta giảng giải. Cô nói dỡn rằng mật mã là do người tạo ra, vậy cũng có thể do người giải, chỉ là sớm hay muộn. Chu sư huynh nói chưa chắc anh ta muốn thiết kế ra một mật mã mà chỉ có quét đồng tử của một người nhất định mới giải được mà người kia là người anh ta tuyệt đối tin tưởng. Lúc nói lời này mắt anh ta sáng kinh người cô thì hoảng hốt không dám nhìn thẳng. Cô nói anh ta đang khó xử người khác cũng khó xử bản thân. Cô nói rằng nếu giải mật mã kiểu này thì chẳng phải người kia và anh vẫn luôn phải đối diện với nhau ư. Chu sư huynh gật đầu nói ừ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Cô cho rằng đó là chú sư huynh nhất thời xúc động, nhưng hóa ra anh ta vẫn nhớ. Gia hàng hoàn hồn, lệnh cho mình phải tập trung vào bức thư nhưng cô lại thất vọng. Bên trên bức thư chỉ là thông tin giới thiệu của một cửa hàng bán quy linh cao, cảm giác đây chỉ là một email quảng cáo. Nhưng thư kiểu này cũng phải mã hóa thì cũng quá mất công vì thế gia hàng vẫn quyết định đi xem một chút nếu là trò đùa thì cô đành chịu. Cô đương nhiên khẩn trương, nhưng cũng không hoảng loạn. Cô gửi phàm phàm cho quản lý trung cư, lúc xuất phát cô còn cố ý làm như vô tình gặp được loan tiêu. Gần đại học ca có một bến tàu điện ngầm, mà tàu điện ngầm ở đây căn bản có thể tới mọi ngóc ngách của Hong Kong. Bến tàu nơi đến là một chỗ sầm uất, trên đường có rất nhiều cửa hàng vàng bạc còn cửa hàng bán quy linh cao kia ở giữa một con phố nhỏ. Cửa hàng cũng rất nhỏ, bàn ghế có lẽ làm từ gỗ đỏ và khảm đá cầm thạch. Quy linh cao cũng không đắt 50 đô Hong Kong một bát gia hàng ăn một ngụm đã buông thìa đúng lúc có một người đàn ông ngoại quốc đứng ngoài cửa hàng dùng tiếng anh dò hỏi chủ tiệm đường đi tới khách sạn thuyền buồng như thế nào gia hàng lại lên tàu điện ngầm khách sạn thuyền buồng nhìn từ ngoài vào giống một con thuyền yên tĩnh đậu trên cảng cửa sổ đối diện với cảng victoria cô vừa mới chuẩn bị đi tới quầy lễ tân thì một người phụ nữ mặc trang phục đầu bếp đi tới cô giống như nghe thấy người kia nói đi theo tôi giọng cực nhẹ khiến gia hàng có chút hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không Cô đi theo người phụ nữ kia đi vào một cái cửa hẹp lên lầu bằng thang máy vận chuyển hàng. Người kia nhìn thẳng thang máy, môi mím lại, ánh mắt cũng không nhìn cô. Trong phòng bếp cực kỳ ồn ào, không ai chú ý tới một người xa lạ vừa đi vào. Một đầu bếp thì tay đưa cho ra hàng một khay sandwich nói. Tầng 10, phòng thứ 2 bên phải. Trên hành lang trải thảm trắng đế hồng, đi bên trên hoàn toàn không phát ra tiếng, bốn phía an tĩnh đến cực điểm khiến lòng người ta run lên. Gia hàng hít sâu, lại hít sâu sau đó giơ tay gõ cửa. Thật lâu sau cô mới cảm giác được có người đáp lại, giống như bên trong cũng được kiểm soát nghiêm ngặt vậy. Cửa bị mở ra từ bên trong. Gia hàng run tay lên, suýt thì đánh đổ cái khay, may mà người bên trong đỡ được. Anh ta cười với cô nói, tới rồi. Giọng nói này trùng với giọng nói nhã nhặn trong trí nhớ, nhưng lúc Gia hàng chỉnh sự ảnh của pôn trên máy tính thì trong tâm lý cô cho rằng pôn và Chu Sư Huynh là một người. Nhưng hóa ra cô đã tự cho là đúng. Người trước mặt đúng là một người xa lạ, không tìm thấy một chút bóng dáng nào của chu sư huynh. Anh ta hình như mới tắm xong, tóc còn chưa lau khô chỉ tùy ý vuốt về sau. Bởi vì gầy nên cổ của anh ta đặc biệt thon dài, dâu cũng cạo sạch sẽ, làn da tái nhợt như bị bệnh. Có vẻ anh ta sợ lạnh một ngày ấm thế này mà ngoài áo thun anh ta còn mặc thêm một cái áo khoác len. Heo, qua vài phút hay vài giây cô không rõ nữa thì thấy anh ta lên tiếng chu sư huynh, cô thuyết phục chính mình cố chân thành mà cười với anh ta. Cảnh cảng biển đẹp như thế nhưng tấm rèm lại bị kéo đến kín mít cửa vừa đóng lại thì căn phòng giống như một cái. Lồng sắt thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra từ một cái đèn vàng nhạt trên tường. Gia hàng lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, cô nỗ lực giả bộ tự nhiên tự mình ngồi xuống sofa. Căn phòng này là phòng khách cô thấy một cái máy tính để trên bàn, bên trên có một khối vải nhung màu đỏ che lại. Người không được tự nhiên là cô Pôn hiển nhiên giống như đang gặp một người bạn đã lâu không gặp. Hắn hỏi cô uống nước hay uống rượu, cô nói muốn một cốc nước khoáng. Hắn hỏi về Ninh Mông, Tiểu Ngải, giáo sư ở Bắc Hàng, những người bọn họ cùng quen, mà cô cũng trả lời hết. Lúc cô nói, hắn mỉm cười ngồi đối diện, một bàn tay nâng ly rượu vang đỏ, hai mắt chuyên chú mà nhìn cô, vừa nghe vừa ừ ừ đáp lại. Sau đó hắn và cô nói tới mấy vận động viên trong nước gần đây lấy được huy chương ở đấu trường quốc tế. Hắn nói hắn tận mắt xem bọn họ thi đấu, còn cùng bọn họ chụp ảnh Hắn lại nói đến mấy bộ phim điện ảnh khá nổi tiếng trong nước Nhưng chúng quá chú trọng đến hình ảnh mà bỏ qua chi tiết So với phim Âu Mỹ thì vẫn có khoảng cách lớn Nhưng dù sao cũng đã có tiến bộ Ra hàng hoảng hốt nếu đổi địa điểm và thời gian Thì cô cảm thấy mình giống như lại về những ngày ở Bắc Hàng Cô cùng Chu sư huynh luôn nói chuyện trên trời dưới bề thế này Trên đường từ phòng học đến ký túc Khi đó cô có hạnh phúc không? mò ẩm nói cách nói thanh xuân tươi đẹp chính là một loại ảo giác là ảo giác của những kẻ đã mất đi thanh xuân người trẻ biết mình bất hạnh bởi vì trong đầu họ tràn ngập những ảo tưởng không thực tế mỗi lần đối mặt với thực tế họ đều bị vỡ đầu chảy máu mò ẩm thật là tàn nhẫn nói thật một chu sư huynh thong dong bình tĩnh mang theo khí khái quân tử thế này khiến người ta thực thoải mái tuy anh ta mang kính áp tròng đã chỉnh dung nhưng ánh mắt lại chân thành thân thiện và trong sáng Anh ta giống như đã hoàn toàn buông bỏ chuyện trước đây, không còn cái loại dây dưa, điên cuồng vì không cam lòng nữa. Gia hàng thở dài một hơi trong lòng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng chuông chói tai. Ôn nhảy dựng lên, ôn nhã thong dong trên mặt nháy mắt sụp đổ, cả người giống như bị thứ gì đó bám vào, run rẩy, sắc mặt trắng xanh, hoảng sợ mà lôi kéo tóc nói, bọn họ tới bắt anh nhất định là thế. Ra hàng tiến lên bắt lấy cánh tay hắn nói, chu sư huynh, anh bình tĩnh đã, đây chỉ là chuông báo cháy thôi, có lẽ chỗ nào đó trong tòa nhà có cháy ngoài ý muốn. Không phải, đây là quỳ kế của bọn họ, muốn dụ anh đi ra ngoài, sau đó bắt anh đi bôn ôm đầu, cực kỳ hoảng loạn, không nghe được cái gì. Hắn nhìn xung quanh, giống như đang tìm chỗ an toàn để ẩn thân. Tím đường rất chiều phàm phàm và luyến nhi, rất nhiều thời điểm đều vứt hết nguyên tắc, nhưng có những lúc bà cực kỳ nghiêm khắc, không bao giờ cho hai đứa nhỏ nghịch lửa. Bà nói đốt lửa lên thì sáng kích thích hương phấn nhưng lửa có chân, vừa lơ đãng nó đã quay lại cắn người. Ôn khiến cả thế giới bồng nổ nhưng cũng dẫn lửa cuốn thân. Gia hàng không có cách nào đành ấn tay lên vai hắn. Lúc này hắn mới ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn cô, mắt sáng rực lên mà ôm lấy cô. Hắn sợ hãi, giống một người sắp thở không được muốn ôm lấy bình dưỡng khí. Gia hàng cứng đờ mà vỗ vỗ lưng hắn nói, tốt rồi, chuông báo cháy hết rồi, không có việc gì đâu chu sư huynh paul nghiêng tai lắng nghe cơ bắp căng trạt chậm rãi thả lỏng hắn đẩy ra hàng ra tay chắp sau lưng đông cứng nói heo anh hơi mệt muốn nghỉ ngơi một lát đây là đuổi khách rồi ra hàng gật gật đầu nói chu sư huynh hẹn gặp lại em sẽ liên hệ với anh paul do dự một lát mới nói được hẹn gặp lại Lần gặp tiếp theo không biết có còn ở khách sạn này nữa hay không, không biết cô lại phải xuyên qua tầng tầng nào để tới, không biết khi gặp bọn họ sẽ tiếp tục hoài niệm hay sẽ bàn chút chuyện thực tế. Gia hàng đứng ở đầu đường, cố phân biệt vị trí của mình. Đường phố Hong Kong không thích đặt tên theo địa danh như ở Đại Lục. con đường này tên là Ai Mi Giao, liếc mắt nhìn lại thì thấy ngựa xe trên đường đi lại như nước. Xe buýt, xe taxi, xe tải, người đi đường, mọi thứ đều trật tự dành mạch xuyên qua. Cô và thành phố này chỉ là khách qua đường, không phải người thân, không phải người yêu cho nên chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn có chút tò mò, đạm mặc khát vọng và bận lòng nhưng sau đó vẫn có thể rước khoát rời xa. Nhưng không phải vị khách qua đường nào cũng may mắn như cô. Sau khi ra khỏi bến tàu điện ngầm cô phải đi một đoạn sườn núi thật dài nữa mới tới đại học ca. Cây cỏ trên sườn núi rất cao lớn, tán lá khổng lồ thậm chí rũi cả ra mặt đường, nếu không cẩn thận sẽ cọ vào. Mẹ! Một bóng dáng nho nhỏ vèo tới. Chú Loan nói đêm nay chúng ta đi ăn thịt lợn nướng. Loan Tiêu và mấy thầy cô của Đại học Nam Kinh đều đứng ở cửa. Lúc nhìn cô Loan Tiêu đỡ đỡ mắt kính nói, là do sinh viên giới thiệu, nói ăn rất ngon, nhà hàng kia cách chỗ này một chạm nên chúng ta đi bộ thôi. Thịt lợn nướng ở đây chưa chắc chúng ta đã ăn được, khẩu vị Quảng Đông có chút ngọt. Kỳ thật ra hàng rất muốn trở về tắm rửa một cái, sau đó nằm trên giường thả lỏng không nghĩ gì. Nhưng nhìn thấy đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh của phàm phàm thì cô đành đầu hàng. Ăn thử xem, nếu không ăn được thì lần sau sẽ không ăn nữa. loan tiêu nhếch lông mày, đèn đường mơ hồ ánh sáng, nhàn nhạt quét qua cái chán trơn bóng của anh ta. Đoàn người dồng rắn kéo vào nhà hàng nhỏ, gọi tất cả các món. Quả thực đồ ăn ở đây bọn họ không quen lắm, vừa ngọt vừa mỡ. May mà trong tiệm còn bán bánh dứa mới nướng, nhờ có nó bọn họ mới coi như no bụng. Loan Tiêu thấy gia hàng không ăn được quá nhiều thì đi ra ngoài mua cho cô một ly trà sữa. Trà sữa của Hong Kong cũng thật nồng, sữa nhiều lại không quá ngọt vì thế gần như ngày nào gia hàng cũng uống. Người phụ nữ ở bàn bên cạnh có màu da nâu trên chán vẽ một biểu đồ màu trắng ăn mặc như người anh điên. Cô ta đã ăn xong cơm, lúc này đang đẩy cái khay sang một bên, lấy từ trong túi ra một hộp bài yên lặng bày nó lên bàn. Có người thò lại gần hỏi cô ta có bói bài không thì cô ta lắc đầu còn chẳng thèm ngước nhìn cô ta quá đặc biệt rất khó để người ta bỏ qua vì vậy ra hàng nhịn không được cũng nhìn nhiều vài lần lúc cô đang chuẩn bị truyền tầm mắt thì cô ta đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt thâm sâu giống như có từ trường túm chặt lấy ra hàng ý cô ta bảo ra hàng đi qua ra hàng chớp chớp mắt nghĩ mọi người đều ở đây cô sẽ không xảy ra chuyện gì cô gái kia thu lại đống bài đảo ba lần sau đó đưa cho ra hàng để cô thủy ý rút một lá bài Lá bài kia không giống bài của Trung Quốc đại lục bên trên có những con vật hình thù kỳ quái Gia hàng tùy tiện rút một cây, là con rắn cuộn ba vòng, đầu hình tam giác nhưng ánh mắt lại rất hiền The past is never dead, it is even not past Giọng cô ta có chút khàn khàn, giọng tiếng Anh rất khẩu quái nhưng vẫn rõ ràng Quá khứ chưa bao giờ chết đi, thậm chí nó còn không phải quá khứ Gia hàng nhíu mày cái này có ý gì? Cô gái kia không giải thích chỉ rũ mắt lo xếp bài Lúc này phàm phàm gọi mẹ thằng bé đã ăn no nên muốn về đại học ca. Lúc ra cửa, gia hàng nhìn về phía cô gái kia nhưng không thấy cô ấy ngẩng đầu. Gió thổi từ mặt biển mang theo chút hơi nước ẩm ướt. Mấy thầy cô lôi kéo phàm phàm, đùa hỏi cậu nhóc về luận ngữ, gia hàng quay đầu đi, loan tiêu ở phía sau bước nhanh đuổi kịp cô. Vài loan tiêu rất rộng, gia hàng nghĩ nếu anh ta mặc quân phục thì hẳn là rất đẹp. Mặt hướng biển rộng, trên đầu là trăng sáng, có phải cô rất muốn làm thơ không? Loan Tiêu nói giỡn, ra hàng lắc đầu tôi không phải người như thế, nhưng quả thật là có chút muốn làm thơ. Cô nói nghe xem nào, có một tên Lưu manh từng nói với tôi rằng hiện tại anh ta rất hạnh phúc. Anh ta là người vô tư, mang một nguyện vọng tốt đẹp đó là mọi người cũng có thể hạnh phúc giống anh ta. Tôi cũng là một người rất hạnh phúc, cho nên tôi không được rộng rãi như anh ta. Nguyện vọng của tôi rất nhỏ, chỉ hy vọng người mình quan tâm, để ý và người quan tâm tôi đều có thể tìm được hạnh phúc thuộc về họ. Quả thật kẻ lưu manh kia thật là vĩ đại. Hát xì, thành công nhìn bầu trời đêm rồi hát xì một cái gió to. Anh ta không quá thích nhà của ông Trác Minh và bà Âu Sán, hoa quá nhiều, rất dễ khiến người ta dị ứng. Đợi lát nữa anh ta sẽ đề nghị chồng rau dưa ở đây, có thể tiết kiệm tiền, còn có lợi cho sức khỏe. Bác Trác chá của cháu đi gặp chiến hữu thiệu hoa thì vừa trở về còn đang tắm, cháu đợi chút nhé. Bà Âu Sán đón lấy giỏ hoa quả và rượu vang thành công mang tới, khách khí một hồi sau đó bảo người làm đi rót trà, lấy điểm tâm nói cháu nếm thử đi, đây là gì tự làm đó. Bà Âu Sán chỉ vào một đĩa bánh quy, biểu tình rất chờ mong. Thành công nhìn nhìn, chọn một miếng nhỏ nhất nói. Ăn ngon thật giống bánh quy bơ của Đan Mạch. Bà Âu Sán khiêm tốn nói, đây là lần thứ hai gì nướng, còn tưởng là sẽ thất bại. Gì mà đã làm thì chính là đỉnh của đỉnh, có muốn thất bại cũng không dễ. Thành công lại cầm một miếng bánh khác ăn, ngon thì ngon nhưng còn kém bánh duy nhất nhà anh ta làm 100 dặm Bà Âu Sán lại cười đến không nhìn thấy mắt đâu, vẫn là cháu săn sóc hiểu chuyện gì cũng đưa cho thiệu hoa một phần nhưng nó nói buổi tối không ăn đồ ngọt một miếng cũng không thèm ăn. Ăn xong đánh răng là được sợ gì cự tuyệt đồ ăn ngon chính là tự hành hạ Dì ngồi nhé cháu đi xem thiệu hoa, sao lại tắm lâu thế chứ? Ngồi dỗ bà Âu Sán vui vẻ quả là phải cố hết sức. Trác thiệu hoa đang cài nụt áo sơ mi anh chỉ đơn giản nâng tay một cái đã thể hiện được hết sức lực và sự yêu nhã trong đó. Lấy ánh mắt bắt bè của thành công cũng không thể không thừa nhận độ anh Tuấn của Trác thiệu hoa không thua kém gì mình. Huống chi hiện tại thiệu hoa còn đang ở thời kỳ hoàng kim nhất nét anh Tuấn kia càng thêm quyến rũ động lòng người hơn. Cậu cứ đứng đó nhìn không chớp mắt làm gì. Trác thiệu hoa chừng mắt nhìn cái tên đang trắng trợn nhìn mình kia. Cậu hẳn nên cảm thấy vinh hạnh không phải ai tôi cũng nhìn đâu. Tôi lại vinh hạnh quá cơ. Chắc thiệu hoa đã thành công ra khỏi phòng tắm nói. Khó có được một đêm không trực ban, không ở nhà với duy nhất và dịp dịp thì thôi, cậu chạy tới đây làm gì. Thành công khoan dung nói, lại đây an ủi cậu chứ sao. Chắc thiệu hoa liếc anh ta tôi cần an ủi hả. Trên mặt thành công viết cậu đừng cố chống đỡ nữa sau đó nói, nghe nói con heo kia ném cậu lại đi Hong Kong giao lưu là vì muốn gặp cái tên pon gì đó hả. Chấm than. Cô ta hẳn là thần tượng ôn lấy việc công làm việc tư mà đuổi theo thần tượng. Việc này sẽ khiến một người đàn ông buồn bực một việc vụn vặt nhẹ như không khí nhưng với một người đàn ông ghen tuông thì nó cũng sẽ biến thành bằng chứng ghi trong sách trời. Nếu duy nhất nhà tôi mà dám hâm mộ kẻ nào đó như thế thì tôi sẽ đánh gãy chân cô ấy luôn. Cậu là quân nhân, không thể xúc động như vậy nên trong lòng cậu hẳn cũng không dễ chịu gì. Nói đi, muốn đi tập thể hình hay đi uống rượu, đêm nay tôi chiều cậu hết. Chắc thiệu hoa dù bận vẫn ung dung đi ra ngoài nói, cậu đang quan tâm tôi hay vợ tôi thế hả? Còn phải hỏi sao, hai người mà đánh nhau thì tôi khẳng định sẽ đứng ở phía cậu. Cậu đứng về phía tôi nhưng sẽ không giúp tôi đúng không? Cậu chỉ xem diễn với cả reo hò thôi. Thành công, sao cậu lại nhàm chán thế nhỉ? Tôi và gia hàng khiến cậu thấy thú vị đến thế à? Thành công cười xấu xa, người nào cũng có thói hư tật xấu, đối với mình khác hẳn đối với người khác, luôn không nhịn được mà trêu chọc đức hạnh quá nhỉ trác thiệu hoa về phòng cầm áo ngoài rồi đi ra nói tối nay tôi có việc cậu muốn đi cùng tôi hay đợi nếu đợi nữa thì dì âu sán sẽ nhồi cho tôi ăn thành ông chú trung niên mất thành công rất sợ trác thiệu hoa bỏ lại mình vì thế vội túm lấy tay anh lôi ra ngoài cửa xe của trác thiệu hoa đã chờ ở bên ngoài thế bọn họ tần nhất minh xuống xe vòng qua đôi xe mở cửa Thành công cùng anh ngồi lên xe, vỗ vai anh nói tôi đã gặp không phải một vạn thì cũng vài ngàn cô gái, nhưng kẻ bốc đồng như heo thì quả là không có ai Có điều tuy bốc đồng cô ấy lại không ngu, chắc thiệu hoa thoáng ghé mắt liếc thành công một cái, lạnh lùng nói chủ tịch thành, anh làm bác sĩ khoa phụ sản là ghê gớm rồi, đừng có khoe khoang khắp nơi nữa Thành công há to miệng muôn phản kích nhưng cửa xe lại bang một cái đóng sập lại Khóe miệng chắc thiệu hoa có ý cười, người hào phóng sảng khoái lúc có chuyện buồn sẽ khóc lớn hoặc ngửa đầu thét dài. Nhưng loại người như anh cũng chỉ có thể móc mìa thành công vài câu mới cảm thấy hơi chút thả lỏng. Tần nhất minh đưa cho anh một bức tranh vẽ. Ở khách sạn thuyền buồng gặp ôn ư. Đúng vậy, thời gian không lâu, hình như không có tiến triển gì ngoài việc xác định được vị trí của hắn. Đại thủ trưởng hiện tại ở trong bộ muốn anh đi qua sẽ họp một cuộc ngắn. Sắc mặt chắc thiệu hoa ngưng trọng lúc anh đi vào phòng họp thì chỉ có ba người đại thủ trưởng bí thư thành và lý nam chắc thiệu hoa cúi chào đại thủ trưởng cũng đáp lại mấy người đều ngồi xuống liên quan tới sắp xếp giai đoạn sau của gió lúc tháng hai bộ tôi muốn nghe ý kiến của mọi người thiếu tướng lý tôi muốn nghe cậu nói trước ở trước mặt đại thủ trưởng lý nam hơi thu lại ngang ngạnh nói tôi sẽ dẫn người qua túm hắn về nước đưa ra tòa án quân sự Bí thư thành nóng nảy, rất muốn tìm cục gạch đập vào đầu lý nam xem có phải nó làm bằng nham thạch không. Cậu bắt bôn hay chu văn cần. Nếu là chu văn cần thì người này đã chết trong vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn ở San Francisco nhiều năm trước. Ở quê cậu ta còn nấm mồ chôn quần áo và di vật kia kìa. Đến tiết thanh minh bọn nhỏ còn đến đó tặng hoa nữa đó. Cậu có thể nói với bên ngoài rằng hắn giả chết nhưng cậu có đọc bài báo của người ta không? Người ta có ảnh thời nhỏ, rồi lúc thiếu niên của Pôn có phải cậu định đấu võ mồm với người ta không hả? Nói không chừng người ta còn đang chờ đó, nói người này là gián điệp chúng ta phái ra từ khi còn nhỏ vân vân. Còn nếu muốn bắt Pôn thì cậu căn cứ vào cái gì mà bắt? Cho dù cậu mạnh mẽ bắt người về, vậy tư liệu trong tay hắn phải làm sao? Người ta sẽ nhân cơ hội này công bố thân phận của hắn là người Trung Quốc Vậy thì tốt rồi, nước ta sẽ thành kẻ chủ mưu Có lẽ không đến nỗi xảy ra thế chiến thứ ba Nhưng mà quốc gia còn chỗ nào mà đứng trong cộng đồng quốc tế đây Lý Nam còn gấp hơn cả ông ta nói Này cũng không được kia cũng không được thế Chẳng nhẽ không làm gì mà chỉ nhìn ư Bí thư thành tận tình khuyên bảo nói Đương nhiên phải làm chẳng qua phải làm thật khéo léo Có trí tuệ chút Cậu ấy Đại thủ trưởng nhìn hai người, vui vẻ nói tâm tình của thiếu tướng Lý tôi cũng hiểu, nhưng việc này quả thực không đơn giản, mấy siêu cường quốc đều lén cho cán bộ ngoại giao tới tìm chúng ta nhiều lần, thái độ cực kỳ ái muội Thời tam quốc gia các lượng đánh giá đại tướng quân ngụy Diên, nói người này xương cốt phản nghịch, không thể trọng dụng. Cái tên tôn này không phải cũng thế sao? Lý Nam mỉa mai nói. Bí thư thành thở dài nói có xương cốt phản nghịch hay không thì không biết, nhưng người này rất nhạy cảm, không thể xử lý theo cảm tính được. Đại thủ trưởng trầm ngâm sau đó nói, làm lãnh đạo tôi luôn ít nói, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không nói, đa phần lắng nghe người khác nói. Nghe càng nhiều tôi càng hiểu nhiều, sau đó mới có thể đưa ra sắp xếp tốt nhất. Ông ta nhìn về phía Trác Thiệu Hoa vẫn luôn trầm mặc nói, việc này vẫn để trung tướng Trác làm quyết định đi. Bà khuôn mặt trước mắt giống như biến mất Trác Thiệu Hoa đột nhiên cảm thấy như mình đang đứng trên vách núi, mây tràn ngập không khí cực loãng. Trong đầu anh chống không, không phải chống rỗng giống người bình thường hay nói mà là chống rỗng toàn bộ. Bên tai anh gió thổi điên cuồng, tràn ngập một loại tạp âm biến đổi, chói tay, khó chịu. Anh cảm thấy trái tim mình đang nảy lên, đầu ngón tay giật giật, mạch đập cũng thế, đôi mắt cũng thế, lỗ tai cũng thế. Ngày này vẫn tới, không có ước định nhưng anh biết sẽ có ngày này. Quyết định không phải lựa chọn mà có ABCD, quyết định của quân nhân chính là mệnh lệnh, một khi đưa ra thì đã thành kết cục. Kết cục đã định thì không thể thay đổi, không thể đẩy ra. Anh đổ mồ hôi, nhắm mắt lại nghe chính mình nói, được. Lần thứ hai ra hàng gặp bôn rất nhanh, phương thức thông báo giống nhau. Lan lăng đưa cho phàm phàm một một hộp xếp gỗ, sau khi ghép xong sẽ thành một tấm bản đồ, đích đến vẫn là khách sạn thuyền buồng. Lan lăng không hề giấu giếm mà nói mình là thành viên tổ chức VJ, một tổ chức chuyên giúp đỡ tội phạm chính trị lưu lạc nước ngoài. Cô nàng nói tôi và Bôn cùng đến Hong Kong, tôi đã giúp đỡ anh ta trong một tháng nay. Bà tôi là người Hong Kong nên tôi biết chút tiếng Quảng Đông. Bôn muốn xem video trên lớp của cô nên tôi tới đại học ca. Nói xong cái này cô ta rời đi, lưng đeo ba lô, nhìn qua không khác gì sinh viên đi ra từ thư viện. Vẫn là căn phòng kia, rèm đã được kéo ra chút. Chỗ vịnh có mấy đám mây đang bay nhanh, giống như một đống lá khô tạo ra màu sắc như cầu vồng, cứ thế xoay tròn trong không khí ẩm ướt của khu vịnh. Khi thì mây tụ lại, sau một lát lại tản ra, hình thành một khối mây không ngừng biến đổi. Đây là cảnh sắc đẹp nhất của Hong Kong đầu hạ, khiến người ta thương cảm. Ôn đang ngồi ở bên cửa sổ đọc tiểu thuyết đưa tôi về nhà của nhà van Island Tana Friend. Gia hàng nhìn thấy trên mặt bìa có viết, ở một khắc kia tôi phát hiện ra sinh mệnh thay đổi như sóng chiều, mạnh mẽ quay 90 độ, mãnh liệt đến không gì cản nổi, từ đây cùng tôi chia xa. Đẹp không? ôn có quầng thâm đen dưới mắt, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trên má là ửng đỏ không bình thường. Ngón tay cầm sách của hắn gầy đến độ lộ cả xương. Mất chí nhớ, mưu sát tình yêu, muốn vớ vẩn thế nào có thế ấy, cũng đủ để giết thời gian. Tóc em ướt kìa, giọng hắn cực kỳ bình thản, không mang theo chút cảm tình gì. Không có việc gì, một lát là khô. Chu sư huynh, anh có định ở cố định chỗ nào đó không? Ra hàng vuốt sợi tóc bị dính mồ hôi ở thái dương sau đó cúi đầu, mười ngón xoắn lại Thế này quá tra tấn cô thật sự không am hiểu cách nói chuyện từ tốn này Đi đâu đây, có quá nhiều lựa chọn thành ra lại khó Lúc ở Vancouver anh tên là Hán Luân, ở Mexico tên là Johan, ở anh tên là Paul Còn có rất nhiều tên nữa mà chính anh cũng không nhớ được Anh có mười mấy cuốn hộ chiếu, nam cực bắc cực đều có thể đi Pôn đột nhiên kích động, giọng nói cao vút nhưng ngay sau đó lại chậm rãi hạ xuống nói. Một cái tên, một thân phận, nhưng lúc anh ốm lại không biết gọi cho ai, nếu có một ngày anh chết cũng không biết trên bia mộ sẽ là cái tên nào. Đề tài này quá trầm trọng ép ra hàng không thở nổi. "Heo, sao em nhận ra anh? Do khí chất của anh." Những lời này khiến Pôn vui vẻ nở nụ cười. Người khác cười sẽ khiến người ta thấy cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, nhưng hắn cười lại khiến cô cảm thấy bi thương. Anh từng đọc một câu chuyện cười, có một người đàn ông làm việc trong mỏ than. Có một ngày được nghỉ anh ta lên trấn chơi, nhìn thấy một cô gái nên lập tức si mê. Cô gái kia là người nơi khác, anh ta cũng bất chấp mà đi theo đến nhà người ta, một đi là mất một tháng. Ngay sau khi anh ta đi thì mỏ than xảy ra sụt lở, người bị vùi lấp bên trong. Ông chủ mỏ than kiểm kê nhân số, anh ta cũng ở trong đó. Người nhà anh ta đến rơi vài giọt nước mắt, lãnh tiền bồi thường trở về. Mấy người anh em của anh ta chia tiền, mua nhà, mua xe, khám bệnh, cứ thế tiêu hết. Lúc người kia trở lại đoán chừng mình bỏ bê công việc lâu như thế ông chủ sẽ không nhận nữa nên anh ta về nhà. Người trong nhà chừng mắt thật to giận dữ hỏi anh là ai. Anh ta đáp em là em của các anh đây. Người trong nhà nói làm sao anh chứng minh được mình là em trai của chúng tôi. ha ha có phải rất buồn cười không? Nhưng việc như thế sẽ không xảy ra trên người anh mà kệ anh biến thành dạng gì em cũng đều biết anh là ai. Ra hàng bật dậy, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa Cô muốn hít thở không khí trong lành, muốn ra ngoài hóng gió, muốn chạy ngay đi Cô muốn lớn tiếng hét lên, "Chu sư huynh, anh đi đi, đi thật xa Đi tìm một chấn nhỏ yên tĩnh làm một người bình thường đi Lại sửa tên rồi làm cô ly mà sống ư Làm giáo viên tiểu học hoặc trung học đều được mà, dạy gì cũng được Hiện tại cô thích không khí thanh xuân rào rạt của trường học dạy lớp của mình Cùng học sinh xây dựng mối quan hệ tốt đẹp Nghỉ đông và nghỉ hè đều dài quan trọng nhất là hình tượng của cô trong mắt phàm phàm và luyến nhi sẽ cao lớn hơn nhiều Heo từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó cái loại cuộc sống đó anh không muốn cũng không thể để bản thân nghẹn khuất thế được Thế nên anh muốn khiến thế giới này điên đảo trời đất u ám ư Gia hàng gấp đến độ buột miệng thốt ra Trên mặt tôn là một nụ cười lạnh Hắn cao ngạo hờ hững mà hách cầm nói em nghĩ anh là như thế sao Em muốn sống cuộc sống mà dù em làm gì, nói gì cũng đều bị người khác dình coi ư. Em muốn quốc gia bị người khác thao túng nhưng vẫn không biết ư. Em muốn, em không muốn nhưng chúng ta có thể đổi cách khác không phải lấy chứng trọi đá thế này. Ôn rũ mắt vẻ ngụy trang trên mặt hắn rơi xuống như gỗ mục. Hắn nói, heo em về đi, đứa nhỏ còn đang chờ em đó. Gia hàng không động đậy cô mà cứ thế đi mất thì chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Chúng ta còn gặp lại không? Có lẽ, ôn giống như không quá xác định, chu sư huynh, anh nghĩ kỹ nhé, cô khẩn cầu mà nhìn hắn, qua thật lâu, ôn nhẹ nhàng gật đầu, lúc chạng vạng trời mưa, mãi tới khi gia hàng lên giường vẫn chưa thành. Phàm phàm vẫn ngủ ở phía bên phải, nghe gia hàng thở dài thì thằng bé chờ mình, đột nhiên duỗi cánh tay luồn dưới cổ cô nói, mẹ tới đây con sẽ ôm mẹ như ba ba vẫn làm. Gia hàng làm sao dám tay thằng bé nhỏ thế kia lỡ đè gãy thì sao? Cô nói mẹ thở dài là bởi vì thời tiết tệ quá. Ách nhóc thối, mẹ phát hiện ra con cứ trở lại trung cư thì bình thường, nhưng vừa ra cửa là cực kỳ ấu trĩ. Phàm phàm lén lúc cười nói, ba ba nói một người thi thoảng phải bại lộ chút nhược điểm của bản thân thì người khác mới không phòng vệ với mình. Con muốn phòng ai, một đứa nhỏ thích chơi thích nháo sẽ không khiến người ta chú ý. Mẹ làm việc cần chăm chú con không thể khiến mẹ phân tâm. Gia hàng nhào lên vò tóc thằng bé nói đây cũng là ba ba dặn con ư Phàm phàm không trả lời chỉ nhỏ giọng hỏi ngược lại mẹ nhớ ba ba ư Gia hàng nằm yên tinh tế mà nghe mưa bên ngoài Không phải chỉ nhớ không mà là rất nhớ Phàm phàm đột nhiên bỏ dậy nhảy nhót mà đi xuống giường Móc từ trong ba lô có in dấu chân nhỏ của mình ra một phong thư cẩn thận nhìn rồi mới đưa cho cô nói Cho mẹ Gia hàng không đón lấy hỏi con thành thật nói đi rốt của con có bao nhiêu lá thư Phàm phàm mím chặt miệng, một bộ đánh chết con cũng không nói. Gia hàng véo mũi thằng bé, bế con trai lên giường, đắp chăn cho cô cậu con mình tìm ghế sofa ngồi đọc thư. Phàm phàm nghe tiếng xé phong thư thì chớp mắt vài cái sau đó chậm rãi nhắm mắt cái miệng nhỏ cong lên. Gia hàng, anh hỏi em đến Hong Kong mà gặp phải chuyện bất đắc dĩ thì em sẽ làm gì? Em nói không có chuyện đó, bởi vì anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em tin tưởng anh như thế khiến anh vừa vui sướng vừa lo lắng. Anh biết việc đến Hong Kong không nguy hiểm, nhưng em cũng phải thông cảm cho tấm lòng của một người chồng như anh. Anh hận không thể biết rõ được cả thời tiết ngày mai thế nào. Trên thế giới này không có thứ gì là hoàn hảo không có tì vết mà chúng ta lại chẳng thể chấp nổi một phần vạn không theo ý muốn kia. Anh từng muốn em học cách chiến đấu, nhưng không phải vì muốn em xuất chúng trong quân, mà chỉ muốn nếu có chuyện ngoài ý muốn thì em cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng em thì sao chỉ thích mỗi bóng rổ và máy tính thứ khác em bài xích từ trong tiềm thức nên anh chỉ đành từ bỏ Anh tới GAS không lâu thì có tới một sưởng quân sự tham quan Bọn họ nghiên cứu phát minh ra một loại súng mới cho bộ đội đặc trùng Nòng súng có thể căn cứ theo tình huống mà nhanh chóng đổi cách thức phóng ra Đạn thì chỉ cần mang theo một loại như thế sẽ gia tăng tính cơ động và linh hoạt của bộ đội đặc trùng ở trên chiến trường Anh hỏi bọn họ có súng lục bỏ túi không nhưng họ không có Có điều họ nói với anh là súng lục bỏ túi tốt nhất thế giới có tầm bắn bằng chiều dài một sân bóng, thể tích rất nhỏ, có thể đặt trong túi trang điểm của nữ giới. Anh nghe xong thì rất hứng thú, nếu có cơ hội anh muốn tranh thủ cho em. Nhưng kỹ thuật bắn súng của em quả là không dám khen. Ice cứ đến chuyện của em là anh lại sầu tóc cứ chậm rãi bạc đi. Trác thiệu hoa, ngày 16 tháng 3 năm nhân nhân, sau giờ nghỉ trưa? Thủ trưởng em kém thế sao, còn anh già thế sao? Ra hàng chừng mắt làm cái mặt quỷ với chữ ký kia sau đó cô đọc lại, nhìn thật kỹ mỗi chữ rồi mới gấp gọn nhét vào ba lô của mình. Cô nhìn phàm phàm đang ngủ say trên giường, đôi mắt vội vàng xoay quanh tìm cái ba lô nhỏ có in hai dấu chân bé bé của cô cậu. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu lá thư? Ha! Cô che miệng cười to tên nhóc thối đang cong eo, mông nhỏ dầu lên, cái ba lô kia đang bị thằng bé ôm vào trong ngực bộ dạng giống như có ai dám cướp thì nó sẽ bảo vệ tới cùng. Còn đúng là cảnh giác với mẹ quá nhỉ. Cô trộm chọc chọc cái mặt nhỏ của Phàm Phàm, sau đó cũng nằm xuống giường. Tối nay hẳn là cô sẽ mơ thấy thủ trưởng. Trên đường lại có người biểu tình, nước d đều có quan chức tới Hong Kong yêu cầu chính quyền tạo điều kiện để bọn họ bắt Pol bon về. Chính quyền Hong Kong nói mọi việc phải tuân theo luật pháp quốc tế. Thái độ của ba nước này lần này rất mạnh mẽ, cũng ra tối hậu thư trong vòng một tuần phải có hồi đáp. Tin tức này có vẻ đã chọc giận đám người ủng hộ Pol. Bon. Bọn họ kháng nghị trên đường, hô to khẩu hiệu. Đám sinh viên trong lớp cũng bị lây nhiễm, lúc đi học không thể bình tĩnh được. Trường học vì thế mời Loan Tiêu đến cùng tâm sự với sinh viên. Loan Tiêu không hề gò bó khi đứng trên bục giảng. Anh chọn hình thức tọa đàm, để sinh viên tự do nói, sau đó anh sẽ sửa lại quan điểm của bọn họ một chút. Có một phần lớn sinh viên nói máy tính của mọi người đều từng bị hacker tấn công. Ví dụ như đang viết luận văn được một nùa thì màn hình đột nhiên tối đen thật sự khiến người ta phát điên. Nhưng vì sao khi biết Paul là hacker thì chúng ta lại không thể hận anh ta được. Loan tiêu kể một câu chuyện. Có một tên cướp bắt các con gái một nhà giàu, đòi vạn lượng bạc tới chục người. Vị nhà giàu kia nhất thời không gom đủ tiền, sợ hắn giết con tin nên đành báo quan. Tên cướp kia mang theo cô tiểu thư trốn khắp nơi, trong quá trình đó cô tiểu thư kia phát hiện mình có hào cảm với tên cướp mà hắn cũng không có vẻ quá hung ác cho nàng ta ăn, mặc cũng không bức bách nàng ta làm việc mình không thích. Có một ngày bọn họ gặp một toán quan binh bên dòng suối nhỏ, trong tay quan binh có một bức vẽ, nhưng vì kỹ thuật vẽ không cao siêu nên quan binh chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt hơi giống trong bức vẽ, nhưng không quá xác định. Quan binh hỏi vị tiểu thư kia tên cướp này là ai thì nàng ta không chút do dự nói đó là người đàn ông của mình. Ví dụ này nghe ra thì có vẻ rất giống một câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhưng kỳ thật nó là một loại hội chứng gọi là Stockholm. Lúc con tin bị bắt cóc sẽ sinh ra một loại tâm lý ỉ lại vào kẻ bắt cóc, sau đó thế giới quan cũng mơ hồ đi. Loại bệnh này chứng tỏ người có thể thuần hóa được. Bọn sinh viên nghe xong thì sắc mặt trắng bệch một đám đều trầm mặc. Loan tiêu cười nói rằng rất nhiều quan điểm cũng không hẳn đều là trắng đen rõ ràng Có những việc hay những người chúng ta gặp được sẽ thay đổi chúng ta Cái này không phải nói chúng ta sai Chỉ có thể nói chúng ta không đủ thấu hiểu và xác định bất kể là trước đó hay sau đó Loan tiêu không ở lại nghe bọn sinh viên thảo luận mà anh ta bước nhanh ra cửa Vì đi quá gấp nên anh ta không nhìn thấy gia hàng đang đứng ở thư viện vẫy tay với mình Gia hàng thấy anh ta lên một chiếc xe bảy chỗ màu đen Sau đó xe phóng đi Cô có chút buồn bực cũng không nghe nói hôm nay loan tiêu muốn ra ngoài. Lần thứ ba ra hàng vào phòng Paul thì thấy ba người đàn ông ngoại quốc. Paul không giới thiệu bọn họ chỉ nói là bạn. Ra hàng suy đoán đây là thành viên tổ chức vi dây. Không khí trong phòng rất khẩn trương, mấy người đàn ông nói chuyện cực nhanh giống như không tìm được sự thống nhất. Thấy cô tới thì cả đám đều đi ra ngoài. Paul lại rất bình tĩnh, hắn kéo toàn bộ tấm rèm ra. Có lẽ vì trời đầy mây nên mặt biển có chút nhão nhão dính dính. Bức ảnh trên Facebook của anh không phải chụp từ đây chứ. Gia hàng nhìn những tòa nhà san sát nối tiếp ở phía đối diện mà hỏi. Tấm ảnh đó là do bọn họ ngồi thuyền đi ra ngoài chụp. Anh cũng không phải tội phạm, cũng không muốn chối chui nhùi như tội phạm. Chẳng qua anh không muốn người khác tìm thấy mình quá dễ dàng. Gia hàng đứng ngay chỗ điều hòa, gió lạnh thổi qua vai khiến cô lạnh lẽo mà dịch sang chỗ khác đứng bên trái ôn nói, đây cũng là một loại nghệ thuật ôn giang hai tay tỏ vẻ bất đắc dĩ với cách nói này Hai người yên lặng mà đứng, một chiếc du thuyền chạy ra biển, mấy cô gái mặc áo tắm nằm trên bong tàu phơi nắng Đây là cảnh hay thấy trong phim Hong Kong, nhưng bất kể tình tiết máu cho thế nào cũng đều có một phiên bản hiện thực càng máu cho hơn khiến người ta không nói được lời nào Giống như cửa hàng vàng bạc và hàng hiệu ở trên đường phố Hong Kong này khiến người ta có cảm giác người Hong Kong không phố thì quý Nhưng kỳ thật những kẻ giàu có chân chính có được bao nhiêu người, phần nhiều mọi người vẫn chỉ là những con kiến Paul không nhìn lỡ nét khinh thường trên mặt gia hàng Hắn hơi hơi mỉm cười, quay người lấy từ trong ngăn kéo ra một cái USB màu đen nói heo anh cho em một món quà gia hàng cảm thấy trái tim mình đập mãnh liệt cô nhìn Paul Hắn nho nhã lễ độ mà gật đầu, biểu tình có thể nói là tự tin và kiêu căng. Món quà này quá quý trọng em không thể nhận. Lời cự tuyệt cô đã nói ra nhưng tầm mắt vẫn dính lên cái USB kia, không sao rời được. Cô theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Em tới Hong Kong không phải vì nó sao, sao lại ra vẻ thế. Ôn ngồi xuống sofa, yêu nhã vắt chéo chân nói, đừng nói với anh em chỉ muốn ôn chuyện nên mới cố ý tới đây. Đây mới là ôn chân chính, hai lần trước đều là một người đeo mặt nạ. Gia Hàng điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng chấn định nói, em tới là muốn cảm ơn anh, quà cho Đại học Nam Kinh bọn em đã nhận được. Ôn bừng tỉnh nói, đó không phải quà tư liệu của Phi Ưng thật giả lẫn lộn, chỉ có kẻ sáng tạo ra mới biết. Anh phụ trách dùng công cụ và số hiệu tiếng Trung để biên soạn những phần mềm độc hại, công kích xí nghiệp nào đó. Nói dễ nghe thì là tung hỏa mù, nói khó nghe chính là vu oan. Có phải khiến mấy người hận đến ngứa răng không? Tài liệu này anh phát hiện đã lâu nhưng mất thời gian mở khóa, sau đó anh lại muốn phân biệt thật giả vì thế mới tìm chỗ thử nghiệm. Đúng là tùy tiện, Đại học Nam Kinh thực may mắn. Gia hàng không nắm bắt được sai sót nào trong lời của hắn, nhưng trong lòng hiểu rõ là được những thứ khác đã không quan trọng nữa. Thứ quan trọng bây giờ là cô đã nhận ra hắn, đã tới Hong Kong và bọn họ đã gặp mặt. Quả là không uổng công hắn bày mưu thận trọng từng bước nếu là già thì anh sẽ tiếp tục ở lại phi ưng ư mặc kệ là công việc gì thì cũng sẽ có thời kỳ mệt mỏi cho dù là già thì anh cũng sẽ rời đi nhưng khả năng anh sẽ ra đi trong yên lặng chu sư huynh anh chủ động liên hệ với em lại biết rõ em có thân phận gì vậy anh không sợ em lộ bí mật ư mặc kệ là trước đây hay bây giờ thì phản ứng của pôn đều không nhanh như cô ra hàng lại lần nữa nắm chắc quyền chủ động pôn cúi đầu nhỏ giọng nói em sẽ không như thế bởi vì em là heo mặc kệ ở đâu, khi nào em cũng sẽ không bị người khác ảnh hưởng Em vĩnh viễn không mất đi bản tính Em có nguyên tắc của mình, cái này này không liên quan gì tới thân phận của em Gia hàng cảm thấy phẫn nộ khó lắm mới nén được lại bùng lên Nếu anh hiểu em như thế thì cần gì lấy cái USB này ra thử em Paul vội vàng giải thích không phải anh thật sự muốn đưa món quà này cho em Anh bỏ được sao, đưa cho em thì anh bỏ được Biểu tình của Paul không giống làm bộ, được vậy em nhận Gia hàng hoàn toàn không cho bôn thời gian phản ứng lại cô cầm USB rồi đi vào toilet. Lúc bôn đuổi theo chỉ nghe thấy tiếng xả nước cái USB đã chẳng thấy đâu. Hèo em điên rồi, em có biết tư liệu trong đó quan trọng thế nào không? Hắn khó thở đấm cửa, khuôn mặt bị chọc giận đến vặn vẹo. Gia hàng lạnh lùng nhìn vào mắt hắn nói em biết. Em chán ghét bị người khác giám thị, nhìn trộm riêng tư, đồng thời em cũng không có hứng thú với riêng tư của người khác. Mọi người đều đứng trong một hoàn cảnh cạnh tranh công bằng, về quân sự, kinh tế, dân sinh, cho dù có mưu kế thì cũng đều sử dụng thực lực để kẻ thắng thì quang minh, người thua cũng có tôn nghiêm. Hành vi đê tiện xấu xa thế này nếu bị ngầm đồng ý vậy những pháp quy và đạo đức kia phải làm sao? Như thế thì thời gian sẽ trành ngược, mọi thứ sẽ trở về thời nguyên thủy, chỉ có luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, không hề có trói buộc. Anh hy vọng thế giới trở nên như thế sao? Ôn giống như một con cá bị vứt trên bờ cát chỉ còn lại chút hơi thở thoi thóp. Đống tư liệu này là phao cứu sinh giúp hắn chống đỡ. Hiện tại nó đã không còn, sự cô độc đến hít thở không thông cuốn lấy hắn giống như cả người hắn rơi xuống hầm băng. Rốt cuộc hắn không thể phản kháng, chỉ có thể mặc vận mệnh sâu xé. Trái tim đau như các trước mắt hắn biến thành màu đen trong lúc nhất thời đại não và trái tim đều rỉ máu, hắn cảm thấy mình thật lạnh giống một bức tượng điêu khắc chu sư huynh những người ủng hộ anh đều vì anh dũng cảm đứng lên vạch trần những kẻ dùng phương thức ghê tởm muốn có được những tài liệu đó đó là một quả bom ẩn hình chỉ khiến anh nổ đến tan xương nát thịt chu sư huynh đã từng là người mang theo khí chất như trăng thanh gió mát như dương liễu mùa xuân lúc cười rộ lên như ánh mặt trời cực kỳ dễ lấy được hào cảm của người khác còn cô thì sao chỉ luôn khiến người ta cảm thấy nếu không trông kỹ thì cô sẽ trượt ra ngoài ngay Nhưng vận mệnh đang chơi trò gì, rốt cuộc là ai sai. Cái loại không khí trầm trọng hít thở không thông này lấp kín lòng gia hàng. Bồn rũ vai vô lực mà gục xuống yêu thương nhìn vẻ mặt chính nghĩa của gia hàng. Thật lâu sau, hắn thuyết phục chính mình bình tĩnh. Những bức thường lừa trước khi hắn thiết kế ra để ngăn người khác lại luôn bị cô công phá. Giống như ở trước mặt cô hắn chưa từng thắng bao giờ. Có lẽ đây là dung túng của hắn với cô, vì hắn chẳng màng thắng thua. Một ký hiệu giống vòng tròn bốc lên từ đáy lòng hắn Ở một khắc kia hắn quyết định không bồi hồi do dự nữa Cũng không dao động, không xi si ngốc Để mọi việc cứ thế kết thúc đi heo nếu anh phạm phải tội lớn ngập trời Phải lưu vong bên ngoài Mà em là cảnh sát Có một ngày chúng ta oan ra gặp nhau Thì em có dơ súng bắn chết anh không? Em, đây là vấn đề quỷ gì thế? Ra hàng do dự, đang chuẩn bị phản bác thì Paul đã cười nói, em chần chờ 20 giây thì anh đã hiểu, mặc kệ anh là loại người gì, cho dù phạm tội ác tay trời thì trong đáy lòng em vẫn luôn luyến tiếc, không đành lòng. Anh còn cái gì để oán trách đâu, hắn giống như rất vui, quanh người khiến không khí vui vẻ dâng lên. Heo anh cũng hoài nghi xúc động và lựa chọn, nhưng mỗi lần đêm khuya nằm mơ anh đều đi đúng con đường ấy. Mặc kệ kết quả là gì, anh chỉ muốn có một đáp án cho hành động của mình. Giống như âm nhạc có thể nghe đến rơi lệ, nhưng lại chẳng cần giải thích với người khác vì sao. Hắn cực kỳ thích loại âm nhạc cổ điển cao quý mà lặng lẽ, cho dù chỉ dùng âm điệu đơn giản lặp lại để che giấu nội dung phong phú. Hắn nhắm mắt lắng nghe, muốn ôm lấy nó, vuốt ve như vô số lần đã làm, muốn quý trọng nó như đã từng nhưng cuối cùng vẫn buông tay, để nó theo gió bay đi.